bởi vì cảm thấy thẩm tuyết thanh cùng trên tay nàng con khỉ lớn lên rất giống cho nên thẩm thần tịch liền đem nàng trở thành cùng con khỉ là đồng loại sinh vật khu đây mới là thẩm thần tịch chẳng sợ sau khi lớn lên gặp người đều cảm thấy giống chưa tiến hóa con khỉ nguyên do nghe được tên là đệ đệ sinh vật nói chuyện thẩm tuyết thanh tức khắc ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn chỉ vào hắn mãi thanh mãi khi nói hoa đệ đệ nói chuyện hào đáng yêu à đệ đệ làm ta véo một chút Hậu không hậu, đến nỗi thẩm thần tịch mới vừa rồi đương nhiên mệnh lệnh cùng không lo xưng hô đã sớm bị nàng vứt chi sau đầu. Thẩm thần tịch đôi mắt nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, xem nhẹ rất nàng ngạc nhiên thần sắc cùng hỏi chuyện, chút nào không bực kiên trì nói, con khỉ, đem ngươi thư đều đưa cho ta. Lần này nghe rõ hắn lời nói, thẩm tuyết thanh nhăn lại tiểu mày, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu hỏi, con khỉ nhỏ không có thư, nhưng là tiểu thanh có thư, ngươi muốn sao? Xét thấy con khỉ sinh vật chỉ số thông minh hữu hạn, thẩm thần tịch cuối cùng không thể không thỏa hiệp nói, hầu, tiểu thanh, đem ngươi thư đều đưa cho ta. Thẩm tuyết thanh thập phần xuẩn manh hỏi, toàn bộ thư sao? Tiểu thanh lấy bất động, làm sao bây giờ? Vậy trước lấy một quyển lại đây. Một tuổi thẩm thần tịch lui mà cầu tiếp theo nói. Đương nhìn đến bị thẩm tuyết thanh kia con khỉ nhét vào tới thư khi, từ khi ra đời sau. thẩm thần tịch khó được trong lòng xuất hiện nhẹ nhẹ tên là buồn bực cùng bất đắc dĩ cảm xúc hỏi con khỉ đây là cái gì thư không có nghe được con khỉ sưng hô thẩm tuyết thanh khuôn mặt nhỏ chán ghét đem triệu mạt lị thức ăn chay thực đơn hướng thẩm thần tịch giường em bé dùng sức tắc nhét vào đi lúc này mới lén lút nói đây là ma ma thức ăn chay thư hoa trộm giấu đi ừ ma nói hoa gần nhất trường thịt quá nhiều không cho hoa ăn cay sao nhiều thịt muốn ăn nhiều đồ ăn cho nên cho nên hoa liền trộm đem ma ma thức ăn chay thư giấu đi đệ đệ hoa đem này buồn chán ghét thức ăn chay thư đưa cho bùn hậu không hậu nhìn thẩm tuyết thanh kia một đôi mau bị trên mặt thịt thịt tế không có mắt nhỏ thẩm thần tịch chớp chớp đen xì đôi mắt ngự khí đạm nhiên nói béo níu đột nhiên nghe được như thế tràn ngập ác ý lời nói thẩm tuyết thanh đầu tiên là sửng sốt sau đó đôi mắt nháy mắt đỏ lên hoa một tiếng khóc lên một bên khóc Còn một bên lên án thẩm thần tịch vô tình vô sỉ cùng vô cớ gây dối, đệ đệ, bùn là hư bạc, ô, ô ô ô, bùn sao lại có thể nói tiểu thanh là béo nữ đâu. Tiểu thanh mới không ngập đâu, ba ba nói, hoa, hoa chỉ là gầy đến không đủ rõ ràng mà thôi. Ô ô ô, đệ đệ là hư bạc, hoa không bao giờ muốn cùng bùn chơi. Hoa về sau không bao giờ phải cho bùn lấy thư nhìn. Khóc lóc khóc lóc. Thẩm tuyết thanh liền nhịn không được chạy về phía ở ngoài phòng nấu cơm triệu Mạt lỵ khóc lóc lên án đệ để nói nàng là béo níu ác liệt hành vi. Nghe được nhà mình khuê nữ nói thẩm thần tịch có thể nói, triệu Mạt Lệ trong lòng cái kia kích động, lập tức liền chạy như bay vào phòng, muốn nghiệm chứng chuyện này, chính là lại thấy tới rồi thẩm thần tịch mở to đen xì đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ, chút nào không cho nàng một ánh mắt. Triệu Mạt Lệ tâm lập tức liền lạnh xuống dưới. Nhưng vẫn là cẩn thận hỏi thẩm tuyết thanh có quan hệ thẩm thần tịch nói chuyện sự tình, biết hắn muốn đọc sách sau, liền ở hắn đầu giường thả bất đồng thư tịch, sau đó còn đem thẩm tuyết thanh cực kỳ chán ghét thức ăn chay thực đơn cấp thu trở về. Ngày hôm sau, đã từng nói qua không bao giờ muốn cùng đệ đệ chơi đùa thẩm tuyết thanh lại lưu vào thẩm thần tịch trẻ con phòng, ngáy bị thị thịt tế tế đôi mắt, mãi thanh mãi khi nói, đệ đệ, hoa cấp bùn kể chuyện xưa, hậu không hậu. từ trước. Có một con chim, nó tưởng uống nước, nó. Nhưng mà, thẩm tuyết thanh còn không có tới kịp đem nàng chuyện xưa nói xong, đang ở phiên mười vạn cái vì gì đó thẩm thần tịch cũng đã vẻ mặt đạm nhiên mở miệng cự tuyệt nàng hảo ý, cơm miệng, béo níu, buồn quá xảo. Nghe hiểu béo níu hai chữ thẩm tuyết thanh lại lần nữa thương tâm lệ dòng chạy đi mà đi rồi. Chạy đi phương hướng chính là triệu mạt lị nơi phương hướng, bởi vì nàng muốn cáo trạng, đệ đệ là cái hư bạc. Khi còn nhỏ thẩm tuyết thanh thuộc về hào vết sẻo đã quên đau vô tâm không phổi loại hình, cho nên, nàng lại lại lần nữa thất tha thất tiểu lưu vào thẩm thần tịch trẻ con phòng. Vì thế, liền ở thẩm tuyết thanh không ngừng bị đả kích trong quá trình, nàng cùng thẩm thần tịch chậm rãi thành lập lên cực kỳ thâm hậu tỷ đệ tình hoặc là nói chủ sủng tình. Hai người đều cho rằng đối phương là làm bạn này trưởng thành con khỉ giống nhau tồn tại. Ở thẩm tuyết thanh cùng thẩm thần tịch thường xuyên giao lưu hạ Triệu Mạt Lệ cùng thẩm Tỉnh đào rốt cuộc kinh hỷ phát hiện, nguyên lai like bọn họ nhi tử là có thể nói, ngôn ngữ giao lưu biểu hiện ra tiểu tịch chỉ số thông minh không chỉ có không có vấn đề, lại còn có có thể là siêu với thường nhân cao chỉ số thông minh tồn tại. Bất quá, làm cho bọn họ tâm tắc chính là, tiểu tịch chỉ nguyện ý cùng tiểu thanh giao lưu, như phi tất yếu, hắn căn bản là không muốn nhiều xem hai người bọn họ liếc mắt một cái, càng đừng nói cùng hai người bọn họ nói chuyện. Tiện đà, theo thẩm thần tịch có thể đi lại sau, liền đã xảy ra một loạt làm triệu mạt lị cùng thẩm tỉnh đảo trong lòng run sợ sự tình. Kỳ thật, chân tướng là cái dạng này. Bốn tuổi thẩm tuyết thanh nháy thật nhỏ mắt nhỏ, vẻ mặt chờ mong hỏi, đệ đệ, hoa phát hiện một cái tổ chim, hoa nhóm đi xem chim nhỏ đi. Nhớ tới hắn gần nhất cự tuyệt nàng rất nhiều không đáng tin cậy đề nghị, mà mỗi lần cự tuyệt sau nàng đều sẽ khóc nhẹ. Hơn nữa khóc xong cái mũi sau còn muốn vô sỉ lấy hắn quần áo thoa cái mũi, thẩm thần tịch khỏe miệng hơi chịu một chút, ngự khí có chút bất đắc dĩ hỏi, tổ chim ở đâu? Nghe vậy, thẩm tuyết thanh đôi mắt nháy mắt tinh lượng lên, nói, liền ở ngoài cửa sổ kia viên trên đại thụ, và nhóm đi leo cây đi. Nhìn lướt qua nàng tiểu béo đôn dáng người, thẩm thần tịch tiên lặng trận trắng mắt, suy tư một hồi lâu, mới nói nói, chúng ta bỏ thủy quản đi xem đi, chỉ có thể xem mười mắt phải trở về. Nếu không ta liền đem ngươi con khỉ bán được đoàn siết thú đi. Trải qua hắn tính ra, tia tam căn song song ống dẫn vẫn là có thể thừa nhận được tiểu béo nữu thể trọng, chỉ là tiểu béo nữu lại béo đi xuống, hậu quả không dám tưởng tượng, bởi vì nàng mỗi lần bị người ghét bỏ lúc sau, nàng đều sẽ chạy tới cùng hắn khóc nhẹ, quay dày hắn học tập thời gian. nghe vậy, Thẩm tuyết thanh bị thịt tê tiểu nhân đôi mắt nháy mắt liền đỏ, chính là còn không có chờ nàng khóc ra tới. thẩm thần tịch liền vẻ mặt thanh lánh nhìn chằm chằm nàng nói ngươi nếu là khóc ra tới ta hiện tại liền đem tổ chim cấp học làm ngươi rốt cuộc nhìn không tới vì thế thẩm tuyết thanh đành phải đáng thương hề hề nhấp khẩn khoe môi chính là đương nhìn thấy thẩm thần tịch đem ghế dọn đến cửa sổ thời điểm tức khắc là mặt mày hớn hở lập tức tung ta tung tăng chạy qua đi đương sự phát đông cửa sổ thời điểm thẩm tình đào cùng triệu mạt lỵ vẻ mặt thanh hắc hỏi tiểu thanh tiểu tịch Các ngươi vì cái gì muốn bỏ đến ngoài cửa sổ đi? Xem xong chim nhỏ thẩm tuyết thanh khuôn mặt nhỏ hưng phân đến đỏ bừng, thập phần vui vẻ nói, hoa muốn nhìn chim nhỏ, đệ đệ nói có thể bỏ cửa sổ đi xem, đệ đệ bạc thật tốt. nghe vậy, thẩm tình đào cùng triệu mặt lị mặt tức khắc đều hắt thành đáy nồi, liếc hướng một đôi nhi nữ ánh mắt là lại hái lại hận. Đến nỗi mang thẩm tuyết thanh đi hồ nhân tạo bơi lội, còn lại là bởi vì tiểu béo nữu nghe nói bơi lội có thể giảm béo. Lôi kéo thẩm thần tịch góc áo khóc lóc năn nỉ thật nhiều hồi, thẩm thần tịch mới bất đắc dĩ mang theo nàng đi bơi lội. Bởi vậy, hố đệ gì đó, thẩm tuyết thanh là từ nhỏ liền ở vô ý thức trung dưỡng thành cường hãn thuộc tính. mươi 226 trưởng thành ký ức chi vô tình vứt bỏ. Thẩm tuyết thanh 6 tuổi, thẩm thần tịch 4 tuổi năm ấy năm mạng. Phần 186 Nhìn lôi kéo hắn tay háo thoa nước mùi béo níu, thẩm thần tịch thanh tú khuôn mặt nhỏ nháy mắt vặn vẹo một tức. Thảo nửa ngày mới ngự khí mang theo chút thanh lanh cùng bất đắc dĩ hỏi, tiểu thanh, ngươi như thế nào lại khóc? Nghe được thẩm thần tịch hỏi chuyện, thẩm tuyết thanh kia trường béo đô đô gương mặt tức khắc phẫn nộ lên, khóc lóc nói, đệ đệ, hoa nghe được tiểu dượng gọi điện thoại nói hoa là thảo người ghét phì heo, ồ ồ, đệ đệ rõ ràng nói, tiểu thanh là đã tiến hóa đáng yêu con khỉ, hoa mới không phải bụ bấm phì heo, đúng hay không? Ma ma nói, phì heo là mắng chửi người nói, đệ đệ, tiểu dượng vì cái gì muốn mắng tiểu thanh A. Ô, ô tiểu thanh hảo thương tâm A. Nghe vậy, thẩm thần tịch tức khắc nhớ tới hắn vừa mới đi toa toilet thời điểm, nghe được trộm gọi điện thoại đại bá nương cũng đang nói phì heo hai chữ, khuôn mặt nhỏ nháy mắt liền thanh lánh xuống dưới, khóe môi gợi lên một mạt lạnh băng độ cùng nói, tiểu thanh, ngươi không phải vẫn luôn tò mò vì cái gì đại bá nương cùng tiểu dượng muốn ở trong vế đút cờ hôn môi sao. Còn ở khóc nhẹ tiểu thẩm tuyết thanh sưng suốt, Gật gật đầu, có chút khó hiểu nhìn về phía hắn, hỏi, đúng vậy, vê đút cờ xú xú, bọn họ vì cái gì muốn ở trong vê đút cờ hôn môi a Thẩm thần tịch ngữ khí khẳng định nói, kỳ thật, bọn họ không chỉ có muốn hôn môi, còn muốn ở trong vê đút cờ cởi hết quần áo đánh nhau. Thẩm tuyết thanh tức khắc kinh ngạc nhìn về phía Thẩm thần tịch, quên mất khóc thút thít, ngây ngốc hỏi, bọn họ vì cái gì muốn đánh nhau a Ma ma không phải nói, đánh nhau là không tốt sao. Thẩm thần tịch ngữ khí thấp vài phần, do hỏi nói, kỳ thật ta cũng không biết, bằng không chúng ta ở ăn cơm thời điểm, hỏi một chút bọn họ vì cái gì muốn thởi hết quần áo đánh nhau, được không? Nghe vậy, Thẩm tuyết thanh quyết đoán gật gật đầu, ma ma chính là nói qua, tiểu hai tử không hiểu liền phải hỏi, mà đệ đệ tắc nói qua, nàng phải là một con thông minh hiểu chuyện hảo con khỉ, cho nên nàng muốn đem không hiểu sự tình đều hiểu được. Vì thế, ở trừ tịch trên bàn cơm, Bởi vì Thẩm Thần Tịch cùng Thẩm Tuyết Thanh hai tiểu hài tử hỏi chuyện, Thẩm gia lâm vào một mảnh mưa rền gió dữ chung. Làm người khởi sướng Thẩm Thần Tịch là vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, mà bị Hà Gia Huy làm sợ Thẩm Tuyết Thanh còn lại là bị Thẩm Thần Tịch dùng một bộ phim hoạt hình liền hông đến vui vẻ ra mặt, sau đó vô tâm không phổi xem phim hoạt hình đi. Trở lên toàn vì Thẩm Tuyết Thanh hoàn toàn quên thơ hấu quá vãng, dưới vì Thẩm Tuyết Thanh trưởng thành hối ức. Ở Thẩm Tuyết Thanh trong trí nhớ, Nàng cùng thẩm thần tịch là từ nhỏ liền ở bên nhau lớn lên hảo tỷ đệ, đặc biệt là khi còn nhỏ nàng bởi vì là cái tiểu béo níu, cho nên thường xuyên sẽ bị trong tiểu khu mặt tiểu hài tử khi dễ. Chính là mỗi khi nàng đi tìm hắn xin giúp đỡ, hắn đều có thể giúp nàng đem những cái đó tiểu thí hài cấp sợ tới mức kêu cha gọi mẹ, sau đó sẽ không bao giờ nữa dám khi dễ nàng, cho nên nàng khi còn nhỏ kỳ thật thực ỷ lại thẩm thần tịch. chính là có một ngày đương nàng từ nhà trẻ về nhà thời điểm, lại phát hiện không thấy thẩm thần tịch thân ảnh, sau đó bị triệu mạt lị cùng thẩm tỉnh đào hai người báo cho, tiểu tịch bởi vì quá thông minh, cho nên hắn bị kinh thành tiểu thiên tài viện nghiên cứu cấp tuyển chọn, mà ở kinh thành cứu cứu sẽ nghiêm túc chiếu cố hảo thẩm thần tịch. Thẩm tuyết thanh ngay từ đầu thời điểm, khóc nhau quá thật nhiều hồi, chính là theo nhận thức tiểu bằng hưu gia tăng hàn lâm thần xuất hiện, Hơn nữa nàng mỗi ngày đều có thể cùng thẩm thần tịch gọi điện thoại, cho nên nàng dần dần liền không có để qua muốn đem đệ đệ tìm trở về cùng nhau đi học lời nói. Mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè, từ tô tỉnh đi kinh thành bà ngoại ra chơi thời điểm, nàng vẫn là sẽ nhớ rõ đi tìm đệ đệ cùng nhau chơi đùa. Chính là làm nàng buồn bực chính là, bởi vì viện nghiên cứu hải tử đều quá mức thông minh, cho nên nàng mỗi lần đi viện nghiên cứu tìm hắn thời điểm, đều có một loại chỉ số thông minh bị nghiền áp cảm giác. Cho nên nàng dần dần liền không có đi viện nghiên cứu đi tìm hắn, mà là mỗi lần đều cùng hắn ước hảo ở nhà bà ngoại chơi đùa. Mà ở bà ngoại ra thời điểm, bởi vì mặt khác tiểu hài tử đều không thích thời khắc đều lộ ra cao lanh hờ hững hơi thở thẩm thần tịch, cho nên thông thường đều là nàng cùng thẩm thần tịch hai người cùng nhau chơi đùa. Khu, hai người bọn họ chơi đùa thông thường đều là nàng ở một bên xem phim hoạt họa phiến. Sau đó thường thường dùng một ít xuẩn manh vấn đề đi quay dối một chút ở một bên xem cao thâm ý lý học thư tịch thẩm thần tịch. Sau đó, theo tuổi tăng trưởng đột nhiên có một ngày, thẩm tuyết thanh rốt cuộc ý thức được, nàng cùng triệu mặt lị, thẩm tỉnh đào ba người ở tô tỉnh sinh hoạt, mà đem thẩm thần tịch một mình một cái hài tử lưu tại kinh thành hành vi kỳ thật cung cấp với vứt bỏ. Đặc biệt là... Đương thẩm tuyết thanh nhớ tới triệu mạt lị cùng thẩm tỉnh đào hai người ngày thường đều không có cấp thẩm thần tịch đánh quá điện thoại, mà ở nghỉ đông và nghỉ hè, cũng chỉ là nàng một người đi trước bà ngoại ra mà triệu mạt lị hai người đều lấy công tác bận rộn vì lấy cớ, chưa từng đi thăm quá thẩm thần tịch thời điểm, nàng cả người đều có chút không dám tin tưởng, trong lòng càng là cảm giác bị đau nhọn chát đau nhức đau nhức, sinh mà không dưỡng, dưỡng mà không giáo, bọn họ. Sao lại có thể đối a tịch như vậy tàn nhẫn A? Nhưng hắn lại trước nay chưa từng cùng nàng oán trách quá kia hai cái nhẫn tâm cha mẹ, càng thêm không có oán hận quá nàng cái này bị triệu mạt lị cùng thẩm tỉnh đào vẫn luôn yêu thương tỉ tỉ, ngược lại là cho tới nay đều hống che chở nàng, thậm chí nàng muốn ăn cái gì đồ ăn vặt, chỉ cần cùng hắn để một chút, nàng ngày hôm sau là có thể thu được chứa đầy đồ ăn vặt chuyển phát nhanh cái dương. Tính tình ngay thẳng thẩm tuyết thanh lập tức liền sưng đỏ đôi mắt, Gõ khai thẩm tỉnh đảo cùng triệu mạt lị hai người phòng, khóc lóc chất vấn bọn họ vì cái gì phải đối a tịch như vậy tàn nhẫn. Nhưng bọn họ lại vẻ mặt phức tạp nói nàng con nhỏ, nói nàng không hiểu, nói nàng đệ đệ không phải nàng suy nghĩ như vậy hảo, thẩm tuyết thanh đương trường đã bị tức giận đến khóc lóc chạy ra ra môn. Vì thế, ở cái kia buổi tối, cảm giác chính mình bá chiếm cha mẹ toàn bộ chú ý cùng tình yêu thẩm tuyết thanh hoa ở hàn lâm thần trong phòng. ở trong điện thoại đối với thẩm thần tịch khóc đến là rối tinh dối mù ở nghe được thẩm tuyết thanh Đức quãng khóc lóc kể lể cùng xin lỗi sau mới vừa mãn 10 tuổi thẩm thần tịch ở trong điện thoại hống nàng đã lâu đều không có đem nàng cấp hướng đỉnh tức khắc có chút bất đắc dĩ cầm trong tay nửa chết nửa sống thực nghiệm tiểu bạch thử vứt cho bị trên mặt hắn nu sắc sợ tới mức thần sắc dại ra trợ thủ đơn giản thanh khiết đôi tay sau liền đi ra phòng thí nghiệm đi ra phòng thí nghiệm thẩm thần tịch một bên hướng nàng. Một bên đánh đi trước kinh thành sân bay, sau đó ở sân bay tốc độ cực nhanh xử lý đăng ký thủ tục, tiếp theo đại buổi tối liền từ kinh thành bay đi tô tỉnh, bởi vì hắn thật sự lo lắng nhà mình kia một cây gân thấp e tỉ tỉ sẽ cùng thẩm tỉnh đào bọn họ cãi nhau, sau đó rời nhà trốn đi. Ở dạng sáng 3, 4 giờ thời điểm, đương thẩm thần tịch đến vang thẩm ra chuông cửa thời điểm, triệu mặt lỵ cùng thẩm tỉnh đào tức khắc đều bị hắn đột nhiên xuất hiện cấp sợ tới mức sắc mặt có chút trắng bệnh. Sau đó ở hai người cảnh giác đề phòng ánh mắt hạ, thần sắc đạm mạc đi vào thẩm tuyết thanh phòng. Đương phát hiện thẩm tuyết thanh cũng không ở trong nhà thời điểm, thẩm thần tịch nhìn về phía triệu mạt lị cùng thẩm tỉnh đảo hai người ánh mắt lạnh băng đến cực kỳ do người. Ngữ khí lạnh lùng nói ra, nếu các ngươi hai cái đều chiếu cô không hảo tiểu thanh, ta không ngại đem nàng cấp mang đi. Tiểu thanh không ở trong nhà, chính là thẩm tỉnh đảo bọn họ lại có thể ở trong nhà ngủ đến như vậy thơ ngọt. thẩm thần tịch lập tức liền đoán được thẩm tuyết thanh nơi vì thế cảnh cáo xong sau thẩm thần tịch xoay người liền hướng hàn lâm thần trong nhà đi đến chút nào không để ý tới phía sau hai người kinh sợ phẫn nộ rồi lại áy náy hối hận phức tạp ánh mắt nhớ tới nhà mình ca ca cùng nàng nói nhà hắn miêu không cẩn thận bắt thẩm thần tịch một phen sau từ đây liền biến mất không thấy triệu mạt Lệ nhìn về phía thẩm thần tịch trong ánh mắt tràn ngập kinh sợ chi xác Sau đó ánh mắt có chút vô thố nhìn về phía Thẩm Tình Đào, nàng thiệt tình là sợ hai Thẩm Thần Tịch cái này thông minh đến không giống nhân loại quái vật, cho nên nàng thật sự sợ hai Thẩm Thần Tịch sẽ đem Thẩm Tuyết thanh cấp mang đi. Nhớ tới tiểu Thanh phía trước đối hắn cùng Lý lì chất vấn, lại nhớ đến Thẩm Thần Tịch mấy năm nay cấp tiểu Thanh gửi đến đồ ăn vặt trái cây, Thẩm Tình Đào có chút ảm đạm nhẹ nhàng đối triệu mặt lì lắc lắc đầu, ý bảo làm nàng không cần lo lắng. Phía trước ở Thẩm Thần Tịch khi còn nhỏ, Bọn họ vẫn luôn đều cho rằng thẩm thần tịch đối tiểu thanh lòng mang ác ý, chính là thẩm tỉnh đào hiện tại đã xem minh mạch, thẩm thần tịch đối tiểu thanh căn bản không có ác ý, ngược lại là không hề nguyên tắc sùng nàng, cho nên mới sẽ mang theo nàng đi làm ra những cái đó nhìn như nguy hiểm, thực tế chưa bao giờ từng phát sinh quá nguy hiểm hành động. Chính là bọn họ đều hiểu lầm thẩm thần tịch, sau đó còn bởi vì lo lắng hắn sẽ đối tiểu thanh làm ra nguy hiểm sự tình. Cho nên đem tuổi nhỏ hắn gửi nuôi ở thiên tài viện nghiên cứu, ở ngày nghỉ thời điểm, còn lại là đem hắn phó thác cho kinh thành triệu gia đại cứu. Chính là đương hắn xem minh bạch thời điểm, bọn họ cùng thẩm thần tịch chi gian vách ngăn sớm đã hậu đến hắn vô lực vãn hồi nông nỗi. Bởi vì không biết nên như thế nào đối mặt cái này trưởng thành sớm thông minh đến làm nhân tâm kinh nhi tử, cho nên thẩm tỉnh đảo cùng triệu mạt lỵ đều theo bản năng lựa chọn trốn tránh. Sau đó đem đấy lòng sở hữu quan ái đều cho thẩm tuyết thanh. Mà theo lảng tránh thời gian không ngừng tăng trưởng, thẩm tỉnh đào cùng triệu mạt lị hai người đối thẩm thần tịch vốn đang còn sót lại một chút thân tình cùng yêu thương đều dần dần theo thời gian mà trôi đi, thay thế chính là ấy nấy cùng kinh sợ. ấy nay chính là bọn họ không có kết thúc làm phụ mâu trách nhiệm, kinh sợ chính là chẳng sợ thẩm thần tịch rời đi tô tỉnh, chính là bọn họ lại vẫn là cảm nhận được đến từ thẩm thần tịch nguy hiểm uy hiếp. Thí dụ như ở kỳ nghỉ thời điểm, bọn họ căn bản là không có cấp thẩm tuyết thanh báo hứng thú ban, chính là dùng bọn họ thẻ tín dụng báo bơi lội ban, võ thuật ban thành công tin nhắn lại là phát tới rồi bọn họ di động tượng. Mà hôn loạn tin nhắn cùng nhau còn có thẩm thần tịch thức lệnh băng báo cho đây là tiểu thanh hứng thú ban, không cần thiện làm chủ trương sửa đổi, nếu không các ngươi sẽ hối hận. Cho nên... thẩm tình đào cùng triệu mạt lỵ là càng ngày càng không thích nghe đến cùng nhìn thấy có quan hệ thẩm thần tịch hết thảy thẩm thần tịch căn bản là không chú ý thẩm Tỉnh đào cùng triệu mạt lỵ là như thế nào tưởng hắn lập tức đi hướng hàn lâm thần ra bình tĩnh tự nhiên gõ vang lên hàn gia đại môn chút nào không để ý tới hiện tại là dạng sáng thời gian cũng không có nhiễu người thanh mộng ấy náy cảm tự báo ra môn sau thẩm thần tịch liền ở hàn lâm thần nhíu mày khó chịu nhìn chăm chú hạ Đánh thức chiếm cứ hàn Lâm thần phòng thẩm tuyết thanh, sau đó đem nàng cấp quải trở về nàng phòng. Khu, tuy rằng thẩm thần tịch cũng rất muốn công chúa ôm đem nàng ôm hồi thẩm ra, chính là quét nàng tiểu sơn dường như thân ảnh sau, hắn quyết đoán sáng suốt từ bỏ quyết định này. mươi 227 ma quỷ triệu ra cứu cứu. Hồng thẩm tuyết thanh suốt 3 ngày, thẩm thần tịch mới cuối cùng đánh mất nàng muốn đi kinh thành bồi hắn cùng nhau đi học tính toán. Sau đó còn dùng hắn nghiên cứu học tập đang ở thời khắc mấu chốt vì từ cự tuyệt nàng muốn hắn phản hồi tô tỉnh đi học tính toán. Ở thẩm thần tịch trở lại kinh thành sau, thẩm tuyết thanh đã từng nhiều lần khẩn cầu thẩm tỉnh đào cùng triệu mặt lị, làm hai người bọn họ khuyên bảo thẩm thần tịch phản hồi tô tỉnh, hoặc là làm nàng dọn đi kinh thành đi học. Chính là thẩm tỉnh đào cùng triệu mạt lị lại là muốn nói lại thôi cự tuyệt nàng đề nghị. nghỉ đông và nghỉ hè cũng là trước sau như một cự tuyệt đi trước kinh thành vấn an thẩm thần tịch dần dần thẩm tuyết thanh liền đoán trách thượng thẩm tỉnh đảo cùng triệu mạt lỵ thậm chí mỗi khi nghĩ đến a tịch lẻ loi một người ở kinh thành nàng liền không có biện pháp yên tâm thoải mái hưởng thụ thẩm tỉnh đảo cùng triệu mạt lỵ hai người con ái vì thế ở thượng sơ chung thời điểm thẩm tuyết thanh thập phần dứt khoát lựa chọn trọ ở trường cảm nhận được một mình bên ngoài trọ ở trường cô độc sau Nàng càng thêm đau lòng khởi thẩm thần tịnh tới. Sau lại, ở sơ tam tốt nghiệp cái kia nghỉ hè, thẩm tuyết thanh lại lần nữa đi trước kinh thành thăm thẩm thần tịnh, chính là bởi vì bà ngoại qua đời, cho nên nàng trụ vào kinh thành cứu cứu ra. Cũng chính là kia một năm nghỉ hè, thẩm tuyết thanh thế mới biết nàng trong mắt cái kia bình dị gần gối hảo cứu cứu rốt cuộc là như thế nào phát dồ tồn tại. Bởi vì di động không có lưu lượng, cho nên nàng liền trộm lưu vào cứu cứu thư phòng. Tính toán dùng cứu cứu máy tính loạt một ít dễ nghe ca khúc bỏ vào di động. Chính là làm nàng buồn bực chính là, nàng còn không có tới kịp mở ra máy tính, thư phòng ngoại liền truyền đến tiếng bước chân, cho nên nàng liền gión ra gión rén dấu ở thư phòng bàn công ngoại. Tiểu tịch, đây là kinh thành bất động sản cục phó cục trưởng lý tịnh chiêu nơi, ngươi chỉ cần dùng các ngươi phòng thí nghiệm dược vật đem hắn trộm biến thành chết đột ngột bộ dáng là được. Đúng rồi, ngươi tốt nhất chú ý một chút. Không cần bị bọn họ cấp phát hiện, bởi vì chúng ta triệu ra gần nhất rửa sạch hành động, địch nhân đã cảnh giác lên. Nếu bị bọn họ không cẩn thận phát hiện, ngươi cũng không cần kinh hoàng, bảo trì trầm mặc liền hảo, bởi vì ngươi còn không có mãn 14 tuổi, cho nên ngươi là nhập không được tội. Triệu ra cứu cứu ngữ khí hòa ái, nhưng là nói ra lời nói lại là như vậy tàn nhẫn vô tình. Nghe triệu ra cứu cứu ngữ khí hòa ái nói làm nàng trái tim băng giá lời nói. Thẩm tuyết thanh sắc mặt tái nhợt che miệng mình, đáy mắt toàn là kinh sợ chi sắc. Nàng vốn đang tưởng lừa mình dối người an ủi chính mình, nàng nhất định là ảo giác linh tinh, chính là dây tiếp theo thẩm thần tịch trả lời thanh ngâm lại là làm nàng tâm rơi xuống tới rồi đáy cốc. Tiền đánh tới chương sao? Thẩm thần tịch ngữ khí đạ mạc nói. Thấy thẩm thần tịch nhắc tới tiền, triệu ngọc long tức khắc có chút không vui níu như, như mày, nhưng thực mau liền đem đáy mắt không mau giấu đi, hòa ái cười nói, a tịch. Ta chính là ngươi thân cứu cứu, như thế nào sẽ hô ngươi đâu? Mười vạn khối đã sớm đã đánh tới ngươi trướng thượng. Phần 187 Ba ngày Nói xong, thẩm thần tịch thần sắc đạm nhiên xoay người rời đi triệu ngọc long thư phòng. Thấy thẩm thần tịch rời đi thư phòng, triệu ngọc long lúc này mới thu liễm khởi trên mặt ý cười, vẻ mặt tối tâm nhìn trầm trầm thư phòng cửa gỗ. Lầm bầm lầu bầu nói, may mắn còn có tiểu thanh có thể kiềm chế này con quái vật. Bằng không ta thật đúng là không dám dùng hắn a. Còn có một năm, hắn liền phải mãn 14 tuổi, tại đây phía trước, ta phải tận lực nhiều lợi dụng hắn mới được. Triệu Ngọc Long cùng thẩm thần tịch đối thoại tựa như trời nắng đánh xuống một đạo lôi, hoàn toàn bổ ra thẩm tuyết thanh đối thế giới này nhận chi. Ở triệu Ngọc Long rời đi thư phòng sau, thẩm tuyết thanh đều đã quên nàng là đi như thế nào ra thư phòng. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, thẩm tuyết thanh đứng ở thẩm thần tịch phòng trước cửa. Chỉ cảm thấy toàn thân vô lực thật sự, ngay cả gõ cửa dũng khí đều đánh mất giống nhau, vẫn là thẩm thần tịch mở ra cửa phòng thời điểm, lúc này mới phát hiện nàng tồn tại. Thấy thẩm tuyết thanh sắc mặt trắng bệnh một mảnh, ánh mắt còn có chút mơ hồ, thẩm thần tịch tức khắc như mày, vươn tay suy nghĩ muốn đem nàng dắt vào phòng nội. Chính là nắm trụ tay nàng thời điểm, thẩm thần tịch nhăn lại mày tức khắc lại ninh vài phần, nhưng hắn lại không có hỏi cái gì, mà là đem nàng dắt vào phòng nội. Làm nàng ngồi ở trên giường Sau đó còn cho nàng tắt một ly ấm áp sữa bò sau. Lúc này mới ngự khí thanh lánh hỏi Tiểu thanh, người đây là thất tình Vẫn là tới đại di mụ Nhớ tới thẩm tuyết thanh đối triệu ngọc long kia đôi mắt đặt ở trên đỉnh đầu một đôi nhi nữ không mừng Thẩm thần tịch nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái Trong lòng ám đạo, chẳng lẽ là kia hai con khỉ trọc giận nàng không thành Chính là kia hai con khỉ rõ ràng bị hắn đã cảnh cáo Chúng nó hẳn là không có cái này lá gan mới đúng vậy. Thẩm tuyết thanh dùng sức nắm chặt nắm tay, đôi mắt rưng dưng nhìn về phía hắn, nàng vốn định chất vấn hắn vì cái gì muốn giúp cứu cứu giết người, chính là lời nói xuất khẩu lại là ngựa khí mang theo đau thương khẩn cầu nói, A tịch, ngươi cùng ta hồi tô tỉnh cùng nhau sinh hoạt cùng nhau đi học đi. Gần nhất ba ba cùng mụ mụ đều vội vàng công ty kế hoạch án, ta luôn là một người lẻ loi ở nhà, bởi vì sợ hãi cùng cô đơn. Ta là ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không tốt, ta thật là hảo đáng thương a. Thầm tuyết thanh kỳ thật vẫn luôn đều có ẩn ẩn nhận thấy được các tịch làm người xử sự, sự đều lộ ra một cổ đạm mạc vô tình thái độ, nhưng nàng vẫn luôn cho rằng đây là bởi vì thân nhân đối hắn vứt bỏ mà tạo thành. Chỉ cần nàng cho hắn cũng đủ quan tâm cùng yêu quý, hắn một ngày nào đó sẽ trở nên ấm áp lên. Chính là nàng như thế nào đều không thể tưởng được, ở nàng vô pháp chạm đến kinh thành. Hắn thế nhưng sẽ bị ma quỷ tâm địa thân nhân cấp mê hoặc đi giết người. Cho nên, kinh hoàng thất thố thẩm tuyết thanh phản ứng đầu tiên chính là, nàng không thể làm A tịch lại ngốc tại kinh thành cái này dơ bẩn âm u địa phương. Thẩm tuyết thanh thật sự sợ hãi, đương thẩm thần tịch biết nàng biết chân tướng sau, hắn có thể hay không bởi vì xấu hổ và giận dữ mà lựa chọn từ đây xa cách nàng. Bởi vậy, thẩm tuyết thanh lúc này mới không có nói ra nàng đã cảm kích lời nói. mà là lựa chọn dùng khuyên bảo biện pháp, hy vọng có thể đem hắn mang ly cái này tràn ngập tội ác địa phương quỷ quái. Hơn nữa, thẩm tuyết thanh trong lòng càng thêm sợ hãi chính là, đương nàng thật sự chất vấn xuất khẩu thời điểm, sẽ nhìn đến thẩm thần tịch bày ra một bộ đương nhiên thản nhiên thái độ, này sẽ làm nàng cảm thấy thật sâu ấy náy cùng hối hận. Bởi vì nàng biết, hắn loại thái độ này xuất hiện rất có khả năng sẽ là bởi vì hắn từ nhỏ chỉ còn thiếu chính xác nhân sinh chỉ đạo. Ở thẩm thần tịch thế giới quan, nhân sinh quan cùng giá trị quan hình thành quan trọng trưởng thành thời kỳ, lý nên là nhất thân mật cha mẹ lại là từ bỏ dưỡng dục hắn, mà là lựa chọn đem hắn giao cho ma quỷ trên tay, ngay cả vẫn luôn tự xưng là ái đệ đệ nàng cũng không có thể nhận thấy được nàng đối thẩm thần tịch huyết thiếu ưng có quan tâm cùng yêu quý, ngược lại trở thành bị quan tâm cùng yêu quý tồn tại. Bởi vậy, thẩm thần tịch sa đọa đến giết người không song trạng thái. Bọn họ này đó thân nhân mới là hẳn là phụ có lớn nhất trách nhiệm tội nhân A. Chính là thẩm tuyết thanh lại trước nay chưa từng nghĩ tới muốn đem chuyện này nói cho triệu mạt lỵ cùng thẩm tỉnh đào hai người, bởi vì nàng cũng đã phát giác hai người bọn họ đối A tịch cái này duy nhất nhi tử thế nhưng tồn tại buồn cười đến cực điểm sợ hãi tâm tư. Cho nên, nàng sợ hãi đương nàng nói ra A tịch giết qua người sau, hai người bọn họ sẽ càng thêm sợ hai A tịch. Sau đó sẽ lựa chọn đem A tịch gởi nuôi ở càng thêm xa xôi địa phương. Bởi vậy, thẩm tuyết thanh lựa chọn đem việc này thật sâu chôn ở đáy lòng. Từ đã xảy ra thẩm tuyết thanh rời nhà trốn đi sự kiện sau, thẩm thần tịch liền ở nàng tay nhỏ cơ trang bị định vị theo dõi phần mềm, cho nên nghe xong nàng lời nói sau, thẩm thần tịch lập tức liền khỏe mắt hơi chịu nhìn về phía rõ ràng có lần thứ hai bành trướng mập lên dấu hiệu thẩm tuyết thanh. Thẩm tỉnh đào cùng triệu mạt lị gần nhất là vội vàng, kế hoạch đán không tồi, bất quá mỗi ngày chạy tới hàn ra cỏ ăn cỏ uống ra hỏa thế nhưng có mặt nói chính mình ăn không ngon ngủ không tốt, thật đúng là hiếm lạ a. Nhớ tới cái kia làm hắn thập phần nhìn không thuận mắt hắc y âm trầm thiếu niên, Thẩm thần tịch có chút thanh lãnh lưu như mày, này béo nữ nhất định là cùng họ hàn xảo quẹt tiểu tử học được nói dối, xem ra béo nữ gần nhất vẫn là quá nhàn. Hắn rốt cuộc muốn hay không cho nàng báo một cái làm nàng căm thù đến tận xương tủy toán học lớp học bổ túc tới điều tiết một chút đơn điệu nhàm chán sau khi học xong sinh hoạt đâu. Nghĩ vậy, thẩm thần tịch ánh mắt nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, sau đó nhất châm kiến huyết chỉ ra nàng trong giọng nói lỗ hồng, nói, tiểu thanh, ngươi lại trưởng thịt. Nghe vậy, tâm loạn như ma thẩm tuyết thanh thịt thị khuôn mặt thoáng chốc cương một chút, trong lòng là vừa buồn cười vừa tức giận. Ánh mắt có chút nổi giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, từ gia hỏa này tiến vào tuổi dậy thì sau, nói chuyện thật là độc miệng thật sự, thường xuyên là dùng một câu là có thể đem nàng cấp tức giận đến nổi trận lôi đình, nếu không phải thằng nhãi này là nàng thân đệ, chỉ sợ nàng đã sớm đã đem hắn cấp trùn bao tài tấu. Ừ, tuy rằng nàng là một cái béo giấy, chính là nàng lại là một cái học quá tae củn do mềm mại béo giấy. Tuy rằng TAE củn do chơi đến cũng không phải như vậy xoáy khí, chính là chùm bao tải đánh người vẫn là hiểu. Áp xuống trong lòng lung tung rối loạn ý tưởng, thẩm tuyết thanh hít sâu một hơi, ánh mắt đau thương nhìn chằm chằm hắn, lại lần nữa nghiêm túc khuyên, A tịch, nếu là không muốn nhìn thấy ba ba mụ mụ, ngươi có thể cùng ta giống nhau trọ ở trường, tô tỉnh ký túc trường học thức ăn chính là phi thường không tồi. Ngay vậy. thẩm thần tịch lại lần nữa ánh mắt đạo nhiên quét nàng thịt hô hô béo mặt liếc mắt một cái, nói, nhìn ra được tới các ngươi trường học thức ăn là rất không tồi. Từ rơi nhà trốn đi lúc sau, thẩm tuyết thanh liền thường xuyên sẽ vẻ mặt táo bón dưng dưng nhìn hắn, cho nên thẩm thần tịch cũng không có lưu ý đến nàng đấy mắt che giấu đau thương, hối hận phức tạp chi xác Ở thẩm tuyết thanh đã đến phía trước, thẩm thần tịch kỳ thật đang ở tự hỏi một cái rất là nghiêm túc vấn đề. kia đó là hắn rốt cuộc là hẳn là ở Kinh Thành nội thành, hay là nên ở Kinh Thành vùng ngoại thành mua một bộ phòng ở bởi vì nào đó dễ như trở bàn tay âm u giao dịch, thẩm mội chỉ phi nhân loại đệ đệ ở 13 tuổi thời điểm, cũng đã hào tới rồi có thể ở Kinh Thành mua phòng ở. Bởi vì triệu gia người đối thẩm tuyết thanh sẽ thường xuyên toát ra một loại cao ngạo coi khinh thái độ, nếu không phải bởi vì hắn duyên cớ, nói vậy nàng sẽ không chủ động bước vào triệu gia. Hơn nữa, Hắn cũng không muốn làm nhà hắn đơn xuẩn tỷ tỷ ngốc tại phức tạp âm u triệu gia. Cho nên, thẩm thần tịch rất sớm trước kia cũng đã bắt đầu sinh muốn ở Kinh Thành mua một bộ phòng ở. Ở thẩm thần tịch xem ra, dù sao liền hắn cùng thẩm tuyết thanh hai người trụ, cho nên phòng ở cũng không cần quá lớn. Hơn nữa, ở Kinh Thành có phòng ở sau, chờ thẩm tuyết thanh vào đại học thời điểm. Nếu là nàng không muốn tiếp tục ngốc tại Tô Tỉnh, nàng hoàn toàn có thể lựa chọn đến Kinh Thành tới. Nghĩ nghĩ. Thẩm thần tịch quyết định đợi lát nữa vẫn là dò hỏi một chút thẩm tuyết thanh cái này có chút bắt bẻ béo nữu tương đối hảo. Nghe được thẩm thần tịch ý có điều chỉ lời nói, thẩm tuyết thanh tức khắc cảm thấy lòng dạ bị tức giận đến có chút đau nhức, hung hăng nghiến răng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cắn răng nói, A tịch, làm đệ đệ, ngươi sao lại có thể ghét bỏ tỉ tỉ béo đâu. Thẩm thần tịch đạm nhiên nướng mày, nói, tiểu thanh, ngươi cũng không phải béo, chỉ là ngày rằm mà thôi. Chương 228 giết người nguyên do. Ngày rằm. Thẩm Tuyết Thanh đầu tiên là nghi hoặc sửng sốt một chút, chờ nàng phản ứng lại đây ngày rằm hợp nhau tới chính là một cái béo tự khi, nàng trưng hướng Thẩm Thần tịch ánh mắt đều hàm chứa nhàn nhạt sắc khí, cái này độc miệng thiếu tấu ra hỏa thế nhưng có thể khỏe mạnh sống đến bây giờ, mà cũng không từng bị người trùm bao tải, thật đúng là kỳ tích a. Nhưng mà đương ánh mắt tiếp xúc đến thẩm thần tịch cặp kia đạm nhiên lại ẩn ẩn mang theo vài tia quan tâm độ ấm đen nhánh con ngươi khi nàng không khỏi nhớ tới hắn vừa mới cùng triệu ngọc long đàm luận giết người khi không hề có độ ấm lời nói lại nhớ đến triệu ngọc long trong miệng câu kia may mắn còn có tiểu thanh có thể kiềm chế này con quái vật thẩm tuyết thanh đôi mắt nháy mắt liền đỏ chỉ cảm thấy trong lòng bị một cổ bi thương đau thương tràn ngập nhà nàng như vậy kiêu ngạo nhuyễn manh đệ đệ như thế nào liền giết người a Nghĩ đến nàng mấy năm nay từ trong tay hắn thu được vô số kẻ ăn ngon hảo ngoạn đồ vật, rất có khả năng đều là dùng hắn giết người mà được đến thù lao mua sắm, thầm tuyết thanh chỉ cảm thấy tâm như đau cắt đau đớn không thôi, nàng rốt cuộc nhịn không được một phen đem thẩm thần tịch ôm chặt lấy, khóc đến thập phần bi thương muốn chết, than thở khóc lóc cầu xin nói, a tịch, cùng, cùng ta cùng nhau hồi tô tình đi. Ta thật sự không thích kinh thành, chúng ta không bao giờ muốn lưu tại kinh thành, được không? bị thẩm tuyết thanh gắt gao ôm tuy rằng nhìn không tới thần sắc của nàng biểu tình nhưng thẩm thần tịch vẫn là cảm nhận được đến từ nàng kia thống thiết nội tâm cực kỳ bi ai tú khí mặt mày tức khắc gắt gao nhữ lại nhớ tới nàng vừa rồi liền vẫn luôn ở khuyên bảo hắn hồi tô tỉnh ánh mắt cực nhanh hiện lên một mạt ưu ám hảo nửa ngày mới ngự khí đạm nhiên hỏi tiểu thanh ngươi vừa mới ở thư phòng nghe vậy thẩm tuyết thanh thân mình nhịn không được cương một cái trước mắt nhưng nàng lập tức liền lắc đầu khóc lóc nói Cái gì, cái gì thư phòng? Ta, ta không biết ngươi đang nói cái gì. a tịch, ngươi cũng biết, ta vẫn luôn đều không thích đôi mắt đặt ở trên đỉnh đầu triệu kiều kiều, triệu vân cờ hai tỷ đệ. Ta vừa mới cũng là vì bị kia hai tỷ đệ khí tới rồi, cho nên mới không nghĩ lại đến kinh thành, làm ngươi cùng ta cùng nhau phản hồi tô tỉnh. Nói như vậy, về sau ta liền không cần tái kiến như vậy chán ghét bọn họ. thẩm thần tịch hơi thở đông lạnh vài phần. Ngự khí lạnh lùng hỏi, triệu kiều kiều hai người bọn họ ăn qua cơm chiều cũng đã đi thượng phụ đã ban, ngươi là như thế nào bị bọn họ khí đến? Nghe vậy, thẩm tuyết thanh cầm nắm tay, cực nhanh phản ứng lại đây, nói, ta, ta chính là nhớ tới bọn họ trước kia ở trong tối mắng ta là mập mạp sự tình, lúc này mới bị khí đến. Nghe được nàng bởi vì nói dối mà dồn dập tiếng tim đập, thẩm thần tịch mặt mày khơi màu vài phần, ngự khí thanh lánh mang theo một chút đau thương bất lực hỏi. Tiểu thanh, ta giết người, ngươi sợ hãi chán ghét ta sao? Ngươi có thể hay không cũng giống triệu mạt lị cùng thẩm tỉnh đảo như vậy vô tình ly ta mà đi. Nghe được thẩm thần tịch không có dấu giếm nàng, mà là đau thương bất lực nói ra nói vậy ngữ, thẩm tuyết thanh một lòng đều mau nát, nào còn cố đến để ý tới nghe được hắn thừa nhận giết người chấn động, vội lau một phen nước mắt, bảo đảm nói, A tịch, ngươi chính là ta đáng yêu nhất thân nhất đệ đệ, ta. ta sao có thể sẽ chán ghét sợ hãi A tịch đâu. Ta vĩnh viễn đều sẽ không vứt bỏ A tịch, cũng vĩnh viễn đều sẽ không rời đi A tịch. Nghe vậy, thẩm thần tịch màu sắc vi bạch khỏe môi hơi hơi dơ lên một mạt nhợt nhạt độ cung, tuy rằng đã sớm đoán được một cây gân béo nưu không có khả năng sẽ sợ hãi chán ghét hắn, cho nên hắn mới dám dễ dàng trắng ra nói ra giết người sự tình, nhưng là nghe tới nàng không có chút nào có lệ thiệt tình bảo đảm, hắn vẫn là rất vừa lòng. Kỳ thật hắn đối triệu mạt lị cùng thẩm tỉnh đảo căn bản là không thèm để ý, mới vừa rồi hắn kêu bất lực lời nói bất quá là vì dẫn ra nàng bảo đảm mà thôi. Thấy sự tình đã nói khai, thẩm tuyết thanh nhịn không được lại lần nữa ngự khí khẩn cầu nói, a tịch, chúng ta cùng nhau rời đi kinh thành, được không? Nếu là ngươi không muốn nhìn thấy ba ba mụ mụ bọn họ, cũng không muốn trọ ở trường, chúng ta có thể ở trường học phụ cận thuê nhà. Tuy rằng rất muốn đáp ứng nàng. Nhưng thẩm thần tịch vẫn là lắc lắc đầu, cự tuyệt nói, tiểu thanh, ta tạm thời còn không thể cùng ngươi hồi tô tỉnh. Vì cái gì? Thẩm tuyết thanh to mày, khó hiểu cùng không cam lòng hỏi. Đột nhiên, nàng nhớ tới cái gì, nhịn không được ngự khí âm lánh hỏi, ngươi, ngươi là lo lắng triệu ngọc long sẽ không đồng ý sao? A tịch, bằng không chúng ta báo nguy đi. Ở thẩm tuyết thanh xem ra, A tịch không có mãn 14 một tuổi, còn chưa tới đạt hình phạt tuổi. nhiều lắm chính là đi thiếu niên khiển trách sở đãi một đoạn thời gian báo nguy thẩm thần, thần tịch khỏe mắt có chút bất đắc dĩ chịu chịu nàng mấy năm nay đều là quang trường thịt không giải náo tế bào sao Liên hắn trước kia đã làm sự tình nếu là báo nguy chẳng sợ nhập không được hình nhưng nếu là bị hắn lộng chết những người đó thế lực biết bọn họ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn chỉ sợ cũng liền triệu ra đều sẽ không bỏ qua hắn không chuẩn hắn còn không có tới kịp công đạo rõ ràng hắn cũng đã thật không minh bạch chết ở phòng thẩm vấn. Phần 188 Nhưng mà còn không có chờ thẩm thần tịch nói ra cự tuyệt lời nói, thẩm tuyết thanh liền đầu tiên phủ định nàng chính mình đề nghị, ngựa khí kinh hoàng nói, không, A tịch, chúng ta không thể báo nguy, nghe nói, khiển trách trong sở mặt hài tử đều thực bạo lực, còn thích kéo bè kéo cánh, như vậy thực hảo. Hơn nữa, nếu như bị đối địch thế lực trả thù liền thảm, A tịch, Chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi kinh thành cái này không xong địa phương đi. Đến lúc đó nuôi cao hoàng đế xa, triệu ngọc long bọn họ khẳng định sẽ không ngàn dặm xa xôi tới tìm người phiền toái Thẩm tuyết thanh đối triệu ngọc long là chân chính hận thượng, cho nên nàng căn bản là không muốn hô lên cứu cứu này hai chữ. Chính là thẩm thần tịch vẫn là lại lần nữa lắc đầu, cự tuyệt nàng đề nghị, ngự khí nghiêm túc nói, tiểu thanh, ta thực thích sinh vật y hề học. mà kinh thành sinh vật y học là toàn hoa hạ tốt nhất, cho nên ta không nghĩ rời đi kinh thành. Thẩm Tuyết Thanh cũng không nguyện ý đem thẩm thần tịch lưu tại kinh thành tiếp tục đương Triệu Ngọc Long sát thủ con rối, cho nên nàng không khỏi khuyên, chính là A tịch, ngươi nếu là không rời đi, liền sẽ bị Triệu Ngọc Long tên hôn đảng kia tiếp tục buộc làm giết người hoạt động A. A tịch, chúng ta tạm thời về trước tô tỉnh đánh hảo cơ sở, sau đó chờ ngươi vào đại học, lại đến kinh thành thâm nhập học tập, được không? thẩm thần tịch nhướng mày nghi hoặc nói tiểu thanh chẳng lẽ ta không có nói cho ngươi ta không lâu trước đây cũng đã bắt được sinh vật y học xong thạc sĩ học vị sao vừa mới mới hoàn thành sơ trung việc học thẩm mội chỉ đột nhiên đỡ đẫn vài tức thời gian phục hồi tinh thần lại sau ánh mắt toàn là không dám tin tưởng nhìn về phía thẩm thần tịch sinh vật y học xong thạc sĩ học vị ta sát thằng ngãi này xác định vẫn là nhân loại sao hào nửa ngày thẩm tuyết thanh mới cắn răng nói A tịch, ngươi chưa từng có đã nói với ta. Tuy rằng thẩm thuyết thanh ngữ khí tràn ngập hâm mộ đấu kỵ hận, nhưng nàng khỏe môi lại là không tự chủ được dơ lên vài phần, nàng đệ đệ thế nhưng đã là lợi hại thạc sĩ sinh, thật đúng là cho nàng mặt dài, có hay không? Thẩm thần tịch quét nàng liếc mắt một cái, sau đó bày ra một bộ bừng tỉnh thần sắc, nói, Nga, ta nhớ ra rồi, vì tránh cho ta nóng cháy quang mang xúc phạm tới ngươi nho nhỏ tâm linh. cho nên ta theo bản năng che giấu chuyện này nghe vậy thẩm tuyết thanh giơ lên khỏe môi nháy mắt xả xuống dưới ánh mắt tựa đao liếc hướng thẩm thần tịch Gia hỏa này rốt cuộc là cùng cái nào hôn đàn học thế nhưng trở nên như vậy độc miệng hắn liền không thể nói một ít hơi chút ấm lòng lời nói tới an ủi một chút nàng sao hai người trầm mặc một hồi lâu thẩm tuyết thanh lúc này mới cắn răng lấy hết can đảm gian nan hỏi a tịch ngươi vì cái gì muốn nghe triệu ngọc long nói đi giết người a Có phải hay không hắn uy hiếp người? Ở thẩm tuyết thanh xem ra, thẩm thần tịch tuy rằng tính tình có chút quái gở lánh ngạo hờ hững, nhưng hắn lại là một cái thực an tính trạch nam, ngày thường trừ bỏ làm nghiên cứu cùng đọc sách học tập, hắn rất ít sẽ đem thời gian lãng phí ở địa phương khác. Bởi vậy, thẩm tuyết thanh cảm thấy, rất có khả năng là triệu ngọc long ở thẩm thần tịch trẻ người non dạ thời điểm, đối hắn tiến hành rồi sai lầm dẫn đường hoặc là vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Thẩm thần tịch mới có thể đi đến giết người sai lầm đường xa thượng. Thẩm thần tịch rất là bình tĩnh lắc lắc đầu, nói, ta cùng triệu ngọc Long chi gian chỉ là công bằng giao dịch, hắn cho ta vừa lòng tiền tài số lượng, mà ta tắt giúp hắn giải quyết rất trở ngại ở hắn chính đồ thượng trướng ngại vật mà thôi. Vừa lòng tiền tài số lượng. Thẩm tuyết thanh nhíu lại mày, khó hiểu hỏi, A tịch, ta nhớ rõ ba ba mụ mụ mỗi tháng đều sẽ cho ngươi tồn một bút sinh hoạt phí. Hơn nữa ngươi còn thường xuyên đạt được rất nhiều học đồng, mà ngươi ngày thường cũng không xài như thế nào tiền, cho nên ngươi căn bản là không thiếu tiền, không phải sao. Nhưng ngươi vì cái gì còn muốn cùng Triệu Ngọc Long tiến hành như vậy không tốt giao dịch a? Nghe vậy, thẩm thần tịch ánh mắt cực nhanh lập lệ một chút, mau đến thẩm tuyết thanh đều không có thấy rõ, nói, một đài nghiên cứu khoa học chuyên dụng nhiệt độ siêu thấp tủ lạnh giá cả là 10 vạn. Một đài toàn tự động sinh vật phần tử hỗ trợ lẫn nhau phân tích nghi thấp nhất giá cả cũng đi tới rồi 100 vạn. Tiểu Thanh, ngươi như thế nào sẽ cảm thấy ta không thiếu tiền đâu? 100 trăm vạn. Thẩm Tuyết Thanh khỏe miệng hung hăng chịu chịu, trách không được luôn có người ta nói, rất nhiều nghiên cứu khoa học thành quả đều là thiêu tiền thiêu ra tới a. Thẩm Tuyết Thanh rồi dám một hồi, mới nghi hoặc hỏi, các ngươi viện nghiên cứu chẳng lẽ không có trang bị này đó nghiên cứu khoa học máy móc sao? Thầm thần tịch ngữ khí thản nhiên nói, nhiệt độ siêu thấp tủ lạnh chờ này đó không siêu trăm vạn máy móc cơ bản đều có trang bị đầy đủ hết, chính là trăm vạn trở lên toàn tự động sinh vật phần tử hỗ trợ lẫn nhau phân tích nghi, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể xin đến tài chính mua sắm chính là ta gần nhất nghiên cứu hạng mục lại cố tình phải dùng đến này phân tích nghi, cho nên ta thật đúng là rất thiếu tiền. Hơn nữa, Cũng liền kinh thành viện nghiên cứu mới bỏ được ném vào ngàn vạn tài chính đi chế tạo một cái đầy đủ hết sinh vật y học viện nghiên cứu, cho nên, ta cũng không tưởng rời đi kinh thành. Kỳ thật, thẩm thần tịch nói dối, bởi vì liền hắn hiện giờ năng lực trình độ, có rất nhiều cơ cấu đầu tư hắn nghiên cứu hạng mục, cho nên hắn căn bản là không thiếu nghiên cứu dụng cụ. Hắn sở dĩ nói ra lời như vậy, là vì không cho thẩm tuyết thanh biết hắn chân chính mục đích là vì mua hai người cùng nhau sinh hoạt phòng ở. Đỡ phải thẩm tuyết thanh sẽ sinh ra không cần có tự trách ấy náy cảm. Nghe được thẩm thần tịch cường đại như vậy lý do, thẩm tuyết thanh tức khắc có chút bất đắc dĩ, kinh thành là hoa hạ thủ đô, học thuật văn hóa bầu không khí nồng đậm, ở nghiên cứu khoa học hạng mục phương diện đầu nhập, thật đúng là không phải địa phương khác có thể so sánh với. Nửa hướng, thẩm tuyết thanh mí môi, rất là lo lắng nói, chính là, A tịch, liền tính ngươi lại thiếu tiền, cũng không nên thông qua giết người tới đạt được A. Bọn họ nhưng đều là sống sờ sờ vô tội sinh mệnh A. mươi 229 ai ở bẻ công sự thật. Tiểu Thanh, ta nhớ rõ ngươi đã từng nói qua, ngươi rất bội phục cổ đại chuyên môn sát tham quan ô lại hiệp khách, bởi vì bọn họ sát một tác nhân, là có thể đủ cứu rất nhiều người lương thiện. Mà ta ngày xưa giết đều là ngày thường làm tẫn chuyện xấu đại gian đại ác nhân cha, cho nên ta cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Thầm thân tịch bình tĩnh tự nhiên nói, Nhìn thấy thẩm thần tịch ngữ khí đạm nhiên nói ra hắn cũng không cảm thấy giết người có cái gì không ổn lời nói, thẩm tuyết thanh chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh lạnh băng cùng tâm tác, lạnh băng chính là nàng ý thức được thẩm thần tịch sớm đã hình thành vạn bẻo tăng quan, muốn sửa đúng lại đây cực kỳ gian nan, tâm tác chính là, hóa ra hắn là bởi vì nàng nói qua lời nói lúc này mới đi lên giết người bất quy lộ a Thẩm tuyết thanh hít sâu một hơi, lúc này mới lời nói thấm tiếng nói, a tịch. Ta sở dĩ bội phục những cái đó hiệp khách, là bởi vì ở cổ đại không có trừng trị những cái đó ác nhân hữu hiệu con đường, mà những cái đó hiệp khách xuất hiện khiến cho những cái đó ác nhân được đến ưng có trừng trị, bọn họ thực tốt duy trì thế đạo ưng có chính nghĩa cùng đạo đức. Chính là A tịch, chúng ta hiện tại là pháp trị xã hội, chẳng sợ bọn họ thật sự đáng chết, chúng ta có thể hướng pháp luật cơ quan hoặc là truyền thông cử báo bọn họ, căn bản không cần phải chính mình động thủ. thần thần tịch nhẹ nhàng cười ngữ khí nhàn nhạt hỏi nếu cử báo hữu dụng ngươi cảm thấy triệu ngọc long sẽ bỏ được hoa số tiền lớn làm ta ra tay giải quyết sao nghe vậy thẩm tuyết thanh thần sắc cứng đờ lại nói không ra cãi lại lời nói tới cho nên nàng đành phải khô cằn nói a tịch chính là giết người tóm lại là không tốt ta nếu như bị những người đó sau lưng thế lực truy tra đến ngươi trên người tới vậy ngươi liền nguy hiểm a cho nên Thừa dịp ngươi còn không có khiến cho đối phương chú ý thời điểm, ngươi tốt nhất vẫn là chạy nhanh cùng ta phản hồi tô tình đi. Thẩm thần tịch thần sắc đạm nhiên, nhưng trong giọng nói lại mang theo nhẹ nhẹ tự tin, nói, không có video theo dõi, không có mục kích chứng nhân, không có vân tay lông tóc chờ chứng cứ, những cái đó con khỉ là tuyệt đối sẽ không truy tra đến ta trên người. Tuy rằng thẩm tuyết thanh lần nữa khuyên bảo thẩm thần tịch cùng nàng cùng nhau phản hồi tô tình, thậm chí dùng tới một khóc hai nháo tam tuyệt thực nhưng thẩm thần tịch ý chí lại là thập phần kiên định liên tiếp vô tình lánh khóc cự tuyệt nàng nhiệt tình mời hơn nữa vì đánh vỡ nàng tuyệt thực hành động hắn thậm chí đánh vỡ hắn thường lui tới nguyên tắc riêng cho nàng mua sắm ở hắn xem ra thập phần không khỏe mạnh không dinh dưỡng rác rưởi thực phẩm hương nộn gà rán đương thơm nào ngạt gà rán cùng thấm lạnh leo hơi thở coca liền như vậy tràn ngập dụ hoặc bãi ở nàng trước mặt thẩm tuyết thanh liếm liếm môi chính là đương ánh mắt nhìn về phía thẩm thần tịch khi lại là cắn chặt răng sau đó đem gà rán cùng coca nhịn đau đẩy đi ra ngoài thấy thế thẩm thần tịch chỉ là nhướng nhướng mày sau đó xoay người liền mang theo gà rán coca rời đi nhìn thấy thẩm thần tịch sạch sẽ nhanh nhẹn rời đi bóng dáng thẩm tuyết thanh đen nhánh con ngươi nháy mắt đã bị hơi nước tràn ngập trong lòng tràn đầy đều là ủy khuất a tịch thật là xấu Hắn liền không thể đáp ứng nàng cùng nàng cùng nhau rời đi kinh thành hoặc là khuyên bảo một chút nàng không cần tuyệt thực sao. Không chuẩn ở hắn khuyên bảo dưới, nàng liền quyết đoán không dứt thực đâu. Nhưng mà, đương thẩm tuyết thanh đói bụng ngủ thời điểm, thẩm thần tịch lại đem gà rán đặt ở nàng bên miệng. Sau đó, ngủ rồi thẩm tuyết thanh liền không hề có chống lại lực ăn luôn gà rán. Để cho thẩm tuyết thanh cảm thấy buồn bực chính là, thẩm thần tịch còn đem nàng ăn gà rán cảnh tượng cấp dùng di động ghi lại xuống dưới. Vì thế, thẩm tuyết thanh lần đầu tuyệt thực kế hoạch như vậy không tật mà chết. Sau đó, thẩm tuyết thanh liền tùy hứng bắt đầu rồi lần thứ hai tuyệt thực kế hoạch. Cuối cùng, vẫn là thẩm thần tịch thập phần bất đắc dĩ cùng nàng bảo đảm, hắn sau này tuyệt đối sẽ không lại cùng triệu ngọc long tiến hành tiền tài mạng người linh tinh giao dịch, thẩm tuyết thanh lúc này mới cắn khỏe môi, sắc mặt tái nhợt khôi phục bình thường ẩm thực. Chính là nhớ tới thẩm thần tịch cấp triệu ngọc long hứa hẹn ba ngày chi ước. Thẩm tuyết thanh vẫn là có chút không yên tâm, cho nên ở kia ba ngày, nàng giống một con sau lưng linh giống nhau, suốt theo hắn ba ngày ba đêm. Ngay cả thẩm thần tịch thượng vê lúc cờ, thẩm tuyết thanh đều sẽ canh giữ ở cạnh cửa, chút nào không để ý tới triệu kiều kiều, triệu vân cờ hai tỷ đệ phảng phất đang xem biến thái ánh mắt. Ở ba ngày qua đi, tinh thần dị thường căng chặt thẩm tuyết thanh lúc này mới ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lập tức là ngã đầu ngủ nhiều một ngày một đêm. Nàng lúc này mới cảm giác sống lại đây. Thẩm Thần Tịch rốt cuộc là như thế nào cùng Triệu Ngọc Long nói, Thẩm Tuyết Thanh cũng không rõ ràng, bất quá nàng tin tưởng lấy hắn chỉ số thông minh, tuyệt đối có thể nghĩ ra một cái cũng đủ hoàn mỹ lấy cớ đi giải thích hắn vì cái gì không hề giết người. Chính là tại đây lúc sau, Thẩm Tuyết Thanh lại rốt cuộc không dám làm Thẩm Thần Tịch rời đi nàng tầm mắt trong vòng, bởi vì nàng đã sợ Triệu Ngọc Long sẽ lại làm Thẩm Thần Tịch sát người khác. cũng sợ hắn sẽ phát rồ giết người diệt khẩu, càng sợ bị thẩm thần tịch giết chết người bạn bè thân thích sẽ tiến đến báo thù. Vì thế, ở toàn bộ nghỉ hè trong lúc, thẩm tuyết thanh đều dị thường mẫn cảm chấp nhất canh giữ ở thẩm thần tịch bên cạnh, ngay cả hắn đi làm sinh vật nghiên cứu khi, nàng đều nỗ lực lấy hết can đảm đi theo. Chính là đương nhìn thấy thẩm thần tịch thần sắc bình tĩnh đem thực nghiệm qua đi tiểu bạch thử bỏ vào kỳ quái chất lỏng bên trong tiến hành nhân công hủy diệt khi. Thẩm tuyết thanh tức khắc có loại không rét mà run lạnh leo cảm giác, đặc biệt là nghe được tiểu bạch thử phát ra thê lương chi chi thanh khi, trong lòng dùng mình cảm càng sâu. Vì thế, nàng cuối cùng lựa chọn yên lặng rời khỏi phòng thí nghiệm, ngoan ngoãn canh giữ ở phòng thí nghiệm bên ngoài. Những cái đó hoặc sáng mị hoặc âm ú hồi ức còn rõ ràng trước mắt, thẩm tuyết thanh vốn tưởng rằng ở tận thế gặp qua vô số cực kỳ bi thảm sự tình sau, nàng sẽ phai nhạt rất quá khứ cái loại này lo lắng cùng phẫn nộ cảm giác. Chỉ là, lúc này thấy đến thẩm tỉnh đảo cùng triệu mạt lỵ vẫn cứ là vẻ mặt không muốn đề cập thẩm thần tịch mâu thuẫn thân sắc, thẩm tuyết thanh vẫn là nhịn không được thật sâu bi phấn lên, ngữ khí cực kỳ bi thương nói, A tịch chính là các ngươi thân sinh nhi tử, các ngươi như thế nào có thể đối hắn như vậy tàn nhẫn vô tình A. Nhớ tới ở tận thế bùng nổ phía trước vẫn luôn ở vào bị thẩm thần tịch theo dõi cùng uy hiếp nhật tử, triệu mạt lỵ như mày, ngữ khí có chút cầu xin nói, tiểu thanh. Chúng ta thật vất vả gặp mặt, chúng ta liền không đề cập tới hán, được không? nghe vậy, thẩm tuyết thanh chỉ cảm thấy phảng phất có một chậu nước đá vô tình từ nàng trên đầu tới xuống dưới, thật là băng lạnh lẽo, lạnh thấu tim a. Nhớ tới đời trước kinh thành bảo tồn mà triệu gia dị năng giả chiến đội, đã từng bái phỏng quá tây tỉnh bảo tồn mà rất nhiều hồi, chính là nàng lại mỗi lần đều cùng bọn họ gai đúng châu ngứa bỏ lỡ, thẩm tuyết thanh nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nghĩ đến thẩm thần tịch vẫn luôn đều hẳn là biết kia đối kỳ ba cha mẹ rơi xuống, chính là hắn lại lựa chọn hủy diệt hai người bọn họ giấu vết, không cho nàng biết. Bởi vậy có thể thấy được, A tịch kỳ thật vẫn luôn đều chưa từng tha thứ quá thẩm tỉnh đảo cùng triệu mạt lị đi. Nhìn ngoài cửa sổ thủ nghị quang đầu đám người, thẩm tuyết thanh thu hồi trong lòng phức tạp suy nghĩ, ánh mắt trào phúng quét thẩm tỉnh đảo cùng triệu mạt lị hai người liếc mắt một cái, ngữ khí thanh lãnh đạo mạc hỏi. Lần này Phương Bắc Liên minh Đại hội là kinh thành bảo tồn mà vì đối phó Tây tỉnh bảo tồn mà mà cử hành, tin tưởng các ngươi hẳn là đều biết đến đi. Các ngươi hao phí như vậy nhiều tinh lực ở tấn tỉnh bảo tồn mà, các ngươi nên sẽ không cũng đối Tây tỉnh bảo tồn mà có điều mưu đồ đi. Mưu đồ. Triệu mạt lỵ thần sắc cứng đờ, ngữ khí có chút không đủ nói, tiểu thanh, ngươi cứu cứu ý tứ là người cùng hắn đều còn chỉ là còn tại đi học hải tử. Căn bản là không hiểu đến quản lý sự tình, hơn nữa ngươi cùng hắn cũng không thích quản lý sự tình, cho nên ngươi cứu cứu hy vọng có thể đáp một tay, giúp các ngươi đem tây tỉnh cấp quản lý hảo. Phần 189 Nghe vậy, thập tuyết thanh trong lòng thất vọng càng sâu, nhịn không được lanh trào ra tiếng, nói, a, nguyên lai like các ngươi còn nhớ rõ ta cùng A tịch đều vẫn là còn tại đi học hài tử A. kia ở ta cùng A tịch bên ngoài gian nan rẽ rủa cầu sinh thời điểm. Các ngươi như thế nào liền không có nghĩ tới chúng ta vẫn là hải từ đâu. Các ngươi rõ ràng có thực lực có thể đi tìm chúng ta, chính là các ngươi lại vì kia heo chó không bằng triệu ngọc long vứt bỏ chúng ta. Hiện giờ các ngươi thế nhưng còn không biết xấu hổ tới mơ ước tây tỉnh bảo tồn mà. Các ngươi chẳng lẽ liền không e lệ sao? Nghe được heo chó không bằng bốn chữ, buồn bị thẩm tuyết thanh nói được thập phần trột dạ triệu mạt lị tức khắc liền như mày, ngữ khí bất thiện trách cứ nói, tiểu thanh. Ngươi như thế nào có thể nói mình như vậy cứu cứu? Ngươi có biết, lúc trước nếu không phải ngươi cứu cứu xuất lĩnh dị năng giả tiểu đội tiến đến cứu viện, ta và ngươi ba ba đã sớm chết ở mật vân. Hơn nữa, lúc trước hắn ở kinh thành thời điểm, cũng là ngươi cứu cứu vẫn luôn hỗ trợ chiếu cố. Tiểu thanh, ngươi phải hiểu được cảm ơn mới đúng. Nghe được triệu mạt lỵ như thế giữ gìn cầm thú không bằng triệu ngọc long, thẩm tuyết thanh nhẹ nhàng cười, trong giọng nói tràn ngập trào phúng chi ý. Hỏi ngược lại, cảm ơn. Ta chỉ hận không được hắn sớm chết sớm siêu sinh, ngươi có từng biết, lúc trước ngươi kia đáng chết thân ca ca đối A tịch đã làm như thế nào heo cho không bằng sự tình sao. Không, ta tưởng, ngươi lúc trước chính là đã biết, chỉ sợ cũng sẽ không trách trách người thân ca ca, mà là càng thêm sợ hãi khởi chính mình thân nhi tử đi. Làm cha mẹ, thế nhưng sẽ sợ hãi chán ghét chính mình thân sinh nhi tử, thật đúng là buồn cười đến cực điểm A. Nhìn thấy thẩm tuyết thanh đáy mắt lộ ra hoán hận cùng thất vọng chi sắc, thẩm tỉnh đào không khỏi nhíu mày, hầu nghi hỏi, tiểu thanh, ngươi lời nói mới rồi ngữ là có ý tứ gì? Chẳng lẽ Ngọc Long đối hắn đã làm cái gì không tốt sự tình sao? Tuy rằng triệu Ngọc Long đã từng cứu hắn cùng hoa nhài tánh mạng, nhưng ở chung lâu rồi, thẩm tỉnh đào lại dần dần phát hiện triệu Ngọc Long cũng không phải hắn suy nghĩ tính tình hiền lành người, ngược lại là có chút quỷ kế đa đoan, trong ngoài không đồng nhất người. Mà Triệu Mạt Lị bởi vì cùng Triệu Ngọc Long là thân huynh muội quan hệ, cho nên nàng cũng không tin tưởng Thẩm Tình Đào phát hiện, ngược lại còn bởi vì hắn nói Triệu Ngọc Long nói bậy mà cùng hắn xảo vài lần giá. Bởi vậy, nghe tới Thẩm Tình Đào nói, Triệu Mạt Lị tức khắc là nổi trận lôi đình, nói, Thẩm Tình Đào, ngươi hỏi cái này lời nói là có ý tứ gì? Đại ca lúc trước chính là vẫn luôn đều đem hắn đều trở thành là chính mình hài tử đối đãi, nếu không phải hắn không hiểu cảm ơn. thường xuyên khi dễ uy hiếp tiểu kiểu cùng vân cờ còn muốn hạ dược hại vân cờ ta đại ca căn bản không có khả năng sẽ đem hắn từ triệu ra đuổi ra đi hư ta xem nhất định là bởi vì hắn bị đuổi ra đi tâm sinh và hắn giận cho nên mới cố ý ở tiểu thanh trước mặt nói hiệu nói vượn hãm hại đại ca nghe được hoàn toàn bị bẻ cong sự thật thẩm tuyết thanh đối triệu ngọc long vô sỉ tức khắc lại có càng sâu trình tự nhận thức không khỏi nhìn triệu mặt lị cười lạnh nói lấy a tịch chỉ số thông minh cùng năng lực nếu là hắn thật sự muốn hạ dược độc hại triệu vân cờ như vậy triệu vân cờ căn bản là không có khả năng còn sống mà a tịch cũng tuyệt đối không có khả năng sẽ bị người phát hiện cho nên người kia thân đại ca thuần túy chính là ở bẻ con sự thật triệu mạt lỵ tức khắc là không dám tin tưởng nhìn về phía thẩm tuyết thanh ngữ khí toàn là không tán đồng trách cứ nói tiểu thanh ngươi sao lại có thể như vậy bôi nhọ ngọc Long? hắn chính là ngươi thân cứu cứu nghe vậy thẩm tuyết thanh ánh mắt trận vô cùng lạnh lẽo nhìn về phía triệu mặt lỵ cười lạnh nói ngươi vẫn là ác tịch thân mụ nhưng ngươi không phải cũng ở bôi nhỏ hắn sao chương 230 bệnh cái nan thấy thê tử cùng khuê nữ cho nhau trợn mắt giận nhìn thẩm tỉnh đào nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một hơi khuyên hoa nhài ở kinh thành thời điểm ngươi chính là vừa nhớ tới tiểu thanh liền lo lắng đến khóc hiện tại Chúng ta cùng tiểu thanh thật vất vả gặp lại, liền không cần cãi nhau, được không? Nghe được nhà mình trượng phu khuyên bảo, triệu mạt lị nhớ tới nàng ở kinh thành bởi vì lo lắng tiểu thanh lấy nước mắt rửa mặt nhật tử, nhịn không được hồng đôi mắt rửa vào thẩm tỉnh đào trên người, trong lòng tắc nghẽn đến không được, mệt nàng vẫn luôn đều ở nhớ mong lo lắng nàng, chính là nàng lại vì cái kia đáng sợ quái vật theo chân bọn họ trí khí, thậm chí còn bôi nhỏ khởi ngọc long tới, thật đúng là thương thấu nàng tâm a. Thấy triệu mặt lị sưng đỏ hốc mắt, thầm tuyết thanh trong lòng cũng là một mảnh chua sót, chính là nàng lại cắn chặt khỏe môi, thần sắc càng là một mảnh thanh lãnh, biểu đạt ra nàng là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp thái độ. Kỳ thật nàng cũng biết nhà mình kỳ ba cha mẹ từ nhỏ đến lớn đều không có bạc đãi quá nàng, ngược lại đãi nàng rất tốt, chính là nàng lại không có biện pháp yên tâm thoải mái hưởng thụ bọn họ sủng ái, sau đó vô tình đem á tịch vứt bỏ bên ngoài. Chính là đương nhìn thấy thẩm tỉnh đào đáy mắt hơi hàm chứa nhẹ nhẹ cầu xin nhìn nàng, thẩm tuyết thanh trong lòng nhịn không được run lên, hảo nửa ngày mới hít sâu một hơi, ngự khí mang theo nhàn nhạt châm chọc nói, các ngươi còn nhớ rõ ở ta cao một năm ấy, ta bởi vì hầm hực mà mắc phải bệnh kén ăn sao. Ha ha, chẳng sợ bác sĩ đều nói ta xác thật là hoạn bệnh kén ăn, chính là các ngươi lại như thế nào đều không tin ta, bởi vì ta từ nhỏ chính là một cái vô tâm không phổi lạc quan phái. Sao có thể sẽ bởi vì hầm hực mà bệnh kén ăn đâu? Cho nên, khi đó các ngươi nhận định ta là bởi vì muốn đem A tịch lộng hồi tô tỉnh mà cố ý chơi thủ đoạn nhỏ. Vì không dung túng ta tùy hứng hành vi, cho nên các ngươi liền đem ta ném tại trường học không nghe thấy không để ý tới, mà cuối tuần còn lại là sảng khoái đem ta vứt cho hàng ra, sau đó cùng hàn phụ hàn mẫu bọn họ cùng đi du lịch, căn bản là mặc kệ ta chết sống. Chính là các ngươi biết không? ta khi đó là thật sự mắc phải bệnh kén ăn a nghe vậy triệu mạt lỵ cùng thẩm tỉnh đảo cũng không dám tin tưởng nhìn về phía thẩm tuyết thanh phảng phất nàng nói gì đó kinh hãi sự tình giống nhau xác thật nếu thẩm tuyết thanh theo như lời chính là thật sự như vậy ở nhà mình nữ nhi hoạn bệnh kén ăn thời điểm bọn họ lựa chọn không nghe thấy không để ý tới thậm chí bỏ xuống nàng đi du lịch hành vi quả thực chính là cầm thú không bằng a triệu mạt lỵ hung hăng lắc lắc đầu Ngự khí tràn ngập hoài nghi nói, tiểu thanh, này, sao có thể? Ngươi việc học vẫn luôn đều không kém, cùng bằng hữu đồng học cũng ở chung đến không tồi, sao có thể sẽ bởi vì hậm hực mà hoạn thượng bệnh kén ăn a? Hơn nữa, khi đó ta và ngươi ba ba rõ ràng thấy ngươi buổi tối trộm lên ăn cái gì? Nhớ tới cao một kia đoạn âm u năm tháng, Thẩm tuyết thanh sắc mặt khó coi vài phần, ngữ khí mang theo nhẹ nhẹ lệ khí nói, kỳ thật ở ngay từ đầu thời điểm. Ta xác thật là làm bộ bệnh cán ăn, mục đích chính là vì làm A tịch đau lòng, sau đó làm hắn từ kinh thành cái kia dơ bẩn địa phương trở về. Chính là nghe tới kinh thành bất động sản cục phó cục trưởng Lý Tịnh chiêu Mạc danh chết đột ngột lúc sau, ta liền cả ngày ham ở sợ hãi cùng lo lắng bên trong, dần dà, ta liền chân chính mắc phải bệnh cán ăn. Khi đó ta ăn cái gì phun cái gì, gần không đến 2 tháng thời gian, ta liền gầy 3-40 cân. Nếu không phải A tịch vứt bỏ ở kinh thành nghiên cứu hạng mục cùng việc học, vẫn luôn làm bạn ở bên cạnh ta, không ngừng cưỡng bách cổ vũ ta ăn cơm, các ngươi hảo nữ nhi đã sớm đã chết. Thầm tình đào là càng nghe càng đau lòng, cũng càng nghe càng hồ đồ, nhịn không được đánh gãy nàng lời nói, nhữ lại mày hỏi, tiểu thanh, ngươi vì cái gì nói kinh thành dơ bẩn? Còn có, cái kia họ lý phó cục trưởng cùng ngươi lại có quan hệ gì, vì cái gì hắn đã chết lúc sau? Ngươi sẽ cả ngày sợ hãi cùng lo lắng. Nghe được thẩm tỉnh đào hỏi chuyện, thẩm tuyết thanh tất mâu mang theo nhẹ nhẹ bi thương cùng oán hận nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, nói, bởi vì ta sợ hãi là A tịch giết chết hắn, sợ hai A tịch sẽ bởi vậy bị lý gia đuổi giết, càng thêm sợ hai triệu ngọc long sẽ đối A tịch giết người diệt khẩu. Nghe vậy, thẩm tỉnh đào trong lòng dâng lên một cái không dám tin tưởng suy đoán, nhưng bởi vì bận tâm nhà mình thê tử, cho nên hắn không có trực tiếp hỏi ra tới. mà là hỏi hắn vì cái gì muốn giết cái kia họ lý phó cục trưởng. con có ngươi vì cái gì sẽ sợ hãi ngọc long sẽ đối hắn giết người diệt khẩu. thẩm tuyết thanh chảo phúng quét triệu mạt lỵ liếc mắt một cái, cắn răng âm lanh nói, bởi vì chính là triệu ngọc long làm A tịch đi giết lý tịnh triều, bởi vì hắn tồn tại trở ngại hắn chính đồ bay lên chi lộ. nhớ tới nhà mình cái kia gương mặt hiền từ đại ca, triệu mạt lỵ là như thế nào đều cảm thấy thẩm tuyết thanh ở nói hiệu nói vượng. Nhịn không được phẫn nộ ra tiếng nói, không, không có khả năng. Lại nói như thế nào, Ngọc Long cũng là hắn thân cứu cứu, Ngọc Long sao có thể sẽ làm hắn đi giết người. Tiểu Thanh, nhất định là gia hỏa kia không thể gặp ngươi cùng tiểu Kiều, kiều vân cờ bọn họ chơi đến hảo, cho nên mới cố ý châm ngòi ly gián ngươi cùng cứu cứu bọn họ quan hệ. Nghe được triệu mạt lị lần nữa giữ gìn triệu Ngọc Long, thẩm tuyết thanh đáy mắt băng hẳn chi ý càng sâu, nhịn không được bi phẫn nói. Ngươi chẳng lẽ liền không thể tin tưởng một chút á tịch sao? A tịch căn bản là không có cùng ta nói rồi có quan hệ triệu ra bất luận cái gì một câu nói vậy. Triệu Ngọc Long làm A tịch đi giết người sự tình ta không cẩn thận chính thai nghe được, tận mắt nhìn thấy đến, liền bởi vì A tịch không đầy 14 tuổi, là cái thiện dùng dược vật hài tử, chẳng sợ liền tính bị phát hiện, hắn cũng sẽ không nhập tội. Ha, đây là cỡ nào buồn cười lý do a? Thấy thẩm tuyết thanh ngôn chi chuẩn xác. Triệu Mạt Lệ tức khắc cảm thấy một cổ hàn khí từ lòng bàn chân sông thẳng trán, nhưng nàng vẫn là có chút không thể tin được lẩm bẩm nói: Không, không có khả năng, Ngọc Long sao có thể sẽ làm hắn đi giết người đâu? Hắn chính là hắn thân cháu trai a. Thẩm Tuyết Thanh hừ lạnh một chút, chút nào không để ý tới Triệu Mạt Lệ lẩm bẩm tự nói, tiếp tục nói: Bởi vì Triệu Ngọc Long không ngừng một lần làm a tịch đi giết người. Cho nên ta thập phần sợ hai hắn sẽ ở A Tịch mãn 14 tuổi phía trước giết người diệt khẩu. Bởi vậy, ở ta cao một năm ấy, ta là lo lắng đến ăn không vâu ngủ không được, dần dần liền suy nhược tinh thần lên, còn bởi vậy mà mắc phải bệnh cái nan. Mặt trên nói, nếu ta có nửa câu lời nói dối, thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được. Thấy triệu mặt lị vẫn là một bộ bán tín bán nghi biểu tình, thẩm tuyết thanh tâm đều lạnh, vì thế liền có chút tự dễu trực tiếp ném xuống một câu. xoay người liền mang theo Ngụy Quang đầu đám người rời đi, chút nào không để ý tới Thẩm Tỉnh Đào giữ lại. Thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được. Thẩm Tỉnh Đào trong lòng hung hăng run lên, hắn thật sự nghĩ không ra Thẩm Tuyết Thanh có bất luận cái gì bôi nhọ Triệu Ngọc Long động cơ, thậm chí nàng còn đã phát thê độc, cho nên hắn không khỏi tin nàng lời nói, tức khắc cảm thấy có một khối tảng đá lớn hung hăng đè ở hắn ngực thượng, làm hắn có chút không thở nổi. Nguyên Lai Hắn nhất yêu thương khuê nữ đã từng thật sự mắc phải bệnh can ăn, mà bọn họ lại không có tin tưởng nàng lời nói, ngược lại lựa chọn không rời không nghe thấy, khó trách nàng sau lại càng ngày càng xa cách bọn họ, nguyên lai like không phải ác tịch từ giữa quay phá, mà là chính bọn họ đem nàng đẩy ly bọn họ bên người A. Thẩm tình đào nhịn không được nhớ tới bọn họ lúc trước ở đem thẩm Thần tịch đưa đến kinh thành phía trước, hắn nhìn về phía bọn họ ánh mắt còn mang theo nhẹ nhẹ khinh miệt khinh thường. Chính là sau lại tái kiến hắn thời điểm, hắn ấy mắt liền khinh miệt khinh thường đều không có, nhìn về phía bọn họ tựa như người lạ người giống nhau đạm mạc vô tình. Hắn còn nhớ rõ khi đó hoa nhải còn cùng hắn đoán giận thẩm thần tịch là càng ngày càng không có nhân khí, thấm người thật sự, mà hắn khi đó tuy rằng không có ứng hòa, trong lòng lại là đồng ý nàng cách nói, thậm chí còn may mắn bọn họ sớm đem thẩm thần tịch đưa đến kinh thành hành vi thập phần thỏa đáng. Nếu không còn không biết hắn sẽ đối bọn họ cùng Tiểu Thanh làm ra như thế nào khủng bố sự tình tới. Thầm tình đào không khỏi thập phần ấy náy nghĩ đến, lúc trước nếu là bọn họ không có lựa chọn đem hắn giao cho Triệu Ngọc Long cái kia cầm thú, mà là lựa chọn cùng Tiểu Thanh giống nhau đối hắn không rời không bỏ, không chuẩn hắn đối bọn họ cũng sẽ cùng đối Tiểu Thanh giống nhau hảo, chẳng sợ so ra kém hắn cùng Tiểu Thanh quan hệ, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không xa cách đến loại trình độ này đi. thấy thẩm tỉnh đào tựa hồ tin nhà mình khuê nữ lời nói nhớ tới nhà mình đại ca ở kinh thành bảo tồn mà thực thi một ít tàn nhẫn kế hoạch khi vô tình thần sắc triệu mạt lị phảng phất bị xét đánh chung giống nhau trong lòng là một mảnh cực kỳ bi thương cùng thẩm tuyết thanh có vài phần tương tự trên má càng là một mảnh cho tàn chi xác nếu không phải nàng lúc này dựa vào thẩm tỉnh đào trên người chỉ sợ nàng đã sớm vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất tuy rằng nàng trong lòng vẫn luôn ở sợ hai thẩm thần tịch Còn cho rằng hắn là đáng sợ quái vật, chính là lại thế nào, hắn cũng là nàng 10 tháng hoài thai sinh hạ tới hải tử a Cho nên chẳng sợ bọn họ đem hắn lưu tại kinh thành, chính là bọn họ cũng chưa từng có đoạn quá hắn sinh hoạt phí, chính là nàng thân đại ca lại không có thực hiện hắn hứa hẹn hảo hảo chiếu cố hắn, ngược lại làm như vậy tuổi nhỏ hải tử đi giết người, cái này làm cho nàng như thế nào có thể tiếp thu được như thế tàn khốc sự thật a nhìn thẩm tuyết thanh rời đi mang theo một chút ủy khuất cùng quật cường bóng dáng triệu mạt lỵ nháy mắt nước mắt rơi như mưa hảo nửa ngày mới sưng đỏ đôi mắt run rẩy thanh âm hỏi ngọc long hán hắn thật sự đối a tịch đứa bé kia làm ra như vậy sự tình sao nghe được triệu mạt lỵ đề cập triệu ngọc long cái kia cầm thú không bằng lao ra hỏa thẩm tỉnh đào sắc mặt tức khắc tối tăm vài phần mệnh hắn cùng hoa nhài còn tận tâm tận lực giúp bọn hắn triệu ra làm việc chính là hắn lại khét ngược thế nhưng như vậy vô tình đối đãi hắn cùng hoa ngài hài tử, cho nên hắn nhịn không được cắn răng tức giận cả giận nói, tiểu thanh kia hài tử liền như vậy thề độc đều phát ra rồi, ngươi cảm thấy đâu? nghe vậy, triệu mạt lỵ tức khắc nhịn không được đau khóc thành tiếng, một hồi lâu mới ngự đái mở mịt vô thố hỏi, a đảo, ta, chúng ta thật sự làm sai sao? Phần 190 Nhớ tới cùng thẩm thần tịch phỏng tựa người lạ ở chung phương thức, đang nói lời nói trước còn một bộ khí phách hăng hái bộ dáng thẩm tỉnh đào phảng phất nháy mắt dàn mua 10 tuổi khoe mắt cũng nhịn không được đỏ lên hảo nửa ngày mới trầm thấp hối hận nói đúng vậy chúng ta đều làm sai a chúng ta đều không phải đủ tư cách cha mẹ a nhớ tới thẩm tuyết thanh rời đi trước quán hận ánh mắt triệu mặt lị là càng nghĩ càng sợ hãi nhịn không được nghẹn ngào hỏi a đảo hán hắn có phải hay không từ khi đó khởi liền liền hận nổi lên chúng ta Cho nên mới sẽ như vậy đối chúng ta. Ngươi, ngươi nói, tiểu thanh có phải hay không cũng hận nổi lên chúng ta a? Nhớ tới thẩm thần tịch, thẩm tình đào chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh vô lực, chỉ sợ thẩm thần tịch căn bản là sẽ không hận bọn hắn, bởi vì hắn đã sớm đã coi thường bọn họ tồn tại. Thấy triệu mặt lị thần sắc thống khổ khổ sở không thôi, thẩm tình đào khe khẽ thở dài, an ủi nói, chúng ta như vậy không phụ trách nhiệm, tiểu thanh hận chúng ta cũng là bình thường. bất quá. Có ái tài có hận, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta nghiêm túc đi đền bù, nàng nhất định sẽ tha thứ chúng ta. Nghe được thẩm tỉnh đào an ủi, triệu mạt lị phảng phất bắt được một cây cứu mạng rơm dạ giống nhau, vội vàng nói, đúng vậy, đền bù, chúng ta nghiêm túc đi đền bù, tiểu thanh nhất định sẽ tha thứ chúng ta. Đền bù. Xa xa ẩn nấp đứng dậy ảnh thẩm tuyết thanh nhấp khẩn khỏe môi, đáy mắt một mảnh lạnh băng chi sắc, hiện giờ nàng sẽ không lại dễ dàng bị bọn họ ngôn ngữ cấp lửa gạt. Nàng chỉ xem thực tế hành động, chỉ hy vọng bọn họ không cần lại làm nàng thất vọng mới hảo. Thấy có dị năng giả tới gần, Thẩm tuyết thanh hung hăng lau một phen trên mặt nước mắt, xoay người nhanh nhẹn rời đi. chương 231 nàng là ngoại tinh nhân. 3 ngày sau, tân tỉnh. 3 ngày trước, ở bạo phát Tây tỉnh cùng kinh thành hai đại thế lực liên minh lần đầu tiên va chạm sau, thừa dịp kinh thành thế lực hỗn loạn thời điểm. thẩm tuyết thanh liền âm thầm làm ngụy quang đầu đám người đem rời đi tấn tỉnh tín hiệu truyền lại cấp minh hữu tỉnh xác định các đại minh hữu tỉnh dị năng giả chiến đội đều rời đi sau thẩm tuyết thanh không để ý tới tấn tỉnh bảo tồn mà người cầm quyền giữ lại dùng võ lực uy hiếp bọn họ một phen sau sau đó liền thần sắc đạm nhiên mang theo ngụy quang đầu đám người rời đi tấn tỉnh bởi vì thẩm tuyết thanh đem rời đi tin tức cũng truyền lại cho thẩm tỉnh đảo có triệu mặt lỵ cho nên rời đi ngày đó Nàng không ra dự kiến thấy được cũng trộm tiến đến hai người. thẩm tình đào cùng triệu mạt lị trải qua một phen giấy rùa sau, bọn họ dứt khoát kiên quyết từ bỏ ở kinh thành hết thảy, lựa chọn cùng thẩm tuyết thanh hồi tây tỉnh bảo tồn mà. Ở bọn họ xem ra, chẳng sợ thẩm thần tịch cùng thẩm tuyết thanh đều lựa chọn không tha thứ bọn họ, bọn họ cũng không thể đủ trợ giúp cầm thú đối phó chính mình con cái. Nhìn thấy kia hai người tuy rằng thần sắc có chút mất tự nhiên, Nhưng vẫn là mãnh liệt yêu cầu cùng bọn họ cùng nhau phản hồi tây tỉnh bảo tồn mà, thẩm tuyết thanh trong lòng nhỏ đến khó phát hiện thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng nàng vẫn luôn bày ra không thèm để ý này hai người thái độ, nhưng ở trải qua quá một lần tử vong trọng sinh lúc sau, nàng vẫn là thập phần để ý hai người bọn họ. Chính là ở đoàn xe vừa mới tiến vào tần tỉnh phạm vi thời điểm, tinh thần lực dị thường nhanh nhạy thẩm tuyết thanh lại nhận thấy được có ba đạo tinh thần lực gần ẩn tỏa định nàng. Hơn nữa này ba đạo tinh thần lực truyền lại lại đây khí thế làm nàng sinh ra nguy hiểm cảm giác, cái này làm cho nàng nhịn không được tâm sinh bất an. Mà nhưng vào lúc này, thẩm tuyết thanh ngẫu nhiên gặp được so với bọn hắn thẩm thị đoàn xe sớm xuất phát hai ngày Phượng Hoàng Chiến Đội. Tuy rằng Phượng Hoàng Chiến Đội đội trưởng, cũng tức là thành phố núi bảo tồn mà người cầm quyền kim ngọc nói các nàng ở trên đường tao ngộ mấy chỉ cực kỳ khó chơi tam giai tăng thi, lúc này mới chỉ hoán hành trình. Chính là thẩm tuyết thanh lại nhạy cảm cảm giác được đến từ Kim Ngọc trên người ẩn ẩn truyền đến đắc ý. Tuy rằng thẩm tuyết thanh cũng không minh bạch vì sao phượng hoàng chiến đội sẽ đột nhiên đối nàng nổi lên ác nhiệm, nhưng đường Kim Ngọc đề cập làm nàng cùng các nàng cùng nhau đi trước thành phố núi bảo tồn mà đàm luận hai cái bảo tồn mà chi gian kết minh khi, nàng làm bộ do dự luôn mãi, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi Kim Ngọc đề nghị. Bởi vì nàng nhận thấy được kia ba cái dùng tinh thần lực tỏa định nàng dị năng giả rất có khả năng chính là đến từ em mở quốc tư giai thú nhân, nếu là nàng lại không chủ động rời đi, chỉ sợ toàn bộ thẩm thị đoàn xe đều sẽ bị theo dõi. Hơn nữa, nếu là bọn họ lấy ngụy quang đầu cùng cha mẹ nàng uy hiếp nàng, như vậy nàng liền rất có khả năng sẽ bởi vì ném chuột sợ vỡ đồ mà lựa chọn thúc thủ chịu trói Ngâm bất động thanh sắc cấp ngụy quang đầu hạ một ít mệnh lệnh sau. Thẩm tuyết thanh liền bình tĩnh đi theo phượng hoàng chiến đội rời đi. Chỉ là nàng như thế nào đều không có nghĩ đến nàng mới đi theo phượng hoàng chiến đội hành tẩu không đến nửa ngày thời gian. Kim Ngọc liền gấp không chờ nổi đem nàng từ đoàn xe dẫn đi ra ngoài. Nhìn vây quanh nàng vài tên rõ ràng là không có hảo ý, cao to ngoại quốc dị năng giả. Thẩm tuyết thanh tất mâu lạnh băng quét về phía cô ý đem nàng quải lại đây Kim Ngọc. Lạnh giọng hỏi, Kim Tỷ, ngươi đây là có ý tứ gì? Đương nhìn thấy năm tên tứ giai dị năng giả tiểu tâm cẩn thận đem nàng đường lui đều phá hỏng thời điểm, thẩm tuyết thanh liền ám đạo không ổn, bởi vì nàng vốn tưởng rằng chỉ có ba gã tứ giai dị năng giả, mà ở không bại lộ nàng người mang nhiều hệ dị năng dưới tình huống, nàng tuy rằng làm không được lấy một địch tam, nhưng là từ ba gã tứ giai dị năng giả vây quanh chung chạy đi vẫn là có thể. Chính là nàng như thế nào đều không có nghĩ đến em mở quốc hội bỏ được lập tức phái ra năm tên tứ dai dị năng giả tới đối phó nàng. Nhớ tới thẩm thần tịch vẻ mặt đạm nhiên nói hắn thân thủ chế tạo ra tới đồng hồ tuyệt đối có thể yếu bất hệ thống tia vũ trụ cường độ. Thẩm tuyết thanh yên lặng tâm tắc một chút, xem ra em mở quốc thú nhân đối hệ thống phát ra tia vũ trụ thật không phải giống nhau mẫn cảm a Thẩm tuyết thanh đầu ở bay nhanh vận chuyển chung, nàng thủy hệ dị năng là mọi người đều biết. Vì không làm cho em mở người trong nước càng thêm nóng cháy chú ý, nàng tốt nhất không cần đem nàng tám hệ dị năng đều triển lộ ra tới. Mà hiện tại có thể làm nàng từ năm tên tứ giai dị năng giả vây bắt trung lao ra đi phòng chừng cũng chỉ có lấy tốc độ nổi tiếng phong hệ dị năng. Chính là vây quanh nàng năm tên tứ giai dị năng giả nhưng đều là đến từ em mở quốc, cũng không biết bọn họ có thể hay không đều là thú nhân dị năng giả, nếu thật là như thế nói. Như vậy bọn họ át chủ bài chỉ sợ sẽ cho nàng chạy trốn mang đến trở ngại Kim Ngọc ánh mắt chán ghét căm hận nhìn về phía thẩm tuyết thanh Tay trái hơi hơi khúc khởi làm tốt công kích chuẩn bị ngữ khí trao phúng lạnh băng nói Thẩm tuyết thanh, ngươi thật là thẩm tuyết thanh sao? Hoặc là nói ngươi vẫn là thẩm tuyết thanh sao? Thẩm tuyết thanh sứng sốt, mày đẹp hơi hơi nhăn lại Nhướng mày nói, Kim Ngọc, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta không phải thẩm tuyết thanh Chẳng lẽ còn sẽ là người khác sao? Ngươi nhìn đến này đó ngoại quốc dị năng giả cũng không có lộ ra ngoại ý muốn thần sắc, có phải hay không ngươi cũng biết bọn họ ý đồ đến. Ngươi quả nhiên là đem toàn bộ thế giới mang tiến tàn khốc tận thế dơ bẩn ngoại tinh nhân. Nhớ tới chính mình đồng sự bằng hữu đều chết ở kia xấu xí tang thi trào hạ, mà chính mình tuổi già cha mẹ cũng không có căng quá tang thi vi rút xâm nhập, kim ngọc đối cấp địa cầu mang đến tang thi vi rút thẩm tuyết thanh tràn ngập căm hận ác ý. Này đó người nước ngoài là hai ngày trước tìm được nàng, khi đó, Kim Ngọc cũng không tin tưởng bọn họ lời nói, chính là bọn họ lại đem dò xét nghi trực tiếp giao cho nàng, làm nàng chính mình tự mình thử dò xét một chút, nàng quả nhiên phát hiện mỗi loại giống loài phát ra sinh vật dao động là không giống nhau, mà thẩm tuyết thanh phát ra sinh vật dao động cùng nhân loại còn lại là hoàn toàn không giống nhau. Cho dù như thế, Kim Ngọc cũng không có hoàn toàn tin tưởng bọn họ lời nói, Thẳng đến nàng nghe theo bọn họ kiến nghị từ thẩm tuyết thanh trên người lấy tới một cây tóc, sau đó trải qua đương trường kiểm tra đo lường, nhìn đến kia cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng gen đổ phổ khi, nàng lúc này mới tin kia vài tên người nước ngoài lời nói, bởi vì nàng bản thân là một người khoa học tự nhiên sinh, đối với sinh vật gen đổ phổ vẫn là có điều hiểu biết. Dơ bẩn ngoại tinh nhân Nàng lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị người cho rằng là ngoại tinh nhân. Thẩm tuyết thanh không khỏi cảm giác có chút mới lạ cùng vô ngữ, bất quá đáy lòng cảng có rất nhiều đối kim ngọc sinh ra đồng tình, tuổi con trẻ, đầu liền có thật xấu, bệnh tâm thần gì đó, thật đúng là làm người cảm thấy chua xót sự tình A. Nhớ tới nàng vẫn luôn thường xuyên cho rằng thẩm thần tịch là ngoại tinh nhân, thẩm tuyết thanh khỏe mắt chịu chịu, khu. A tịch ngày thường đối đãi nàng thời điểm, nên sẽ không cũng là đem nàng làm như bệnh tâm thần đối đãi đi. Phát hiện vây bắt nàng người nước ngoài ánh mắt nóng cháy vài phần nhìn chằm chằm nàng, Thẩm tuyết thanh thần sắc đờ đẫn một cái trước mắt, sau đó khỏe miệng hơi chịu nhìn về phía vẻ mặt căm hận nhìn nàng Kim Ngọc, rồi dám hỏi, ngươi đến tột cùng là từ đâu nhìn ra ta là ngoại tinh nhân A. Nghe vậy, Kim Ngọc Mỹ diễm gương mặt nháy mắt thay đổi một cái trước mắt, đáy mắt âm lánh lại thêm vài phần, cắn răng vẫn hận nói, ngươi quả nhiên là ngoại tinh nhân A. Nói, ngươi vì cái gì muốn tới địa cầu? Còn có, ngươi vì cái gì muốn đem tang thi vi rút mang đến địa cầu? Ngươi rốt cuộc đánh cái gì ác độc tâm tư? Nhìn lướt qua nong cháy nhìn chầm chầm nàng hai tranh chấp năm tên người nước ngoài, thẩm tuyết thanh một bên đang không ngừng nghĩ nên từ nơi nào phá vây đi ra ngoài, một bên có chút vô lực nghiêm túc nói, tuy rằng ta không biết bọn họ theo như ngươi nói chút cái gì, làm ngươi cho rằng ta là ngoại tinh nhân. Bất quá ta có thể cùng ngươi thể, ta 100% là nhân loại, Mà không phải cái gì ngoại tinh nhân Nếu ta thật là ngoại tinh nhân nói Ngươi cảm thấy ta thân đệ đệ thẩm thần tịch Sẽ phát hiện không ra sao Nhớ tới cái kia làm nàng nhìn không thấu Lại làm nàng cảm thấy nguy hiểm Thanh tú nam hài Kim ngọc thần sắc cương một chút Sau đó ngự khí cực kỳ lạnh băng thả chắc chắn nói Ừ, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng Ngươi chuyện ma quỷ sao Ngươi chính là chính miệng nói qua Hắn thị phi nhân loại Cho nên, theo ý ta tới không chuẩn cái kia thẩm thần tịch cùng ngươi giống nhau đều là khoác da người muốn xâm chiếm địa cầu tà ác ngoại tinh nhân xâm chiếm địa cầu nghe được như thế không thể tưởng tượng lên án thẩm tuyết thanh tức khắc cảm thấy có chút suy yếu vô lực ánh mắt nhàn nhạt quét về phía kia năm tên ngoại tinh nhân phát hiện ở nàng ánh mắt nhìn quét hạ bọn họ thân thể đều căng chặt lên khỏe miệng hơi hơi chịu chịu nên sẽ không bọn họ cũng là như vậy cho rằng đi thấy thẩm tuyết thanh không có phủ nhận nàng lời nói Kim Ngọc đấy mắt hàn quang càng sâu, hít sâu một hơi, lúc này mới cắn răng hỏi, thẩm tuyết thanh, ngươi đem David thế nào? David? Thẩm tuyết thanh chấp chấp mắt mắt, đem trong trí nhớ nam tử đều tìm kiếm một lần, phát hiện nàng cũng không nhận thức có gọi là David nam tử, tức khác nghi hoặc hỏi, ai là David? Nhớ tới nàng cái kia tràn ngập hài hước, còn đối hoa hạ tràn ngập tán thưởng bạn trai, Kim Ngọc ngự khi rất là thầm tình hoài niệm nói. David là ta ở nước ngoài đọc sách nhận thức bạn trai, hắn có một đôi xanh biếc trong suốt hai tróng mắt, còn có một đầu giống như ạ tổ lộ tôn quý tóc vàng. Thấy Kim Ngọc lộ ra như thế si mê thần sắc, Thẩm tuyết thanh im lặng một chút, sau đó ngự khi thập phần dối dám vô tội nói, ta thật sự không quen biết David tiểu vệ. Bất quá, David là ngươi bạn trai, lại không phải ta bạn trai, quỷ biết hắn hiện tại ở đâu cái tóc vàng mỹ nữ trong lòng ngực lêu lồng a. Đối với muốn lộng chết nàng người, Thẩm tuyết thanh tỏ vẻ, nàng tuyệt đối là sẽ không đối với đối phương có mang thánh mâu chi tâm, ở có thể thọc đao thời điểm, nàng là tuyệt đối sẽ không lưu tình. Lưu lộng. Kim Ngọc ánh mắt đông chốc thập phần lạnh băng nhìn trầm chầm, chầm Thẩm tuyết thanh, hoán hẳn nói, Thẩm tuyết thanh, người thiếu ở chỗ này giả bộ hồ đồ, mai bọn họ chính là David đồng bạn, bọn họ nói David ra tới chính là vì tìm kiếm đem tang thi vi rút mang đến địa cầu ngoại tinh nhân. chính là hắn lại ở vài tháng trước mất đi bóng dáng, nghe nói hắn cuối cùng một lần xuất hiện chính là ở Tây Tỉnh Bảo Tồn mà. Nghe vậy, Thẩm Tuyết Thanh không khỏi nhớ tới kia chỉ đáng khinh lại cổ quái lục thần lằn, trong lòng tức khắc bừng tỉnh, ngựa khí rất là kinh ngạc nói: nguyên lai kia chỉ thường xuyên ở Tây Tỉnh Bảo Tồn mà sắc mị mị nhìn chằm chằm nữ sinh xem, còn có thể nói thần lằn quái thật là nhân loại, mà không phải dị thú a. Mị ta còn tò mò quá thần lằn thị tán mất không. May mắn A tịch ngăn trở ta A. Bất quá, Kim Ngọc, hắn thật là ngươi bạn trai sao? Ta nghe nói, hắn chính là bởi vì phi lễ nữ sinh mới bị xua đuổi ra Tây tỉnh bảo tồn mà. Nhìn thấy Kim Ngọc Mỹ diễm gương mặt càng thêm vặn vẹo thẩm tuyết thanh thần sắc cổ quái yên lặng bổ sung một câu, nói, Kim Ngọc, ngươi phẩm vị thật đúng là kỳ lạ lại trọng khẩu A. mươi 232 đơn xuẩn người nước ngoài. Tân tỉnh, đường cao tốc bên. nhớ tới kia chỉ đáng khinh thần lằn nhân là chúng tôn giao giao mỹ nhân kế mà bị bắt bắt được thẩm tuyết thanh nhìn về phía kim ngọc ánh mắt không khỏi mang lên vài phần đồng tình nữ nhân này ánh mắt thiệt tình không tốt khụ liền cùng phía trước nàng giống nhau thế nhưng coi trọng như vậy một cái cha nam hơn nữa nữ nhân này đầu cũng có vấn đề bằng không nàng như thế nào có thể nói ra như vậy không thể tưởng tượng sự tình đâu bị thẩm tuyết thanh kia nghi là đồng tình ánh mắt nhìn chằm chằm kim ngọc tức giận đến mỹ diễm gương mặt đều giữ tận lên nàng chỉ cảm thấy chính mình từ nhỏ bồi dưỡng lên hàm dưỡng khí độ đều có thể ném đi bị cẩu, cắn răng nói thẩm tuyết thanh ngươi thiếu ở chỗ này ba hoa trích chòe các ngươi rốt cuộc đem david thế nào nghe được kim ngọc hỏi chuyện thẩm tuyết thanh thập phần nghiêm túc hồi tưởng một chút thằn lằn nhân khả năng tao ngộ đến bi thảm sự tình ánh mắt tức khắc càng thêm đồng tình nhìn về phía kim ngọc ở thẩm thần tịch kia giúp cùng nhiệt nghiên cứu khoa học quái nhân nhự một lần hạ Nàng thiệt tình không cảm thấy kia thần lằn nhân còn sống a. Phần 191. Tiếp thu đã đến tự thẩm Tuyết Thanh thương hại ánh mắt, Kim Ngọc tức giận đến đỏ bừng gương mặt nháy mắt tái nhợt xuống dưới, không dám tin tưởng nhìn thẩm Tuyết Thanh, ngự khí thê thẳng nói, "Ngươi, các ngươi rốt cuộc đem hắn sao dạng? Chẳng lẽ các ngươi thật sự đem hắn cấp giết sao?" Nghe vậy, thẩm Tuyết Thanh mày đẹp khơi màu, cười lạnh một chút, cũng không có trả lời nàng vấn đề, nói, "Kim Ngọc" ta chiến đội thành viên chính là chính mắt nhìn thấy ta đi theo các ngươi phượng hoàng chiến đội cùng nhau rời đi chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng a tịch dưới sự giận dữ đem các ngươi thành phố núi bảo tồn mà cấp diện sao nghe được thẩm thuyết thanh như thế lanh khốc vô tình lời nói kim ngọc đồng tử đột nhiên co rút lại một chút tiện đà nghĩ tới cái gì thực mau liền bình tĩnh xuống dưới ánh mắt nẻ sinh ác độc quét nàng liếc mắt một cái cười lạnh nói ngươi cho rằng ta sẽ tùy ý ngươi những cái đó trợ trụ vi ngược con rối tồn tại trở lại tây tỉnh bảo tồn mà sao nghe vậy thẩm tuyết thanh sắc mặt thoáng chốc gâm trầm xuống dưới nhìn về phía kim ngọc thần sắc phảng phất đang nhìn người chết giống nhau ngoài cười nhưng trong không cười nói ừ chỉ bằng ngươi phượng hoàng chiến đội nghe được thẩm tuyết thanh dùng như thế khinh miệt ngự khí để cập nàng lấy làm tự hào phượng hoàng chiến đội kim ngọc cầm thật chặt nắm tay mảnh dài móng tay đều sắp veo tiến thịt cắn răng nói Ta phượng hoàng chiến đội xác thật thu thập không được ngươi nanh bước, nhưng nếu là bọn họ tự mình ra tay đâu? Nói xong lời cuối cùng, Kim Ngọc vươn mảnh dài móng tay chỉ vào vây quanh thẩm tuyết thanh năm tên người nước ngoài, thần xác cực kỳ âm ngoan độc các người. Bọn họ. Thẩm tuyết thanh khỏe môi gợi lên một mặt nhàn nhạt khinh thường độ cung, nói, ở tiến vào tần tỉnh sau, bọn họ chính là trước nay liền chưa từng rời đi quá bên cạnh ta, sao có thể sẽ tìm ngụy quang đầu bọn họ phiền thoái, bất quá. Nếu là bọn họ sẽ thuật, này liền nói không chừng. Nghe được thẩm tuyết thanh có thể phát giác bọn họ là ở tiến vào tần tỉnh liền đi theo nàng. năm tên người nước ngoài thần sắc đều nhỏ đến khó phát hiện thay đổi một chút. Tinh thần lực lại lần nữa đánh giá nàng một phen. Phát hiện nàng vẫn cứ là dị năng giả tam giai tu vi. Lúc này mới ôm thẩm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn tự mình an ủi nói, bọn họ chính là có năm tên tứ giai dị năng giả. Chẳng sợ thẩm tuyết thanh là có nhiều loại thần thông ngoại tinh nhân. Bọn họ tất nhiên cũng có thể đủ dễ, rằng đem nàng bắt được. Nguyên nhân chính là vì xem nhẹ thẩm tuyết thanh sức chiến đấu, cho nên bọn họ mới có thể như thế yên tâm cùng tự tin tùy ý thẩm tuyết thanh cùng Kim Ngọc ở lẫn nhau xé, thuận tiện nghe một chút bắt quái. Chính là bọn họ cũng không nghĩ bọn họ đồng bạn thần lần nhân không phải cũng là tứ giai chính là hắn cuối cùng còn không phải tái ở tam giai dị năng giả trên người. Từ thăng cấp dị năng giả sau. Nhân loại học tập năng lực cùng ký ức năng lực so với người bình thường cao rất nhiều lần, cho nên học tập một môn ngoại ngữ cũng không phải việc khó. Khu, bởi vì lo lắng cho mình một ngày kia sẽ bị quải đến em mở cúp đi, cho nên đang bế quan tu luyện 3 tháng, thẩm tuyết thanh mỗi ngày chỉ rút ra một giờ liền nhẹ nhàng học xong tiếng Anh, tuy rằng làm không được tinh thông, nhưng ít nhất hàng ngày giao lưu cùng viết đều không có vấn đề. Cho nên... Nhìn đến những cái đó người nước ngoài sắc mặt khẽ biến cùng đáy mắt kiên kỵ, thẩm tuyết thanh liền minh bạch này nằm tên người nước ngoài đều có thể nghe hiểu nàng lời nói, đáy mắt tức khắc có một mạt quang mang chợt lóe rồi biến mất. nghe vậy, Kim Ngọc Mỹ Diệm gương mặt cũng không có lộ ra ngoài ý muốn chi sắc, ngược lại vẻ mặt có chút đắc ý, ngự khí mang theo nhẹ nhẹ ác ý nói, bọn họ năm người sắc thật không có đi tìm ngươi nanh vớt phiền toái. Chính là bọn họ ba cái tứ giai đồng bạn lại là đi theo ngươi tiểu đệ cùng nhau rời đi, ngươi cảm thấy bọn họ có thể ở tứ giai dị năng giả trong tay đào tẩu sao. Thẩm tuyết thanh nhẹ nhàng a một chút, khoe môi gợi lên một mạt nhàn nhạt độ cung, ngữ khí mang theo một chút khinh thường. Thần sắc hung lệ nói, ngươi cảm thấy mười tiền tam giai dị năng giả còn đánh không lại ba cái tứ giai dị năng giả sao. Liên tính đánh không lại, chỉ cần bọn họ chung có một cái chạy thoát trở lại tây tỉnh bảo tồn mà. các ngươi thành phố núi bảo tồn mà liền chờ diệt vong đi còn có các ngươi này đó đáng chết em mở người trong nước nghe vậy kim ngọc nháy mắt trắng vài phần hiển nhiên nàng cũng nghĩ đến cái này khả năng tính vẫn phải có nàng hung hăng hất hất đầu ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm thầm tuyết thanh ngựa khí dồn dập phủ nhận nói không có khả năng ngươi đoàn xe rõ ràng cũng chỉ có 7 tên tam giai dị năng giả căn bản không có khả năng sẽ có 10 tên tam giai dị năng giả tuy rằng cũng bị thẩm Tuyết thanh ngôn ngữ uy hiếp nhưng năm tên ngoại quốc dị năng giả lại không có lộ ra chút nào lo lắng chi sắc ở bọn họ xem ra bọn họ kia ba gã đồng bạn nhưng đều là tổ chức tinh anh cấp bậc tồn tại căn bản không có khả năng chị không được kẻ hèn vài tên tam giai dị năng giả hơn nữa chẳng sợ thật sự có người trốn trở về tây tỉnh bảo tồn mà kia cũng cùng bọn họ tổ chức không nhiều lắm quan hệ bởi vì bọn họ em mở quốc tổ chức ly hoa hạ sa đi Chẳng lẽ bọn họ còn sẽ ngàn dặm xa xôi đi em mở quốc tìm bọn họ phiền toái sao? Thấy Kim Ngọc sắc mặt thay đổi, Thẩm Tuyết Thanh cười nhạo một chút, ngữ khí rất là không có hảo ý nói, chẳng lẽ ngươi không có nghe nói qua, ta bên người có ba con tam giai dị thú sao? Nhưng ngươi không phải nói, ngươi đem chúng nó phái ra đi tứ xuyên tìm người sao? Kim Ngọc không dám tin tưởng nói. Thẩm Tuyết Thanh nuốt bay, ngữ khí vô tội đạm nhiên nói, kỳ thật ta khi đó chính là nhàn rỗi nhàm chán cùng ngươi như vậy vừa nói mà thôi rốt cuộc kia ba con dị thú cũng sẽ không nói chuyện ta phái chúng nó đi ra ngoài làm gì a? di ngươi nên sẽ không thật sự đi nghĩ đến thẩm tuyết thanh bên người sắc thật không có kêu ba con dị thú bóng dáng lại nhớ đến thẩm thần tịch có tiếng tỷ khống chi danh kim ngọc sắc mặt thoáng chốc trở nên cực kỳ tái nhợt ngự khí trở nên có chút kiệt tư bên trong lạnh giọng nói ngươi cái này đáng chết thiện nhân Ta là tuyệt đối sẽ không làm ngươi như ý chỉ cần tận mắt nhìn thấy bọn họ đem ngươi cấp bắt được sau, ta liền mang theo phượng hoàng chiến đội đi Tây Tỉnh bảo tồn mà biên giới chô ôm cây đợi thỏ, ta liền không. thiên không thể đủ đem các ngươi cấp một lưới bắt hết. nghe vậy, nhớ tới thẩm thần tịch không chế vệ tinh nhân tạo tình báo bộ môn, thẩm tuyết thanh đáy mắt cực nhanh hiện lên một mạng hàn mang, nàng sợ nhất chính là Kim Ngọc không dám đi, chỉ cần nàng nha dám đi Tây Tỉnh. các nàng phượng hoàng chiến đội liền đừng tưởng bình yên rời đi. Nếu là phượng hoàng chiến đội mặt khác thành viên không có tham dự việc này, như vậy các nàng không chuẩn còn có thể có một cái mạng nhỏ. Nếu là các nàng cũng tham dự việc này, như vậy dựa theo ác tịch tí nhai tất báo tốt đẹp phẩm đức, các nàng đừng tưởng có cái gì kết cục tốt. Đột nhiên, thẩm tuyết thanh khỏe môi gợi lên một mặt cười như không cười độ cung, khắc khắc cười một chút, thần sắc hơi hơi trở nên có chút giữ tợn vặn mèo lên. Ngữ liệu trở nên trầm thấp ám mị, cười nói, Kim Ngọc, ngươi không phải hỏi ngươi David có phải hay không bị chúng ta trực tiếp giết sao. Hắc hắc hắc, chúng ta như thế nào sẽ lãng phí thân thể cấu tạo như thế độc đáo nhân loại dị năng giả đâu? Kỳ thật, chúng ta đầu tiên là đem ngươi David tiến hành rồi một loạt vì nhân loại khoa học hiến thân nghiên cứu. Tiếp theo, chúng ta ở hắn nửa chết nửa sống thời điểm, mới bỏ được đem hắn hoàn toàn cấp giải phẫu rớt. Sau đó chúng ta phát hiện các ngươi những nhân loại này thịt chất còn man tươi ngon. Tâm tắc, lại nói tiếp cái loại này tươi ngon cảm giác thật đúng là câu nhân A. Các ngươi những nhân loại này. Vây xem xé chiến năm tên người nước ngoài nhìn thấy thẩm tuyết thanh lộ ra hồi vị thần sắc, đều nhịn không được hít hà một hơi, nhìn chầm chằm thẩm tuyết thanh ánh mắt tựa như nhìn một cái biến thái giống nhau, đáy lòng cảnh giác lại đề ra vài phần, cái này ngoại tinh nhân thế nhưng còn sẽ ăn thịt nhân loại. Thật đáng sợ a. Mà Liên ở Kim Ngọc toát ra không dám tin tưởng, phẫn hận đan sen thần sắc ghi, Thẩm Tuyết Thanh cằm hơi hơi giơ lên một mặt đối bọn họ vây bắt hành vi khinh thường khinh miệt thần sắc, tay phải năm ngón tay đảo khấu bên trái biên cổ chỗ, làm ra một cái liền phải sốc lên da mặt, lộ ra Lư Sơn chân diện ngục động tác, thần sắc tán anh, ngữ khí mềm nhẹ nói, các ngươi những nhân loại này hẳn là đều không có gặp qua ngoại tinh nhân đi. Vậy các ngươi cần phải mở to hai mắt nhìn. Bởi vì này không chuẩn là các ngươi đời này duy nhất một lần, cũng là cuối cùng một lần nhìn thấy ngoại tinh nhân. Bởi vì ở các ngươi nhìn thấy ta gương mặt thật lúc sau, các ngươi hắc hắc hắc. Nhìn thấy năm tên người nước ngoài cùng Kim Ngọc đều trường lớn đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm nàng tay phải, sợ bỏ lỡ làm cho bọn họ hối hận không kịp trường hợp, thập tuyết thanh tức khắc cười lạnh một chút, thực mau thân hình vừa chuyển, đột nhiên hướng về phía trong đó thoạt nhìn nhất cao lớn tên kia người nước ngoài hung hang đụng phải qua đi. Thẩm Tuyết thanh động tác tấn mãnh, hơn nữa ngoài dự đoán mọi người, cho nên ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, nàng cũng đã xa hơn viễn siêu già tam giai dị năng giả tốc độ đâm ra vòng đây, sau đó lấy cực nhanh tốc độ cách bọn họ đi xa. Xịt. Nàng muốn bỏ chạy, còn không chạy nhanh truy. Nói chuyện năm tên người nước ngoài lão đại thần sắc phẫn nộ nói, kim sắc tóc dài nam tử trong lòng tràn đầy đều là ảo não. Bọn họ buồn còn tưởng rằng thẩm tuyết thanh nếu là muốn phá vây, tất nhiên sẽ lựa chọn thực lực kém cỏi nhất Kim Ngọc, chẳng sợ nàng ra vẻ mê hoặc lựa chọn từ mấy người bọn họ chung một người phá vây mà chạy, khẳng định cũng sẽ lựa chọn thoạt nhìn yếu nhất người, cũng chính là từ hắn bên người đào tẩu, nhưng hắn vạn lần không ngờ, nàng thế nhưng sẽ như thế giảo hoạt lựa chọn từ giác kia phá vây, thật đúng là giảo hoạt ngoại tinh nhân A. Ngay vậy! Có chút phát ngốc kim ngọc tức khắc không dám tin tưởng nhìn về phía nói chuyện nam tử. Những người này lão đại thế nhưng không phải tên kiêu nhất cao lớn một em mở chín áo ngắn vải thô phát trắng nam, mà là thoạt nhìn nhất thấp bé kim sắc tóc dài nam tử. Nghĩ đến nàng thế nhưng cũng bị bọn họ che giấu trong đó. Thần sắc tức khắc có chút không tốt, nhưng nàng cũng minh bạch tuyệt đối không thể đủ làm thẩm tuyết thanh thoát đi. Bằng không vượng hoàng chiến đội cùng thành phố núi bảo tồn mà nên xui. Cho nên nàng cũng vội không ngừng đi theo năm tên người nước ngoài đuổi theo đi. Nhìn vẫn luôn gắt gao treo ở nàng phía sau, thần sắc phẫn nộ năm cái người nước ngoài, Thẩm Tuyết thanh đáy mắt tràn đầy đều là ý cười cùng khinh thường, này đó quỷ lao thật đúng là đơn dại dột đáng sợ, nàng đều không có gặp qua ngoại tinh nhân trưởng cái quỷ dị dạng, sao có thể sẽ làm bọn họ có cơ hội nhìn đến ngoại tinh nhân gương mặt thật a. Chương 233: cây đôi mắt thú nhân phong cách. Tân tỉnh cao tốc núi về quanh trên đường. Nhìn xa xa đem nàng ném ở phía sau năm tên người nước ngoài, Kim Ngọc chỉ phải cắn chặt răng đuổi theo đi, bọn họ không hề có nghĩ tới muốn mang nàng một chút, càng thêm làm lơ rớt phía trước cùng nàng hứa hẹn mang nàng đi tìm David sự tình, bọn họ đây là muốn lợi dụng nàng lúc sau liền đem nàng ném rất sao. Nghĩ vậy chút em mở người trong nước không hề để ý tới nàng hành vi nói rõ chính là muốn qua cầu rút ván, còn muốn đem dư lại cục diện rồi rắm ném cho nàng. Kim Ngọc kia trương Mỹ diễm gương mặt cực nhanh hiện lên một mả tâm lệ chi sắc, trong lòng tràn ngập phẫn nộ, nàng là tuyệt đối sẽ không cho phép phát sinh chuyện như vậy. Nhưng mà vô luận nàng trong lòng như thế nào phẫn nộ, Kim Ngọc đều chỉ có thể chơ mắt nhìn, Thẩm tuyết thanh cùng bá tới bọn họ thân ảnh dần dần biến mất ở nàng trước mắt. Mọi mệnh đứng ở ven đường đỉnh đầy lung tung rối loạn đôi trần ô tô cao tốc trên đường, ngày mùa hè gió nóng thổi tới nàng trên người, Kim Ngọc lại chỉ cảm thấy trong lòng có chút phát lạnh. Nếu như bị thẩm tuyết thanh trốn trở về tây tỉnh bảo tồn mà, nàng cũng không dám tưởng tượng nàng phượng hoàng chiến đội cùng thành phố núi bảo tồn mà sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Nghĩ đến nàng thật vất vả mới nắm giữ ở trong tay quyền lực cùng thế lực, rất có khả năng sẽ bởi vì nàng lúc này đầy lô mãng lựa chọn mà nháy mắt tán loạn, Kim Ngọc trong lòng không khỏi có hối hận chi ý, kỳ thật vô luận thẩm tuyết thanh có phải hay không ngoại tinh nhân, cùng nàng một chút quan hệ đều không có, không phải sao. Nghĩ đến thẩm tuyết thanh hoặc là khúc lăng ý gì ở bên kia chỉ cần có một người có thể chạy thoát, như vậy thẩm thần tịch tất nhiên sẽ ghi hận thượng các nàng thành phố núi bảo tồn mà. Kim Ngọc trên mặt thần sắc cực kỳ khó coi, vì một cái cũng không nguyện ý cùng nàng kết hôn, còn rất có khả năng đã chết người nước ngoài, mà lựa chọn cùng Tây tỉnh bảo tồn mà là địch, thậm chí còn rất có khả năng đem nàng thành phố núi bảo tồn mà đều cấp đắc thượng, hiện giờ nghĩ đến thật sự không đáng a. Chính là nghĩ đến nàng mới vừa rồi đã làm ra lựa chọn, lại còn có bị những cái đó đáng chết em mở người trong nước hố đến cùng thẩm tuyết thanh là địch kim ngọc thần sắc biến ảo vài lần, cuối cùng cắn răng quyết định, nếu đã là sinh tử chi địch như vậy nàng lại hối hận cũng là không làm nên chuyện gì, nàng hiện tại nên làm chính là bảo đảm thẩm tuyết thanh bọn họ không ai có thể chạy thoát đi ra ngoài, nói vậy, tây tỉnh bảo tồn mà liền sẽ không biết nàng cùng em mở người trong nước liên thủ đối phó. Thẩm tuyết thanh sự tình, mà các nàng thành phố núi bảo tồn mà cũng sẽ không cùng tây tỉnh bảo tồn mà đối thượng. Nghĩ nghĩ, Kim Ngọc xoay người dọc theo tiến đến phương hướng quay trở lại, tính toán mang theo phượng hoàng chiến đội đem khúc lăng y y hay những cái đó đáng chết lại khả năng không chết người hoàn toàn lộng chết ở tần tỉnh. Đến nỗi đã là tứ giai dị năng giả Thẩm tuyết thanh, mới dị năng giả tam giai nàng thật sự là bất lực. Quan trọng nhất chính là... Nàng tin tưởng ba tới kia năm tên người nước ngoài tất nhiên có thể đem cái kia ngụy trang thành thẩm tuyết thanh ngoại tinh nhân thành công bắt được. Tinh thần lực nhận thấy được Kim Ngọc không thấy bóng dáng, thẩm tuyết thanh đáy mắt cực nhanh hiện lên một mạt hàng quang, bởi vì nàng đoán được Kim Ngọc rất có thể là mang theo phượng hoàng chiến đội đi đổ ngụy quang đầu bọn họ, nghĩ đến rời đi trước nàng riêng phân phó ngụy quang đầu bọn họ đường vòng đi trước thanh tỉnh bảo tồn mà, trong lòng lúc này mới hơi chút gan ổn một chút. Nói vậy, Kim Ngọc là đoán không được Ngụy Quang Đầu đám người đảo vòng đường bộ. Phần 192. Chỉ là vừa nhớ tới kia ba gã đi đối phó Ngụy Quang Đầu bọn họ ba gã tư giai dị năng giả, Thẩm Tuyết Thanh tâm nhịn không được lại lần nữa nhắc lên, nàng hiện tại đã là thiếu phương pháp, nàng chỉ có thể kỳ vọng Ngụy Quang Đầu bọn họ có thể cấp lực một ít, có thể bình yên từ kia ba gã tư giai dị năng thú nhân trong tay chạy thoát khai đi. Hơn nữa, chẳng sợ nàng có thể thuận lợi chạy thoát Nàng cũng không dám hướng ngụy quang đầu bên kia chạy đến, bởi vì nàng thật sự lo lắng đem này đó ngoại quốc dị năng thú nhân cũng dẫn qua đi. Nhìn thân sắc cực kỳ phẫn nộ đi theo nàng người nước ngoài, thập tuyết thanh mày đẹp hơi hơi nhăn lại, trong lòng có chút phiền não. Này đó em mở quốc dị năng thú nhân đã biết thân phận của nàng, nàng khẳng định là không thể chạy về Tây Tình đi, nàng cũng không thể đem bọn họ đưa tới vô tội thanh tình đi, bằng không nàng đem những người này mang đi tứ xuyên tìm hàn lâm thần đi. Nói vậy hàn lâm thần những cái đó tang thi tiểu đệ hẳn là sẽ không cự tuyệt nàng mang quá khứ ngon miệng đồ ăn đi. Tận thế chính là như thế tàn khốc, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, cho nên muốn đến đêm này đó em mở quốc dị năng thú nhân hố vì tang thi tiểu đệ đồ ăn, thẩm tuyết thanh chỉ là có chút không khỏe như như mày, tiện đà liền yên lặng theo bản năng xem nhẹ rớt, thú nhân cùng dị thú hương vị thậm chí chủng loại thượng khác nhau. Đột nhiên cảm nhận được đến từ phía sau mãnh liệt nguy hiểm cảm. Thẩm tuyết thanh tinh thần lực cực nhanh đảo qua đi, đồng tử đột nhiên chợt co rút lại một chút, sau đó không nói hai lời, tốc độ cực nhanh đột nhiên con người lên, mượn dùng thân thể lực lượng hướng bên cạnh chạy trốn, lúc này mới tránh thoát đến từ phía sau hắc mang công kích. Không thể không nói, đột nhiên nhìn thấy phía sau truy kích nàng năm tên nhân loại đột nhiên biến thân vì dương buồn máu mồm to manh thú, thẩm tuyết thanh thật là bị hung hăng hoảng sợ, thanh lệ khuôn mặt nhỏ trắng bệnh trắng bệnh. Trái tim ở kịch liệt bùm bùm nhảy cái không ngừng, ma chứng, này đó thú nhân biến thân phía trước liền không thể hơi chút nhắc nhở một chút, phong cách đột nhiên từ dã ngoại đuổi giết động tác phiến biến thành mánh thu săn thực thiên, các ngươi suy xét quá nàng cái. Này bị săn thực người xem cảm thụ sao. Hơn nữa, tuy rằng nói là thú nhân, chính là bọn họ ở sau khi biến thân, nàng lại căn bản từ bọn họ trên người tìm không thấy thuộc về nhân loại ưng có tính chất đặc biệt. Mỗi người đều là dương huyết bàn mồm to hướng về phía nàng mánh thú, cho nên thẩm tuyết thanh tức khắc nhịn không được gâm thầm dưới đáy lòng phun tạo. Nàng đã từng nghĩ tới nhân thân sư nhĩ, nhân thân đôi cọp này đó thú nhân sẽ có manh thuộc tính căn bản đều không có. Này thú nhân biến thân quá mức hoàn toàn hình ảnh thật sự. Là quá tay đôi mắt ta. Còn có, hổ thú nhân, sư thú nhân, xà thú nhân, nàng đều nhận. Chính là này con rơi thú nhân cùng lợn rừng thú nhân rốt cuộc là cái quỷ gì a Nhìn thấy dần dần đuổi theo nàng năm tên dị năng thú nhân, thẩm tuyết thanh tức khắc gáp xuống trong lòng phun tạo, tập trung khởi tinh thần, không dám lại sơ sẩy đại ý, này đó dị năng trong thú nhân thế nhưng còn có ám hệ dị năng giả, xem ra bọn họ so nàng trong tưởng tượng càng muốn lợi hại rất nhiều a Nhìn đến nơi xa rõ ràng bản sơn đường cao tốc, thẩm tuyết thanh hít sâu một hơi, dừng bước, Xoay người đối mặt nằm tên dị năng thú nhân, đẻ thấp trong lòng thấy năm con dữ tợn manh thu mãnh liệt không khỏe cảm, cắn răng lạnh giọng nói, chúng ta hoa hạ cùng em mở quốc luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, hiện giờ địa cầu ở vào tàn khốc tận thế, mọi người đều Úc còn không mang nổi mình Úc, chính là các ngươi không nghĩ như thế nào tiêu diệt tan người tăng thi, ngược lại ngàn dặm xa xôi tiến đến. Chúng ta hoa hạ địa bản sinh sự, các ngươi chẳng lẽ là ăn no chống không có chuyện gì. Sau khi nghe xong thẩm tuyết thanh liên tiếp chất vấn sau, trong đó có bốn gã thể tráng cường kiện manh thú người rõ ràng đều dừng một chút, trong thần sắc rất có một loại hổ thẹn chi sắc, sau đó kia bốn con thân thể cường tráng cao lớn ngoại quốc manh thu rào rạt đều đem giữ tận hung lệ ánh mắt nhìn về phía có được một đầu kim sắc tóc dài thấp bé con rơi hung thú thượng, ba tới, lao đại, thẩm thủy cùng uống nước đều là cái quỷ gì, vì cái gì bọn họ một chút đều nghe không hiểu a? Đã từng ở hoa hạ giao lưu lưu học quá một năm bá tới nhưng thật ra nghe hiểu thẩm tuyết thanh trong giọng nói ý tứ, trong lòng nhịn không được cảm khái một chút, không thể tưởng được ngoại tinh nhân thế nhưng cũng có thể đủ đem trên thế giới nhất khủng bố hoa hạ ngữ cấp nghiên cứu thấu, thật không hổ là đem địa cầu làm đến rối tinh rối mù lợi hại ngoại tinh nhân A. Tuy rằng nghe hiểu thẩm tuyết thanh chất vấn, chính là bá tới lại không có đem nàng chất vấn đương một chuyện, mà là ngữ khí nghiêm túc lên án hỏi. Các ngươi rốt cuộc là cái gì ngoại tinh nhân? Còn có, các ngươi này đó ngoại tinh nhân vì cái gì muốn đem tang thi vi rút mang đến địa cầu. Chẳng lẽ các ngươi muốn mượn này tới xâm chiếm địa cầu sao? chương 234 không hài hòa hậu quả rất nghiêm trọng. Nghe được như thế kỷ ba quái dị vấn đề, thẩm tuyết thanh niên lặng từ trên người hắn kia bộ giữ tận màu đen xấu xí con rơi ra thượng đảo qua, lại dùng tinh thần lực đem chính mình quét một lần, tiện đà khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Trong lòng có chút vô lực ai thán một chút, nhịn không được ngựa khí nghiêm túc nói, vị này anh em, ngươi cảm thấy ta và các ngươi so sánh với, rốt cuộc ai càng giống ngoại tinh nhân A. nghe vậy, bốn con em mờ quốc thú nhân đều nhịn không được đánh giá một chút bề ngoài giữ tận khủng bố chính mình cùng bị bọn họ vây quanh thoạt nhìn nhuyễn manh đáng yêu thẩm tuyết thanh, thần xác tức khắc đều mất tự nhiên cương một chút. tiện đà ánh mắt xin giúp đỡ dường như nhìn về phía thần sắc nhìn như bình tĩnh thực tế cũng bị nghẹn lại con rơi thú nhân lão đại, đối mặt nàng vấn đề bọn họ thế nhưng không lời gì để nói, làm sao bây giờ à thấy kia năm con manh thú đột nhiên bị nàng lời nói nghẹn lại thần sắc, thẩm tuyết thanh chỉ chỉ chính mình ngự khí mang theo một chút bất đắc dĩ nói, tuy rằng không biết các ngươi vì sao nhận định ta là ngoại tinh nhân, nhưng ta thật sự 100% là nhân loại ở ta trong mắt các ngươi này đó có thể nói quái thú mới là ngoại tinh nhân, được không? chương một đầu tóc vàng con rơi quái nhân nứt ra khỏe miệng rác lộ ra lóe hàn quang sắc nhọn hầm răng, ngữ khí rất là bất thiện nói, ngươi thiếu ở chỗ này bôi nhỏ chúng ta. tuy rằng chúng ta hiện tại bề ngoài cùng nhân loại có khác biệt, chính là chúng ta sinh vật dao động cùng gen đổ phổ cùng nhân loại lại là không sai biệt mấy, không giống ngươi. tuy rằng khoác ra người Chính là trên người của ngươi phát ra sinh vật dao động cùng gen đổ phổ lại là cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng. Thấy con rơi thú nhân nói ra lời nói mang theo một cổ đặc có người nước ngoài làn điệu, thẩm tuyết thanh đầu tiên là có chút không khỏe xoa xoa lộ thai, chính là đương đem hắn lời nói lý giải sau, nàng thức khắc nhịn không được hung hăng như mày, ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn chầm chầm ngự khí chắc chắn con rơi thú nhân, nàng sinh vật dao động cùng nhân loại không giống nhau, nàng vẫn là có thể lý giải. Rốt cuộc nàng chính là cùng tản ra kỳ quái kia vũ trụ cao cấp giao diện trí năng hệ thống Chói định Chính là nàng gen đổ phổ cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng Lại là cái quỷ gì Thẩm tuyết thanh sắc mặt đống chốc cám trầm vài phần Chẳng lẽ ở nàng cũng không cảm kích dưới tình huống Hệ thống cái kia phúc hắc hóa thế nhưng đem nàng gen cũng sửa lại sao Tính Hiện tại sự tình khẩn cấp Nàng vẫn là về sau lại cùng hệ thống kia chỉ phúc hắc giá hỏa chậm rãi tính tổng nợ đi nhìn lướt qua phe phẩy màu đen thịt cánh gắt gao nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động con rơi thú nhân thẩm tuyết thanh khỏe miệng hơi chịu chịu nếm thử cùng hắn giảng đạo lý nói ta không rõ ngươi đang nói cái gì ta sinh ra ở tô tỉnh trong nhà có một cái đệ đệ ta trong đầu có từ nhỏ đến lớn ký ức căn bản là không có bất luận cái gì cùng ngoại tinh nhân có quan hệ ký ức các ngươi nhất định là nghĩ sai rồi con rơi thú nhân tiêm trưởng lỗ thai run run ngữ khí sắc bén âm chầm nói Ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ, bởi vì ta trên người xạ tuyến giò xét nghi đã sớm đã gắt gao tỏa định ngươi, cho nên ngươi liền không cần lại rào biện, ngươi khẳng định chính là chúng ta muốn tìm kiếm ngoại tinh nhân. Sau khi nói xong, so nàng còn cao con rơi thú đột nhiên nứt ra rồi sắc nhọn miệng, hướng về phía thẩm tuyết thanh nơi phương hướng làm ra một cái rít gào chạm, mà hắn bên người bốn con thú nhân còn lại là mặt lộ vẻ kinh sợ lui về phía sau vài bước. Thấy thế. thế thật tuyết thanh còn không có suy nghĩ cẩn thận này rốt cuộc là chuyện như thế nào nàng liền chợt cảm giác được trong óc phảng phất đột nhiên bị người hung hăng chủ y đánh một chút bởi vì chịu không nổi loại này đau đớn muốn chết đau nhức sắc mặt thoáng chốc một bạch nàng cả người nhịn không được té ngã trên mặt đất đôi tay càng là gắt gao cô ở đầu chính là trong óc đau đớn muốn chết cảm giác đau đớn lại không có chút nào yếu bớt nhìn thấy kia khoác ra người ngoại tinh nhân thế nhưng cũng chống đỡ không được nhà mình lão đại công kích mặt khác bốn con thú nhân đấy mắt còn tàn lưu lòng còn sợ hãi chi sắc. Bọn họ chính là còn nhớ rõ, lúc trước tổ chức ở phái bọn họ năm người tiến đến thời điểm, phía trên cố ý làm cho bọn họ thương lượng ra lần này hành động dẫn đầu lão đại, vì thế bọn họ bốn người liền sôi nổi dùng nắm tay tranh đoạt lên. Khi đó bởi vì nhìn thấy bá tới hình thể không lớn, khí thế càng là nhỏ yếu bất ham, cho nên bọn họ bốn người đều không có đem hắn để vào mắt. chính là đương hình thể lớn nhất lợn rừng thú nhân giác thật vất vả dùng nắm tay lấy được thắng lợi thời điểm, ba tới chỉ là lạnh lùng âm chầm cười, sau đó mở ra huyết bàn cái miệng nhỏ, dễ dàng liền đưa bọn họ bốn người một lưới bắt hết. Hiện tại nhớ tới cái loại này tê tâm liệt phế lại như thế nào đều xua đuổi không được choáng váng cảm giác đau đớn, bốn người đều vẫn là nhịn không được thân thể run lên, thật thật là không thể trông mặt mà bắt hình rong, con rơi không thể trêu chọc ca. Bất quá đương nhìn thấy thẩm tuyết thanh ngã trên mặt đất thời điểm, bốn gã thu nhân trong lòng lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai ngoại tinh nhân cũng không có bọn họ tưởng tượng như vậy khủng bố, cũng không có bọn họ suy đoán như vậy không gì làm không được a Thẩm tuyết thanh hàm răng gắt gao cắn khỏe môi, liều mạng hồi tưởng, thẳng đến khỏe môi bị rào phá, nàng lúc này mới nhớ tới con rơi có thể phát ra độc đáo sinh vật dao động, tức khắc minh bạch nàng đây là tao ngộ dao động công kích. Mà giao động công kích nhưng không giống khác công kích như vậy dễ dàng chống đỡ. Tuy rằng nghĩ đến dao động công kích cùng tinh thần công kích hẳn là có hiệu quả như nhau chi diệu, chính là thẩm tuyết thanh lại vẫn là mạnh mẽ ước chế chủ muốn dùng tinh thần lực phản kích xúc động, tái nhợt khuôn mặt nhỏ, âm thầm chờ đợi con rơi thú nhân ngừng lại kia một khắc sử dụng bạo lực phản kích trở về. Bởi vì đối này đó thú nhân chi tiết đều không rõ ràng lắm, cho nên nàng cũng không nguyện ý đem chính mình át chủ bài cũng dễ dàng hiển lộ ra tới Ở nàng xem ra, tinh thần lực chính là có thể phản giết vũ khí sắc bén, không phải ở nguy hiểm nhất thời khắc đều không thể dễ dàng bị địch nhân biết. Nhìn thấy Thẩm Tuyết thanh suy yếu vô lực ngã trên mặt đất, kia chỉ gọi là bá tới tóc vàng con rơi thú nhân nhớ tới nàng vừa rồi ngoài dự đoán phá vây phương thức, đáy mắt hiện lên một mặt cẩn thận quan mang, cố ý đình chỉ dao động công kích, làm bộ muốn tới gần nàng, tinh thần lực lại là ở chặt chẽ khóa trụ nàng nhất cử nhất động. làm một người tinh thần lực dị năng giả, Thẩm tuyết thanh đương nhiên cảm nhận được bá tới tinh thần lực dò xét, cho nên nàng vẫn như cũng là mất tinh thần ngã trên mặt đất, cũng không có muốn khởi sướng công kích. Mà liên ở sắp tới gần thẩm tuyết thanh thời điểm, bá tới đột nhiên lại lần nữa liệt khai buồn máu cái miệng nhỏ, nhìn thấy thẩm tuyết thanh thân thể đột nhiên cứng đờ cung khởi, sắc mặt nháy mắt trắng vài phần, đầu ngón tay run rẩy lại phát không ra dị năng công kích, hơi thở càng thêm hư nhược rồi vài phần, hắn lúc này mới ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đấy mắt lộ ra một mạt đất xác xem ra hắn vừa mới dao động công kích thật sự đối nàng tạo thành cực đại đánh sâu vào a lại lần nữa bị dao động công kích Thẩm tuyết thanh chỉ cảm thấy có ngàn vạn đem lưới dao sắc bén ở cắt nàng trán giống nhau cả người là thiệt tình có chút hư nhực rồi trong lòng càng là đem kia rảo hoạt con rơi thú nhân cấp mắng tới rồi tổ tông 18 tám đại đi rời đi một chút lực chú ý lúc này mới cảm thấy thoáng sống lại đây nhớ tới con rơi đối dao động dị thường nhanh nhẹ. truy tung con mùi năng lực càng là nhất lưu, thẩm tuyết thanh đáy mắt nhỏ đến khó phát hiện hiện lên một đạo sắc bén, nghĩ đến A tịch yếu bất kia vũ trụ dao động trang bị hẳn là chính là ở trước mắt này chỉ con rơi thú nhân trước mặt mất đi hiệu lực, hơn nữa nàng nếu là muốn tránh thoát đuổi bát, xem ra vẫn là đến đem trước mắt này chỉ con rơi thú nhân cấp thu phục đi. Nghĩ vậy, thẩm tuyết thanh tức khắc hạ quyết tâm, nàng vốn đang tưởng nhân cơ hội thử một chút này đó dị năng thú nhân chi tiết, đỡ phải tương lai tái ngộ đến thời điểm sẽ bị hố đến vẻ mặt huyết chính là nàng hiện tại lại thay đổi chủ ý nàng vẫn là trước đem cái này uy hiếp tính lớn nhất con rơi thú nhân cấp thu phục sau đó lại chậm rãi cùng dư lại bốn con thú nhân chậm rãi ma đi tuy rằng phát hiện thẩm tuyết thanh hơi thở thập phần suy yếu nhưng bá tới vẫn là rất là cẩn thận tới gần sau đó thật lớn màu đen thịt cánh run rẩy vài cái lúc này mới đột nhiên hóa thân làm người sau đó cong lưng Dơ lên tay phải lấy ra đào trạng muốn đem Thẩm Tuyết Thanh cấp phách vượng mang về em mở cốt đi. Khu, ở biến thân thời điểm, thú nhân trên người quần áo đều sẽ bị căng nứt thành mảnh nhỏ, cho nên lúc này bá tới là trần trụi. Mà nhưng vào lúc này, Thẩm Tuyết Thanh cũng bất chấp hắn như vậy trắng trận táo bạo lộ chít chít ghê tởm hành vi, đột nhiên vươn tay trái một phen bắt hắn thủ đao, đem hắn toàn bộ thân mình kéo xuống tới. Sau đó... Thẩm tuyết thanh tấn mánh dơ lên nhìn như nhỏ yếu trên thực tế lại có ngàn quân lực đạo tay phải nắm tay hung hăng tạp hướng về phía bá tới miệng, nha, làm ngươi dám dùng sóng âm cái quỷ gì công kích nàng, chờ miệng của ngươi đều lạn rất sau, xem ngươi còn có thể lại nàng gì. Nhận thấy được thẩm tuyết thanh nắm tay đánh út lại, bá tới lập tức phản ứng lại đây, đôi mắt đột nhiên trừng lớn, chẳng lẽ hắn sóng âm công kích không có hiệu quả, mà nàng chỉ là ngụy trang gia thống khổ thần sắc sao. Tuy rằng trong lòng kinh hãi không thôi, nhưng bá tới lại là phản ứng cực nhanh vươn tay trái đại trưởng muốn bắt nàng kia thoạt nhìn mềm như bông tiểu nắm tay. Chính là đương hắn chân chính tiếp xúc đến nàng nắm tay khi, bá tới lại nhịn không được rơi lệ đầy mặt, bởi vì hắn không chỉ có không có bắt nàng tiểu nắm tay, ngược lại hắn tay trái bàn tay bị nàng tiểu nắm tay kéo cùng nhau tạp hướng về phía hắn thể diện. Phần 193 Đương nhận thấy được chính mình bàn tay gãy xương, hàm răng đứt đoạn. Khuôn mặt tuấn tú hủy dung thời điểm, bá tới cả khuôn mặt đều đã bị tạp bay đi ra ngoài. Nhìn thấy lao đại của mình bị ngược, mặt khác bốn con vây xem thú nhân tức khắc cả kinh. Sau đó cực nhanh vọt đi lên, muốn áp dụng vây hầu thế công vừa rồi con rơi thú nhân dao động công kích đem nàng ngược đến muốn chết không sống. Thẩm tuyết thanh sao lại như vậy dễ dàng buông tha hắn? cho nên nàng đột nhiên lôi kéo bá tới tay phải, bị tạp bay ra đi bá tới lại quăng trở về. Sau đó giơ lên xinh đẹp trắng non nắm tay lại lần nữa hung hăng tạp hướng về phía hắn thể diện, chút nào không để ý tới. Hướng nàng tới gần mặt khác bốn gã thú nhân. làm một con con rơi thú nhân, hắn cường hạng là dao động công kích, mà không phải bạo lực công kích, cho nên bá tới chỉ có thể dưng dưng nhìn chính mình ở bốn con tiểu đệ trước mặt lại lần nữa bị vả mặt. Đương nhìn thấy bốn con thú nhân vây đi lên là lúc, thẩm tuyết thanh lôi kéo bá tới tựa như lôi kéo một khối phá bố dường như. Đột nhiên đem hắn làm như tâm chăn chặn đến từ mặt khác bốn con thú nhân nắm tay công kích. Nghe tới nắm tay nhập thịt thanh âm, Thẩm tuyết thanh khỏe môi bức lên một mặt cười lạnh, có đi mà không có lại quá thất lễ, hảo hảo hưởng thụ một chút chính mình tiểu đệ nhiệt tình công kích đi. Nghe tới ba tới phát ra thống khổ chu lên thanh khi, bốn con thú nhân tức khắc choáng váng, bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến, bọn họ công kích tốc độ thế nhưng còn theo không kịp kia chỉ khoác ra người ngoại tinh nhân. Cho nên dẫn tới hậu quả chính là, bọn họ thế nhưng đem nắm tay huy ở lão đại của mình trên người. Nhớ tới ba tới kia tí nhai tất báo tính tình mặt khác bốn con thú nhân đều nhịn không được rơi lệ đầy mặt, chính là lại vẫn là không thể không lại lần nữa nhào lên đi. Chính là lần này, bọn họ lại là không dám lại huy động nắm tay, bọn họ mục đích là muốn đem bá tới trước đoạn lại. Tuy rằng thẩm tuyết thanh phản ứng tốc độ so với kia bốn ga thú nhân mau sức bật cũng rất mạnh. nhưng nàng kéo dài lực công kích lại là không cho lực mà giống hổ thú nhân sư thú nhân này đó dị năng thú nhân sức chịu đựng cùng sức bật đều là cực kỳ lợi hại cho nên nàng chưa từng có nghĩ tới muốn theo chân bọn họ cứng đối cứng nhìn thấy bốn con thú nhân mãnh liệt muốn đem bá tới đoạt lại đi mà thẩm tuyết thanh cũng không có muốn lưu trữ bá tới tới ghê tẩm chính mình tâm tư cho nên nàng thuận thế liền tùy ý bọn họ đem bá tới đoạt qua đi chỉ là ở bá tới rời đi kia một cái chớp mắt thật tuyết thanh hung hăng hướng tới hắn hạ thân đạp một chân qua đi không ra dự kiến gặp được ba tới sắc mặt nháy mắt trắng bệnh toàn bộ thân mình cuộn tròn co rút lên cả người đều đã đau đến nói không ra lời nhìn thấy ba tới thừa nhận rồi một người nam nhân không thể thừa nhận đau nhức khi thật tuyết thanh khỏe môi gợi lên một mặt cười như không cười độ cung làm ngươi nha không mặc quần áo chơi lưu manh lúc này biết không hải hòa hậu qua đi chương hai chủ nhân dm cúc đi hai ngày sau Tỉnh. Nhìn phía sau lại lần nữa gắt gao đuổi theo năm con phong trần mệt mỏi thú nhân, thầm tuyết thanh trong lòng tức khắc là rơi lệ đầy mặt, ám đạo một tiếng đen đuổi, chính là nàng lại không dám dừng lại cùng đối phương cứng đối cứng, mà là lập tức giải khai chân liều mạng chạy lên, tuy rằng hình ảnh thực hỉ cảm, chính là nàng nội tâm lại toàn là bi thôi cảm. Hãy còn nhớ rõ hai ngày trước, đương nàng từ kia chỉ con rơi thú nhân trên người đạt được nữ hán chỉ ưu việt cảm giác thành tựu sau. Thẩm tuyết thanh đáy mắt sáng ngời, sau đó liền cực kỳ tự tin vận dụng chính mình cổ võ chiêu số, cùng mặt khác bốn con thú nhân tiến hành rồi một phen khiêu khích đánh nhau. Khu, kết quả lại là không được như mong muốn, bởi vì nàng so với kia bốn con da dày thịt béo manh thu tới muốn kiều nộn một chút, hơn nữa đối phương người đông thế mạnh, cho nên không lâu, nàng trên lưng, trên đùi liền bầm tím vài chỗ địa phương, tay trái càng là gãy xương hai nơi địa phương. Thẩm Tuyết Thanh cũng không phải thà gây chứ không chịu con người, cho nên ở nhìn thấy điểm tử đâm tay sau, nàng hư lung lay nhất chiêu sau, liền che lại tay trái, lập tức ma lưu lóe người. Chính là làm nàng ngoại ý muốn chính là, những cái đó em mở quốc dị năng thú nhân tử nhân thân biến thành thú thân sau, lực lượng tốc độ đều đột nhiên tiêu thang một đoạn, nàng vẫn là toàn lực thi triển phong hệ dị năng sau, lúc này mới miễn cưỡng ném rất bọn họ. Chính là làm Thẩm Tuyết Thanh buồn bực chính là Không biết có phải hay không bởi vì nàng cho kia chỉ con rơi thú nhân một cái đoạn tử tuyệt tôn chân duyên cớ, kia chỉ con rơi thú nhân phảng phất cùng nàng ninh thượng giống nhau, vô luận nàng chạy trốn tới nào, hắn đều có thể bằng vào biến thái truy tung năng lực tìm được nàng, sau đó mang theo bốn con da dày thịt béo tiểu đệ đổi theo, sau đó nàng cũng chỉ có thể lại lần nữa liều mạng chạy lên. Hơn nữa, kia chỉ con rơi thú nhân khỏi hẳn năng lực cực cường, hắn kia trương bị nàng tạp lạn miệng đã hảo. Cho nên hắn không tiếng động rít gào công kích cho nàng tạo thành cực đại bối rối, luôn là làm nàng tiến vào một loại tinh thần hề vải không phân chấn không song trạng thái. Để cho nàng cảm thấy buồn bực nôn nóng chính là, hệ thống quân thế nhưng vô thanh vô tức líu lo đóng không gian tiến vào cùng sử dụng quyền. Cho nên ở ăn sạch ba lô thượng tổn lương sau, nàng đã có một ngày một đêm không có ăn cơm. Bởi vì thẩm tuyết thanh cùng em mở quốc thú nhân trên người để lộ ra tới khí thế đều quá mức bức người. Cho nên trên đường cũng không có không có mắt tang thi hoặc là dị thú ra tới tìm chết. Cũng bởi vậy, nàng thường bắt chỉ dị thú điền bụng kế hoạch đều thất bại. Chính là em mở quốc dị năng thú nhân bên kia lại là có một người không gian dị năng giả, cho nên nàng thường xuyên có thể ở bụng đói kêu vang thời điểm, nhìn kia mấy chỉ thú nhân một bên ở đuổi bắt nàng một bên ở ăn các loại thơm ngào ngạt bánh mì thịt tràng. Cái loại này chắc bụng thỏa mãn biểu tình quả thực không cần quá đắc ý a. Liên ở nàng lại lần nữa nghiến răng nghiến lợi nhìn đối phương ở ăn cơm thời điểm, tinh thần lực truyền lại lại đây phong cảnh khu tiêu chí tức khắc làm thẩm tuyết thanh trong lòng rung lên, đột nhiên nhanh hơn tốc độ đi phía trước chạy đi. Đương nhìn đến tán cây sung xuê, liền phiến thành cái, thân cây thẳng thắn cây cao to lâm tầng khi, nàng trong lòng khẽ buông lỏng nửa khẩu khí, sau đó không nói hai lời liền cán đi vào. Thẩm tuyết thanh cũng không có nghĩ tới cái này cảnh khu rừng cây có thể ngăn cản trụ con rơi thú nhân bá tới truy tung, chính là phong cảnh khu rừng cây nấm, loài chim cùng lao thử lại có thể điền no nàng bụng. Vận khí tốt nói, không chuẩn nàng còn có thể đủ tìm được quả phỉ, mao lật, thỏ hoang hoặc là trúc kê. Ngắm lại, Thẩm tuyết thanh nháy mắt cảm thấy nhân sinh có hy vọng a Chỉ là nửa giờ sau, Thẩm tuyết thanh sắc mặt đều âm trầm xuống dưới, kỳ thật nàng thật sự không kén ăn. chính là lăn ra đây một con con tê tê mình, nàng cảm thấy nàng đều có thể liền ra sinh cảm Chính là đừng nói con tê tê, chính là liền chi chi kêu chuột hình, nàng đều không có thấy. Cho nên, thẩm tuyết thanh trong lòng là thất vọng không thôi, cái này rừng cây thật đúng là cẩn cối thật sự à. Thẩm tuyết thanh một bên tránh khả năng đuổi theo em mở quốc thú nhân, một bên miêu thân mình nỗ lực ở trong rừng cây tìm có thể ăn thực vật, chính là không xong chính là, trong rừng cây đại đa số thực vật. Nàng đều không quen biết, cho nên nàng cũng không dám loạn cảm. Liên ở thẩm tuyết thanh bực bội đến tưởng đảo Ba thước Đất, xem có hay không xà huynh có thể ăn thời điểm, nàng rốt cuộc phát hiện một viên trường mấy sâu sơn quả nho dây đằng. Dây đằng thượng màu xanh lá quả nho chỉ có nàng đuôi chỉ lớn nhỏ, còn lộ ra chua sót hơi thở. Tuy rằng nàng có thể sử dụng một hệ dị năng thôi phát, nhưng bởi vì trực giác nói cho nàng không thể đủ sử dụng một hệ dị năng. Cho nên thẩm tuyết thanh một bên cảnh giác lưu ý chung quanh cây cối động tĩnh, một bên cố nén vị toàn quay cuồng, tốc độ cực nhanh đem sở hữu sơn quả nho ném vào trong miệng. Dùng một dây tự hỏi dây nho dùng ăn khả năng tính sau, thẩm tuyết thanh cuối cùng vẫn là từ bỏ sinh gặm dây nho ý tưởng, nếu là tiêu hóa bất lương liền không xong. Đáng được ăn mừng chính là, nàng bản thân là thủy hệ dị năng, cho nên nàng cũng không dùng lo lắng cho mình sẽ mất nước mà ngất qua đi. Ở thẩm tuyết thanh gặm vài xuyến cực kỳ chua xót sinh quả nho sau, vẫn luôn giả chết không đáp lời hệ thống quân rốt cuộc nói chuyện. Chủ nhân, cái này rừng cây cực kỳ nguy hiểm, ngươi vẫn là đi theo bọn họ đi em mở cốc đi. Nhìn thấy hệ thống rốt cuộc ra tiếng, thẩm tuyết thanh trong lòng khép buông lòng khẩu khí, nàng còn tưởng rằng nó muốn làm lươn nàng sinh tử, vẫn luôn giả chết chứa đi đâu. Kỳ thật đã sớm tiến vào rừng cây thời điểm, thẩm tuyết thanh cũng đã phát giác hơi thở nguy hiểm. Bởi vì bình thường rừng cây không có khả năng sẽ không có động vật bóng dáng, cho nên tại đây loại thiên sơn chim bay tuyệt, vạn kính thu tung diệt rừng cây khẳng định cất dấu nào đó chí mạng nguy hiểm tồn tại. Chính là nghĩ đến hệ thống quân hai ngày này vẫn luôn trầm mặc không nói, thậm chí còn cấm nàng từ không gian lấy vật tư ra tới, nàng rất muốn biết rõ ràng vì sao nó muốn làm như vậy, cho nên nàng liền cố ý mượn cơ hội ở rừng cây lắc lư, hy vọng có thể dùng nàng an nguy đem hệ thống quân bức ra tới. Làm lơ rớt hệ thống làm nàng đi theo em mở quốc thú nhân rời đi lời nói, thẩm tuyết thanh ngữ khí cực kỳ khó chịu. Hệ thống, ngươi vì cái gì muốn đột nhiên đóng cửa không gian. Hệ thống máy móc âm điệu trung lộ ra một cổ bình tĩnh tự nhiên, không có không gian. Thẩm tuyết thanh chấp trước mắt mắt, còn tưởng rằng chính mình là mấy đốn không ăn đói đến ảo giác, không khỏi vẻ mặt hầu nghi hỏi, cái gì đã không có. Hệ thống, ta tổn trữ lên năng lượng đã cơ hồ dùng hết. Cho nên năng lượng không đủ dẫn tới không gian sụp đổ. Bởi vậy, không gian đã không có. Thẩm tuyết thanh mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng, ta đây cực cực khổ khổ tồn hơn nửa năm vật tư đâu. Hệ thống, đã không có. Ở tận thế, cái gì quan trọng nhất? Đương nhiên là vật tư lạp. Chính là nàng mấy trăm tấn vật tư lại bị hệ thống cái kia không tiết tháo ra hỏa cấp lộng không có. Thẩm tuyết thanh thần sắc có chút dại ra, chỉ cảm thấy trời nắng đánh xuống một đạo lôi. trong lòng buồn bực đến độ sắp hộp máu. Thẩm tuyết thanh nghiến răng nghiến lợi, ngươi cho ta nhổ ra, nếu không ta, ta, than bùn. Nếu không ngươi về sau cũng đừng muốn tinh hạch. Hệ thống thập phần bình tĩnh, phun không ra. Thẩm tuyết thanh sắc mặt tâm hoàn, ta mặc kệ, nếu ngươi có thể nuốt vào đi, ngươi là có thể đủ nhổ ra. Hệ thống, ngươi giết ta, ta cũng phun không ra. Thẩm tuyết thanh ngữ khí dữ thợn, vì cái gì? Khu, nếu có thể đủ giết nó. Thẩm Tuyết Thanh chỉ sợ đã sớm đã động thủ, nào còn sẽ cùng nó ở chỗ này hạt nhiều lần a. Ở tận thế, đoạt nhân vật tư, giống như giết người sát hại tính mệnh, cho nên ở Thẩm Tuyết Thanh xem ra, hệ thống hành vi không thua gì muốn mưu hại nàng cái mạng, cho nên nàng trong lòng tức giận giá trị đã tiêu lên tới cực kỳ đáng sợ trình độ. Hệ thống, bởi vì ngươi toàn bộ vật tư đều bị ta hóa thành năng lượng tiêu hao rớt. Thẩm Tuyết Thanh thẳng rục hộp máu, than bùn a, đó là ta vật tư. Ngươi dựa vào cái gì tiêu hao ta vật tư? Hệ thống vẫn như cũ thập phần bình tĩnh. Ngươi cảm thấy tận thế sẽ có không cần tiền thuê an toàn vật tư gửi điểm sao? Thẩm Tuyết Thanh, nhưng ngươi nhưng không có cùng ta nói rồi muốn giao như thế sang quý tiền thuê, được không? Hệ thống ngữ khí đạm nhiên. gì? ta không có nói sao? Có thể là ta quên mất. Ta xin lỗi, chủ nhân. Thẩm Tuyết Thanh vẻ mặt phẫn hận, Ta cự tuyệt xin lỗi. Ta chỉ cần vật tư. Hệ thống. Vật tư không có, muốn mệnh cũng không có. Thẩm tuyết thanh tức giận đến mặt đẹp đều có chút vằn mẹo, hung hăng hít sâu một chút, lúc này mới khôi phục chút lý trí, cắn răng hỏi, ngươi tử ta trên người không phải hố đi rất nhiều tình hạch sao? Vì cái gì còn sẽ bởi vì năng lượng không đủ mà dẫn tới không gian sụp đổ? Hệ thống, lông dê dùng ở dương trên người, chủ nhân, ta đối với ngươi hảo đi. Thẩm tuyết thanh mày đẹp gắt gao ninh khởi, cắn răng nói, nói tiếng người. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Hệ thống, chủ nhân, ngươi hẳn là biết ngươi có chín hệ dị năng đi. Thẩm tuyết thanh trầm mặc nửa hướng, lại vẫn là gật gật đầu, hỏi, đây đều là ngươi dở trò quỷ sao? Hệ thống có chút bất mãn, này không phải dở trò quỷ, mà là tặng, bởi vì ta đối với ngươi là chân ái, cho nên ta mới có thể bỏ được hao phí chính mình tổn trữ mấy ngàn năm năng lượng giúp ngươi cải tạo thân thể. Thẩm tuyết thanh trầm mặc một hồi lâu. Mới cắn răng phẫn hận nói, "Ta không cần ngươi chân ái, ngươi vẫn là chạy nhanh đem vật tư trả lại cho ta đi." Hệ thống ngữ khí vui sướng, "Chủ nhân, ta thích nhất ngươi loại này hài hước." "Hài hước ngươi cái đầu." Thẩm Tuyết Thanh hít sâu một chút, mới bình tĩnh hỏi, "Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Nay đối với ngươi cũng không có cái gì chỗ tốt, không phải sao?" "Hệ thống, chủ nhân, theo ý của ngươi, ta như là sẽ làm lỗ vốn sinh ý hệ thống sao?" Nghe vậy, Thẩm tuyết thanh trong lòng lửa giận hừng hực bốc cháy lên, chống ở một cây cao lớn cây cối thượng tay trái nhịn không được khúc trưởng thành trảo, thụ trên người nháy mắt xuất hiện năm cái chỉ động, mà nàng đông Dương phục hồi tinh thần lại, yên lặng vông xuống tay, sau đó an ủi chính mình, nàng kỳ thật thật là một cái manh mội tử tới, nàng căn bản là không biết cái gì gọi là kiểu âm bạch cốt trảo. Thẩm tuyết thanh cắn răng hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn đoạt lấy thân thể của ta không chế quyền sao? hệ thống chân thành tha thiết ca ngợi nói chủ nhân sức tưởng tượng của ngươi cực kỳ xuất sắc thật sự tuy rằng ta cũng cảm thấy chủ nhân đề nghị không tồi nhưng đáng tiếc chính là ta cũng không hiểu linh hồn đổi thành như vậy cao cấp kỹ thuật nghe được hệ thống vẫn là kia phó không kinh không táo quỷ bộ dáng thẩm tuyết thanh tức khắc cảm thấy có chút vô lực hỏi hệ thống ngươi vì cái gì muốn làm như vậy hệ thống trầm mặc một hồi lâu mới ngự khí có chút hư vô mờ mịt nói Chủ nhân, đi em mở quốc đi. Chờ ngươi tìm được kia khối thiên thạch, ta sẽ đem sở hữu sự tình đều nói cho ngươi. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh yên lặng trận trắng mắt, đông chốc xoay người ở thủ côn thượng nhanh chóng nhảy lên lên, nàng là đầu góc bị cửa kẹp mới có thể đi chui đầu vô lưới, được không? Thấy thẩm tuyết thanh khăng khăng muốn rời xa em mở quốc hệ thống lại lần nữa trầm mặc một hồi, sau đó ngự khí lộ ra nhẹ nhẹ hờ hững. chủ nhân, thực xin lỗi. Nghe vậy, Thẩm Tuyết Thanh trong lòng tức khắc dâng lên một tia điểm xấu dự cảm, nhịn không được những mày, ngươi lời này là cái gì ý? Lời nói chưa nói xong, Thẩm Tuyết Thanh cũng đã nháy mắt ngất qua đi, từ thụ côn thượng hung hăng tạp rơi xuống khắp nơi lá rụng trong rừng. Phần 194 236 chương gửi gắm Ở nhìn thấy Thẩm Tuyết Thanh ngất thời điểm, bá tới mạnh mẽ ước chế trụ nội tâm mãnh liệt muốn phát ra đi một đạo hắc mang hỏa vô đơn trí xúc động. ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm nàng vẫn luôn ngã xuống phúc nghe được như thế thanh thúy sáng ngời nằm liệt giữa đường thành, ba tới khỏe môi nhỏ đến khó phát hiện giơ lên vài phần mỗi khi nhìn đến cái này đáng chết nữ nhân xui xẻo tâm tình của hắn đều sẽ vui sướng thượng hồi lâu a kỳ thật ở nhìn thấy thẩm tuyết thanh vọt vào cảnh khu rừng cây thời điểm ba tới nội tâm cũng đã vang lên đắc ý tả nành cười gian thành, bởi vì hắn bị rót vào gen đúng là nơi phát ra với rừng rậm con rơi cho nên ở trong rừng cây, hắn sẽ là chân chính vương giả. Trải qua mấy ngày nay đối thẩm tuyết thanh đổi bắt, ba tới trong lòng đối thẩm tuyết thanh ngoại tinh nhân thân phận sớm đã có vài phần hoài nghi, bởi vì nàng nhất cử nhất động đều căn bản là không có cùng ngoại tinh nhân có thể xả được với quan hệ dị thường biểu hiện, ngược lại nàng hành động thần sắc đều cùng nhân loại cực kỳ tương tự, thậm chí nàng còn muốn một ngày tam đốn đúng hạn ăn cơm, ăn cơm đồ ăn cũng cùng nhân loại là giống nhau. Căn bản là không có ăn sống huyết nhục hoặc là gầm ăn. Khoáng thạch chờ bổ sung năng lượng cổ quái hành động. Lại nhớ đến thẩm tuyết thanh lần nữa cường điệu nàng là nhân loại kiên định ngữ khí, bá tới liền không khỏi hoài nghi cái này có kỳ quái sinh vật dao động cùng kỳ quái gen đổ phổ nữ tử không chuẩn thật là nhân loại, ngạch, một cái có ngoại tinh nhân nội bộ nhân loại. Hơn nữa, bá tới đã sớm phát hiện thẩm tuyết thanh tinh thần lực thập phần mẫn cảm, cho nên vì tránh cho rút dây động dừng. Hắn liền phân phó rắc đám người chờ đợi ở rừng cây ngoại, chỉ là hắn một người ẩn vào rừng cây theo dõi giám thị nàng. Bá tới đem chính mình trên người nhan sắc ngụy trang thành vỏ cây nhan sắc cùng hoa văn sau, bằng vào đối sinh vật giao động nhẹ bén. Hắn thực mau liền tìm tới rồi một tia mỏng manh quen thuộc giao động từ nào đó phương hướng chuyển đến. Đang tới gần thẩm tuyết thanh sau, bá tới nhẹ nhàng phủ phục ở một viên trên đại thụ, trong lòng càng thêm cẩn thận lên, hắn trực giác nói cho nàng. thẩm tuyết thanh rất nguy hiểm, cho nên hắn theo bản năng chậm lại động tác. Sau đó, Bá tới cực kỳ buồn bực phát hiện thẩm tuyết thanh vẫn luôn ở tìm đồ ăn, căn bản là không có làm ra cái gì dị thường hành động, liền cùng nhân loại tìm kiếm đồ ăn không sai biệt lắm, chính là hành vi cử chỉ thô lỗ táo bạo một ít. Đồng thời, hắn cũng phát hiện rừng cây thập phần ăn tinh quái dị chỗ, bất quá hắn cũng không ngoài ý muốn, bởi vì ở M Quốc. nguy hiểm nhất địa phương cũng không phải tang thi dày đặc tang thi trong địa mà là tràn ngập thông minh hung tàn dị thú rừng rậm cho nên bá tới đây khi đã ý thức được bọn họ không chuẩn đã bước vào nào đó lợi hại đi săn giả dị thú lĩnh vực thậm chí rất có khả năng đã bị theo dõi tuy rằng nghĩ đến hắn rất có khả năng bị theo dõi nhưng bá tới trong lòng lại không có kinh hoàng rốt cuộc hắn chính là tứ giai dị năng thú nhân không chỉ có có được gám hệ dị năng bực này cường đại vũ khí sắc bén hắn còn có được con rơi dị thú ngụy trang giao động công kích chờ lợi hại thủ đoạn chỉ cần không phải gặp gỡ ngũ dai dị thú hắn đều có một trận chiến chi lực hơn nữa chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng rác đám người cũng sẽ lập tức hướng hắn nơi phương hướng sống tới cùng hắn cùng nhau quần đầu địch nhân huống chi chẳng sợ hắn đánh không lại cũng có thể bằng vào trời cao bay lượn rời xa nguy hiểm cho nên bá tới thập phần bình tĩnh chỉ là đương gần gũi quan sát một phen sau Bá tới phát hiện tuy rằng thẩm tuyết thanh cử chỉ cực kỳ thô lỗ táo bạo, nhưng trên mặt nàng thần sắc lại cũng là cùng hắn giống nhau thập phần thông dong tự nhiên. Nhìn thấy trên mặt nàng thần sắc thông dong đến phảng phất khuyết thiếu đồ ăn cùng bọn họ đuổi bắt cũng không phải đáng giá lo lắng sự tình giống nhau. Cái này làm cho bá tới nhịn không được những mày, trong lòng cực kỳ không ngờ. Chẳng lẽ nàng còn có rất nhiều át chủ bài không có thả ra, cho nên mới như vậy kiêu ngạo không đem bọn họ em mở quốc thú nhân để vào mắt sao. Ước chừng qua hơn phân nửa tiếng đồng hồ, bá tới đều là âm trầm một chương ngũ quan khắc sâu khuôn mặt, không ngừng đi theo thẩm tuyết thanh ở to như vậy trong rừng cây truyền động. Liên ở bá tới sắp mất đi kiên nhẫn, tính toán tiếp đón tiểu đệ tiến đến quần đầu thẩm tuyết thanh thời điểm, thẩm tuyết thanh cũng rốt cuộc tìm được rồi ăn đổ vật sơn quả nho. Liên kia còn không có hắn kẽ răng đại ngây ngô quả nho, bá tới chỉ là dùng đôi mắt xem đều có thể nhìn ra kia sơn quả nho có bao nhiêu kho ăn. Vì thế. Vì nhìn đến thẩm tuyết thanh bách với đói khát mà không thể không ăn xong cực kỳ khó ăn sơn quả nho bi thôi xui xẻo sắc mặt, bá tới buông xuống muốn thổi lên không tiếng động huyết xáo, tâm tình cực kỳ thoải mái nhìn nàng cau mày gặm sinh quả nho tốt đẹp hình ảnh. Ở thẩm tuyết thanh ăn xong sơn quả nho sau, bá tới đột nhiên phát hiện thần sắc của nàng đã xảy ra cực kỳ cổ quái biến hóa, đôi mắt nháy mắt mở cực đại, trên mặt thần sắc cũng là cực kỳ thống khổ khó nhịn. Phảng phất bị người cầm đao cắt nàng trái tim giống nhau, đáy mắt càng là loé cực kỳ huyền ảo phẫn nộ chi sắc. Khu, lúc này thở mội chỉ kỳ thật là ở đau mình cộng thêm đau lòng nàng mấy trăm tấn vật tư. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, bá tới nho nhỏ con rơi thân hình đột nhiên run lên, không dám tin tưởng chừng lớn con rơi mắt, chẳng lẽ hắn mới vừa rồi đã đoán sai, nữ nhân này kỳ thật thật là ngoại tinh nhân, mà nàng hiện tại cái này trạng thái là muốn biến thân sao? Chính là làm ba tới thất vọng cùng phẫn hận chính là, thẩm tuyết thanh thần sắc cổ quay biến ảo hảo một trận lúc sau, hắn lại nhìn đến nàng thần sắc khôi phục đạm nhiên, sau đó tốc độ cực nhanh lấy thủ côn vì điểm tựa ở trong rừng cây nhảy lên. Tiếp theo, dây tiếp theo hắn liền nhìn đến thẩm tuyết thanh hai tròng mắt nhắm chặt ngất qua đi. Nhìn thấy nàng ngất qua đi, ba tới phản ứng đầu tiên là nàng là làm bộ, mục đích chính là rụ dỗ hắn mắc nhu, sau đó lại đối hắn làm ra cực kỳ tàn ác sự tình. vì thế bá tới đáy mắt đông chốc thoắn nổi lên một cổ tên là phẫn nộ ngọn lửa nếu không phải tổ chức nghiêm khắc điều cấm ở áp chế hắn hắn đã sớm một đạo ám mang bắn xuyên qua chính là đương nhìn thấy nàng mềm mại từ trên cây rơi xuống thời điểm bá tới lại nhịn không được cong lên khoe miệng chẳng lẽ kia sơn quả nho là có độc mà nữ nhân này suối quậy ăn sau đó bi kịch trúng độc đợi đã lâu đều không có phát hiện rơi xuống đất thẩm tuyết thanh có động tinh gì sau đó ở dùng dao động Ám mang cùng độc phấn chờ công kích lúc sau, ba tới rốt cuộc xác định nàng xác thật là bị có độc sơn quả nho làm cho ngất qua đi. Đến nỗi có thể hay không bị độc chết, ba tới cũng không lo lắng vấn đề này, nếu là tứ giai dị năng giả có thể bị mấy sâu sinh quả nho cấp độc chết, quả thực chính là tận thế chê cười, được không? Vì bảo hiểm khởi kiến, ba tới dùng tự thân mang theo cường lực thuốc mê cấp thẩm tuyết thanh tiêm vào đi vào, lúc này mới yên tâm vui sướng thô lỗ đem nàng khiêng trên vai thượng. Nhưng mà ở hắn quay đầu lúc sau, thấy hướng về phía hắn mở ra buồn máu mồm to hơn 10 mét cự mãng khi, bá tới lúc này mới vẻ mặt đờ đẫn phát hiện chính mình vui vẻ đến quá sớm. Liên ở con rơi thú cùng tiền sử cự mãng liếc mắt đưa tỉnh, bốn mắt nhìn nhau thời điểm, bên này ngụy quang đầu đang cùng trần bảo, lý tư kiếm, thẩm tỉnh đảo bốn người ở chật vật chạy trốn. Nhìn đối phương hai người bày ra một bộ miêu diễn lao thử, cao cao tại thượng tư thái. Ngụy Quang đầu đám người trong lòng tức giận đến bốc hỏa, lại không dám có chút tạm dừng, mà là liệu mạng hướng tứ xuyên phương hướng chạy đi. Mà đương nhìn đến phía trước xương khói lượn lờ ba sơn núi non khi, Ngụy Quang đầu đám người tức khắc tinh thần rung lên, lập tức dùng hết trong thân thể hùng hoàng chi lực phóng đi. Thấy thế, vẫn luôn nhàn nhã xua đuổi bọn họ con nhím đầu bích mắt nam tử khinh miệt khinh thường cười cười, chỉ vào Ngụy Quang đầu đám người, dùng em mờ quốc nói nói: "Steven Này đó ngu xuẩn hoa hạ heo hấp hối dây rùa bộ dáng thật đúng là buồn cười đến cực điểm A. Đi theo bích mắt nam tử phía sau nhàm chán đánh giá cảnh vật chung quanh lam mắt nam tử biểu môi, có chút không kiên nhẫn nói, Thomas, người ác thú vị vẫn là trước sau như một biến thái, chúng ta vẫn là mau chóng giải quyết rất này đó hoa hạ heo chạy trở về đi. Đỡ phải đến lúc đó bị lao đại quái trách. ngụy quang đầu bọn người nghe hiểu hoa hạ heo cái kia tử chỉ là bị đuổi giết mấy ngày nay. Bọn họ nghe được nhiều, sức chống cự cũng cường rất nhiều, cho nên bọn họ đều chỉ là dưới đáy lòng măng kia hai người một phen, cũng không có phân thanh đến muốn cùng bọn họ giang thượng. Thừa dịp kia hai gã em mở quốc thú nhân ở nói chuyện thời điểm, Ngụy quang đầu một bên về phía trước chạy vội, một bên thấp giọng nói, tiểu bảo, đợi lát nữa ngươi mang theo bá phụ tiến vào hán giang, mượn dùng hán giang nhanh chóng tiến vào tứ xuyên, ta cùng tư kiếm sẽ gắt gao bám trụ hai người bọn họ. Nhưng là các ngươi tốc độ cần thiết muốn mau Nghe vậy, Trần Bảo tức khắc kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, hốc mắt càng là nháy mắt đỏ. Hai gã tam giai dị năng giả muốn bám trụ tứ giai dị năng giả há là đơn giản như vậy sự tình. Chẳng sợ chính là trả giá sinh mệnh đại giới cũng không nhất định có thể bám trụ a Nhìn lướt qua thần sắc kiên định bi thương Lý Tư Kiếm, Trần Bảo không đành lòng nghẹn ngào nói, Lão Đại, ta, chúng ta cùng nhau đi thôi. Thật sự trốn không thoát. Chúng ta cùng lắm thì liền cùng này đó đáng chết quỷ lao đồng quy vô tận. ngụy quang đầu lắc lắc đầu, ngữ khí nghiêm túc nói, tiểu bảo, không cần tùy hứng, thẩm tỉ còn chờ các ngươi tìm được hàn đại người đi cứu nàng đâu. Ngươi, ngươi giúp ta cùng tư tư nói, ta cùng nàng thổ lộ những lời này đều là giả, kỳ thật ta ở quê quán đã sớm đã có ra thất nhi tử, chính là quê quán ly đến có chút xa, có chút tịch mịch mới tìm nàng chơi chơi, làm nàng ngàn vạn không nên tưởng thiện. các người nhất định phải đem thẩm tỷ cứu trở về tới. Nhớ tới bị tiểu hắc mang theo bay đi Lý Tư Tư, Lý Tư kiếm hình dáng rõ ràng khuôn mặt thượng cực nhanh hiện lên một mạng không tha, sau đó khó được nói một trường xuyến lời nói, thỉnh giúp ta chiếu cố hảo ta duy nhất thân nhân. con có, cùng nhã năm nói, nàng về sau chính là thanh long chiến đội đội trưởng, làm nàng phải hảo hảo thao luyện những cái đó quy viên, làm thanh long chiến đội tuyệt đối không thể bại bởi bạch hổ chiến đội. Ngay vậy ngụy quang đầu tức khắc ánh mắt bất thiện quét về phía lý tư kiếm sau đó cũng ngự khí kiên định nói tiểu bảo giúp ta cùng lăng y hiền nói nàng về sau chính là bạch hổ chiến đội đội trưởng nàng nếu là dám để cho bạch hổ chiến đội bại bởi thanh long chiến đội những cái đó quy nhi tử lão tử tuyệt đối sẽ nửa đêm đi vào giấc ngộng đi tìm nàng tâm sự nghe được ngụy quang đầu cùng lý tư kiếm hai người giống như gửi gắm lại ra vẻ hài hước lời nói Thầm tỉnh đào nho nhã khuôn mặt thượng cực nhanh hiện lên một mặt không đành lòng, chỉ là ở hắn lao bà hài tử đều sinh tử không biết dưới tình huống, hắn nói không nên lời muốn lưu lại ngăn địch lời nói, cho nên hắn chỉ có thể ích kỷ hồng mắt quay mặt đi. Thấy Trần Bảo Hồng con mắt gian nan gật gật đầu, ngụy quang đầu đẻ thấp thanh âm, nói, bọn họ hai người từ đầu đến cuối đều không có biến thân vì thú nhân, bọn họ hiện tại biểu hiện ra ngoài rất có thể chỉ là bọn hắn một nửa thực lực mà thôi. cho nên chúng ta phỏng trừng cũng kéo không được bọn họ bao lâu, bởi vậy, các ngươi nhất định phải chết mệnh hướng tứ xuyên chạy tới. Nàn vạn đừng có ngừng, cũng không cần quay đầu lại xem, biết không? Bảo trọng. Trần Bảo Gian nan nói, chương 237 bi thảm đại miêu quân, tân tỉnh, ba sơn núi non, lao đại, bích mắt nam tử cũng không có để ý tới ngụy quang đầu bọn họ đang nói cái gì, bởi vì người sắp chết nói nghe xong cũng là đen đuổi. mà là hung hăng như mày đối với la mắt nam tử âm dương quái khí nói liền kia chỉ ghê tởm con rơi quái cả ngày một bộ vinh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng hắn còn tưởng rằng hắn là bặt mạng sao la mắt nam tử tức khắc lệnh leo quét hắn liếc mắt một cái ngữ khí nghiêm túc nói thomas chú ý ngươi thái độ hắn chính là chúng ta lao đại ngươi nếu là không phục hắn ngươi liền đem hắn đả đảo a nếu là không thể chinh phục hắn ngươi liền không cần lại nói này đó vô nghĩa Bị lam mắt nam tử sặc một chút, bích mắt nam tử tức khắc có chút thẹn quá thành giận, nhưng bởi vì hắn đánh không lại lam mắt nam tử, cho nên hắn đành phải đem tức giận phát tiết ở ngu xuẩn hóa hạ heo trên người, đột nhiên bắn ra một đạo hỏa nhận hướng tới ngụy quang đầu cắt đi. Kỳ thật, bích mắt nam tử đại có thể một đạo hỏa long liền lộng chết ngụy quang đầu, chính là bởi vì hắn thật sự không muốn trở về đối với bá tới kia chỉ ghê tởm con rơi thú, cho nên lúc này mới vẫn luôn kéo ngụy quang đầu bọn họ. Ngụy Quang đầu nhất thời không bắt bẻ, hơn nữa tốc độ so ra kém tứ giai dị năng giả, cho nên hắn chỉ có thể phẫn nộ trơ mắt nhìn chính mình lỗ tai bị hỏa nhận cắt đi. Nhưng vào lúc này, Ngụy Quang đầu âm thầm triều Trần Bảo cùng Thẩm Tỉnh đảo đánh ra một cái thủ thế, sau đó hướng tới không trung bích mắt nam tử so ra một cây ngón giữa, dị thường kiêu ngạo nói một câu, "Phù kỳ hủ." Cùng lúc đó, Lý Tư Kiếm cũng một phản thường lui tới ít lời điệu thấp tư thái, hướng về phía lam mắt nam tử lớn tiếng dùng em mở quốc lời nói nói ngươi cái ẻo là ta muốn ngươi Quốc hoa lời nói vừa ra ngụy quang đầu cùng lý tư kiếm liền nháy mắt hướng tới bất đồng phương hướng nhảy vào ba sơn rừng cây núi non chung mà trần bảo cùng thẩm tỉnh đảo còn lại là không nói hai lời liền vọt vào dòng nước chạy xiết sông hán giữa sông bị bọn họ khinh thường hoa hạ người như vậy kiêu ngạo khiêu khích bích mắt nam tử cùng lam mắt nam tử nháy mắt bị chọc giận tuy rằng biết bọn họ là cố ý chọc giận bọn họ Chính là bọn họ vẫn là ước chế không được nội tâm phẫn nộ, đột nhiên chiều vọt vào trong sông Trần Bảo cùng thẩm tỉnh đào hai người vọt tới vài đạo công kích, ở nhìn thấy hai người bị đánh trúng sau, cũng bị chạy xiết dòng nước cấp cuốn đi, sau đó liền tốc độ cực nhanh phân biệt hướng Ngụy Quang Đầu cùng Lý Tư kiếm hai người. Đuổi theo. Phần 195 Ở chạy xiết dòng nước chung, Trần Bảo che lại bị thương miệng vết thương, gắt gao túm chặt đã ngất quá khứ thẩm tỉnh đào. răng dọc theo dòng nước phương hướng không ngừng đi tới, nỗ lực không thèm nghĩ nhà mình lao đại cùng lý lao đại khả năng sẽ tao nộ đến sự tình. Chính là không lâu truyền đến hai tiếng ngập trời vang lớn đột nhiên ngơ ngẩn hắn tâm thần, trần bảo rốt cuộc nhịn không được hồng hốc mắt nước mắt rơi như mưa, bởi vì hai gã lao đại trên người căn bản là không có bom, mà duy nhất có thể tạo thành loại này vang lớn chỉ sợ cũng chỉ có tự bạo. Tưởng tượng đến Mỹ lao đại cùng lý lao đại vì làm hai người bọn họ có thể thoát thân. Mà dùng tự bạo cuốn lấy kia hai gã em mở quốc thú nhân, Trần Bảo liền cảm thấy chính mình thập phần vô dụng, không chỉ có tốc độ chẩm công kích ngược, thậm chí khả năng ngay cả ôm địch nhân đồng quy vu tận đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thực lực so với hắn cường hai gã lao đại liền như vậy bi thảm chết đi. Tuy rằng nội tâm tràn ngập tự trách, nhưng Trần Bảo lại vẫn là liều mạng cắn khỏe môi, không ngừng điều khiển thủy hệ dị năng hướng tứ xuyên phương hướng chạy tới. Bởi vì hắn không thể đủ làm ngụy lao đại bọn họ hy sinh uổng phí. Bởi vì khúc lăng y dì lo lắng thủy hệ dị năng Trần Bảo sẽ bởi vì lực công kích không đủ mà tao ngộ nguy hiểm. Ở Tây tỉnh Bảo Tồn mà thời điểm, nàng không tiếc đem trên người toàn bộ tinh hoạch đều cầm đi thay đổi một kiện tam giai cực phẩm hộ thân ngực. Trần Bảo lúc này mới miễn cưỡng chịu đựng kia hai gã em mở quốc thú nhân công kích. Chính là thẩm tỉnh Đào liền không có như vậy may mắn, cho nên hắn ở bị công kích đến thời điểm cũng đã bởi vì thương thế quá nặng mà ngất qua đi may mắn chính là công kích thẩm tỉnh đào chính là tên kêu bích mát hỏa hệ dị năng giả cho nên trên người hắn miệng vết thương đều bị nóng cháy ngọn lửa cấp đốt trọi không có xuất hiện xuất huyết dấu hiệu cũng bởi vậy bọn họ may mắn tránh khỏi khả năng sẽ bởi vì huyết tinh khí vị mà đưa tới cao dài tang thi hoặc là dị thú ở chân bảo tún thẩm tỉnh đào ở nỗ lực chạy trốn thời điểm đại miêu quân cùng lông xanh quy cũng chính lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh chung lúc trước vì làm tiểu hắc có thể thuận lợi đem khúc lăng y gì trợ nữ tử mang đi cũng thành công hướng thanh tỉnh bảo tồn mà cầu cứu ngụy quang đầu đám người dẫn đi rồi hai gã tứ giai dị năng thú nhân mà đại miêu quân cùng lông xanh quy cũng dẫn đi rồi dư lại tên kia tứ giai dị năng thú nhân làm một con thủy hệ lông xanh quy tiểu lục dị thường ngoan ngoãn dùng bốn chảo cuốn lấy đại miêu quân lông tóc sau đó đem đầu xúc vào mai rùa làm bộ chính mình chỉ là đại miêu quân khôi giáp Bị đại miêu quân dẫn đi tên kia tứ giai dị năng thú nhân là một người một hệ dị năng giả Bên người nàng tuy rằng có một con tam giai hắc mao dị thú miêu Mà nàng tự thân cũng là miêu thú nhân Chính là đương nàng nhìn thấy đại miêu quân kia mạnh mẽ dáng người cùng tuyết trắng lông tóc khi Tên kia nữ tính thú nhân nháy mắt liền làm ra quyết định Như thế Mỹ lệ xoái khí bạch hổ chỉ có thể là thuộc về nàng hách lợi toa Vì thế đại miêu quân liền như thế bi kịch bị theo dõi Mà miêu thú nhân bên người kia chỉ mèo đen hiển nhiên cũng nhìn ra nó địa vị rất có thể sẽ bị thủ tiêu, cho nên nó chút nào không để ý tới chủ nhân nhà mình ngăn cản, cùng bạch hổ dị thú là vung tay đánh nhau. Mà vì nhìn ra bạch hổ thực lực, hách lợi toa kỳ thật cũng chỉ là tượng trưng tính cản trở một chút nàng sùng vật mèo đen, sau đó liền hứng thú bừng bừng xem nổi lên bạch hổ cùng mèo đen chi gian chiến đấu. Mà ở nhìn thấy bạch hổ dị thú thực lực sắc thật so nàng sủng vật mèo đen lợi hại tốt nhất vài lần sau, hách lợi toa trong lòng tức khắc là vui mừng quá đỗi. chế trụ mèo đen tiếp tục công kích sau, liền vẫn luôn thông qua dùng các loại đồ ăn cùng công kích tới vừa đe dọa vừa dụ nó trở thành nàng sủng vật. Vẫn luôn bị xấu nữ nhân trêu trọc cùng công kích đại miêu quân, nó lúc này nội tâm là đờ đẫn hỏng mất, là một con uy vũ bất khuất bạch hổ tiểu gia. Bị vô lương chủ nhân nổi lên đại miêu như vậy nương pháo tên cũng đã đủ nghẹn quất, hiện giờ cái này cả người tràn ngập ghê tởm, khí vị miêu thú xấu nữ nhân thế nhưng còn muốn cho nó trở thành nàng sùng vật, quả thực chính là ở xích quả quả vũ nhục nó chỉ số thông minh cùng phẩm vị, được không? Bởi vì phẫn nộ, cho nên đại miêu quân rốt cuộc nhẫn mại không được nội tâm thô bạo, trực tiếp cấp kia hoàng mao xấu nữ nhân gương mặt tới một trào tàn nhẫn, sau đó không ra dự kiến tao nộ tới rồi nàng điên cuồng tập kích. Tứ giai thú nhân cùng tam giai dị thú chi gian thực lực chênh lệch vẫn là man đại, cho nên đại miêu quân thực mau đã bị ngược đến hổ mau đều mau bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. May mắn còn có lông xanh quy cứng rắn mai rùa vì nó cản trở không ít công kích, bằng không đại miêu quân đã sớm căng không nổi nữa. Liên ở đại miêu quân cho rằng nó đường đường thực lực phi phàm, xoáy khí bức hổ bạch hổ tiểu ra liền phải tại đây đánh mất cánh mạng thời điểm, một đạo nhỏ gầy thân ảnh như cái thê anh hùng bay lên không mà ra. một chân liền đem hoàng bao xấu nữ nhân cấp đá bay đi ra ngoài, kia dáng người kia động tác thật là xoáy đến liền nó bạch hổ tiểu ra đều phải tâm mê thần say a đại miêu quân lệ quang ánh ánh nhìn về phía người tới, tuy rằng này chỉ tiểu tăng thi cùng nó chủ nhân vẫn luôn ở nó trong lòng ác nhân bảng thượng nhiều năm đứng hàng đệ tam cùng đệ nhất danh, nhưng giờ này khác này nó chỉ nghĩ nói với hắn một câu huynh đệ về sau có thịt ăn nhất định kêu lên người khu Đệ nhị danh vẫn luôn là đã từng rút quá nó hổ mao hàn lâm thần, cái này mọi người đều hiểu, chính cái gọi là đầu nhưng phá huyết nhưng lưu, hổ Mao không thể đoạn. nay xương đại miêu quân được đến cứu vớt, tia xương thẩm tuyết thanh rốt cuộc từ hố cha không rõ ngất trung thanh tỉnh lại đây, sau đó bi kịch phát hiện nàng cả người đều ở vào không thể động đại trung. Xem nhẹ rất âm trầm nhìn chằm chằm nàng con rơi thú nhân, thẩm tuyết thanh nỗ lực thử điều động toàn thân cơ bắp. Lại buồn bực phát hiện hữu tâm vô lực cái này từ dùng ở trên người nàng thật sự không phải giống nhau thỏa đáng. Ở cố sức dãy rủa mười mấy phút cùng với cùng hệ thống cái kia hố chủ hóa câu thông không có kết quả sau, Thẩm tuyết thanh một bên ở nỗ lực vận chuyển a tịch cho nàng tinh tuy quá huyết nguyệt đau pháp, một bên trộm đem tinh thần lực tản mát ra đi, cũng bắt đầu đánh giá khởi bốn phía tình huống. Nàng lúc này bị tùy ý ném ở một cái tối tăm sơn động tận cùng bên trong. Có bốn gã thần sắc gầm trầm em mở quốc thú nhân chính vây quanh một cái đống lửa nướng thịt. Sơn động bên ngoài rõ ràng ở bay tuyết, mà trong sơn động tuy rằng dâng lên đống lửa, nhưng thẩm tuyết thanh vẫn là cảm giác được không khí cực kỳ lạnh băng. Hiển nhiên bọn họ hiện tại đang ở vĩ độ cao phương bắc khu vực. Bởi vì ngoại giới là một mảnh trắng xóa trạng thái, mà này đó em mở quốc thú nhân cũng không có muốn giao lưu ý tứ, cho nên thẩm tuyết thanh cũng không biết ly nàng hiện giờ vị trí chuẩn xác địa lý vị trí Cũng không biết ly nàng ngất quá khứ ngày đó rốt cuộc đi qua mấy ngày. Bất quá thẩm tuyết thanh vẫn là biết nếu là tưởng từ hoa hạ đi trước em mở quốc, tốt nhất vẫn là đi đường bộ, mà không phải thủy lộ. Rốt cuộc nếu là gặp được hình thể dị thường khổng lồ, có thể so với sân bong cá voi dị thú hoặc là cá mập dị thú, phòng trừng phải đoàn diện. Mà nếu gặp được gia tộc thức ăn người cá dị thú đàn, phòng trừng còn không bằng gặp được cá voi dị thú. Rốt cuộc bị gặm một ngụm cùng bị gặm trăm ngàn khẩu toan sảng cảm tuyệt đối là không giống nhau. Cảm giác trong miệng tàn lưu có đường gỡ lủ cổ sở hương vị, Thẩm tuyết thanh liền biết nàng đây là bị người uy thực qua, lại nhớ đến nàng như vậy tàn nhẫn đối đãi kia con rơi thú nhân, cũng không có tao ngộ đã đến tự hắn cực kỳ tàn ác trả thù, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiển nhiên em mở quốc cũng không có cấp này đó thú nhân hạ đạt sinh tử bất luận, chỉ cần thi thể mệnh lệnh. Xem ra nàng sinh mệnh vẫn là có điều bảo đảm. Đương phát hiện đã từng gắt gao truy ở nàng phía sau năm tên thú nhân hiện giờ chỉ còn lại có ba gã. Hơn nữa dư lại ba gã thú nhân trên người đều có không cạn mùi máu tươi khi. Thẩm tuyết thanh tối tâm tâm tình lúc này mới tốt hơn một chút một ít. Xem ra kia rừng cây nguy hiểm thật đúng là không dung kinh thường. Thế nhưng lập tức liền thu phục hai gã em mở quốc thú nhân. Chỉ là đương nàng phát hiện một cái bích mắt tân gương mặt em mở quốc thú nhân khi. Thẩm Tuyết Thanh mới thoáng chuyển biến tốt đẹp tâm tình liền nháy mắt rơi xuống tới rồi đáy quốc, nàng nhưng không có quên ở nàng bị đuổi bắt đồng thời, chính là còn có ba gã em mở quốc thú nhân lấy tiêu diệt Ngụy Quang Đầu đám người vì mục tiêu mà không ở đuổi bắt hàng ngũ. Cho nên ở phát hiện nhiều một cái tân gương mặt sau, Thẩm Tuyết Thanh phản ứng đầu tiên chính là, chẳng lẽ Ngụy Quang Đầu bọn họ tất cả đều tao ngộ bất hạnh sao? Cứ việc Thẩm Tuyết Thanh không ngừng thuyết phục chính mình không có khả năng sẽ phát sinh đoàn diệt sự tình Chính là điểm xấu dự cảm vẫn là tràn ngập trong lòng, bởi vì ngụy quang đầu bọn họ mới là tam giai dị năng giả, mà đuổi bắt bọn họ chính là tứ giai sẽ biến thân thú nhân A. Thẩm tuyết thanh đáy mắt cực nhanh hiện lên một mạng sắc bén, nếu là ngụy quang đầu bọn họ có cái tốt xấu, này đó đang ngồi đáng giận thú nhân liền chờ tiếp thu đến từ nàng tàn nhận trả thù đi. chương 238 Nga quốc xài bờ gì ạ? Cao vĩ độ, tuyết sơn sơn đậu. đương phát hiện thẩm tuyết thanh thanh tỉnh sau, bích mắt nam tử Thomas tức khắc nhịn không được gầm dương quái khí nói: nha, mọi người xem, chúng ta mỹ lệ ngoại tinh nhân rốt cuộc tỉnh, ta còn tưởng rằng nàng liền phải như vậy ngủ chết qua đi đâu. làm em mở quốc tinh anh đặc công, Thomas vẫn luôn cảm thấy hắn mới hẳn là này chi đoàn đội lão đại, mà không phải đến từ dơ bẩn cống ngầm đầu đường tên côn đồ bá tới, cho nên hắn luôn thích cũng không có việc gì đều cùng bá tới đối nghịch Đương nhìn thấy ba tới trong những ngày này, vẫn luôn dốc lòng chăm sóc thẩm tuyết thanh cái này nghe nói là ngoại tinh nhân ra hỏa, thậm chí còn che chở cái kia ngoại tinh nhân không cho hắn tới gần, cho nên Thomas trong lòng đối thẩm tuyết thanh cũng chán ghét giận chó đánh mèo lên. Thẩm tuyết thanh tinh thần lực hơn người, cho nên nàng lập tức liền cảm nhận được đến từ bích mắt nam tử Thomas ác ý, chỉ là nàng tâm tình không tốt, cũng không nghĩ như thế nào nói chuyện. cho nên nàng chỉ là nhàn nhạt dùng ánh mắt ngó bích mắt nam tử liếc mắt một cái, sau đó thần sắc khinh miệt đạo nhiên nhắm mắt lại mắt. Hào đi, nàng đây là cố ý muốn chọc giận đối phương, bởi vì chỉ có đối phương nói ra càng nhiều lời nói, nàng mới có thể đạt được càng nhiều tin tức. Thầm tuyết thanh thân thể đã sớm đã tự chủ khởi động phòng ngự hình thức, nàng tân tăng quang hệ dị vẫn là có thể thanh trừ tiêu hao rất trong cơ thể cường lực thuốc mê. Mà nàng sở dĩ vẫn là không thể nhúc nhích là bởi vì hệ thống ở từ giữa làm khó dễ mà thôi, cho nên, nàng kỳ thật là có thể nói chuyện. Nhìn thấy thẩm tuyết thanh thần sắc cùng nhắm mắt động tác, Thomas lập tức liền minh bạch nàng biểu đạt khinh miệt cùng khinh thường, tức khắc tức giận đến nổi trận lôi đình, chỉ là hắn còn không có ngốc đến đối một cái bị gây tê người chửi ầm lên, cho nên hắn chỉ là ngự khí tràn ngập hát ý nói, nha, xem ra chúng ta ngoại tình tiểu mỹ nhân còn rất có cá tính sao. Cũng không biết như thế có cá tính tiểu mỹ nhân có thể hay không muốn biết chính mình những cái đó ngu xuẩn hoa hạ heo thủi hạ sinh từ đâu. Nghe vậy, thập tuyết thanh lập tức mở mắt ra mắt, ánh mắt cực kỳ lạnh băng nhìn chằm chằm đối phương, tâm lại là vẫn luôn chìm tới rồi đáy cốc chẳng lẽ ngụy quang đầu bọn họ thật sự xảy ra chuyện gì sao. Nghĩ vậy, thập tuyết thanh trong lòng là nói không rõ ấy náy cùng hối hận, sớm biết rằng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nàng liền không mang theo như vậy nhiều người ra tới khoe khoang Tây tỉnh thực lực, nàng cũng không nên làm phụ mẫu của chính mình cũng đi theo phản hồi Tây tỉnh, rốt cuộc bọn họ thoạt nhìn cũng không thích Tây tỉnh bảo tồn mà. Thấy thẩm tuyết thanh đối hắn lộ ra lệnh băng căm hận ánh mắt, Thomas cũng không có cảm thấy sợ hãi, mà là ngự khi ra vẻ ngạc nhiên nói, hắc, các huynh đệ, các ngươi xem, nàng thế nhưng ở chúng ta, nàng nên sẽ không cảm thấy chính mình khoác nhân loại ngoại gia. Liền cho rằng chính mình thật là nhân loại đi. Ha ha, thật đúng là ngu xuẩn đáng thương ngoại tinh nhân A. Đột nhiên, Tô Mát đảo mắt nhìn về phía thẩm tuyết thanh, cô y đến gần nàng trước mặt, không có hảo y nói, gì, ngươi như vậy sinh khí, nên sẽ không ngươi tình nhân cũng ở nơi đó mà đi. Đáng tiếc những cái đó đáng chết hoa hạ heo đều bị ta cấp giết chết, vậy phải làm sao bây giờ? Nghe vậy, thẩm tuyết thanh chỉ cảm thấy trong lòng đống chốc bi thường. Cả người đều bị đau đớn cùng bi thương tràn ngập ở kia một cái trước mắt, nàng đều cho rằng nàng phải bị bi thương ép tới hô hấp bất quá khí tới. Một hồi lâu, thẩm tuyết thanh mới nói phục chính mình, lấy ngụy quang đầu thông minh giảo hoạt cùng lý tư kiếm trầm ổn đáng tin cậy, đoàn xe tuyệt đối không có khả năng sẽ rơi xuống đoàn diệt bi thảm hoàn cảnh. Thấy thẩm tuyết thanh cả người toát ra bi thương thần sắc, Thomas càng thêm đắc ý lên, phảng phất có thể làm nàng thương tâm khổ sở là một kiện phi thường ghê gớm sự tình. Thomas còn cố ý để sắt vào thẩm tuyết thanh trước mặt, dùng đầu ngón tay hung hăng chọc một chút nàng gương mặt, sau đó lại hung hăng kéo kéo nàng gương mặt, thấy nàng gương mặt cũng không có phát sinh mặt khác biến hóa, lúc này mới ngự khi có chút chán ghét nói, xem ra ngươi khoác ra người phẩm chất còn rất không tồi, chỉ là ta thật sự không rõ những cái đó hoa hạ heo là như thế nào gặm đến hạ ngươi cái này ghê tẩm dơ bẩn ngoại tinh nhân. Sau đó, Thomas cố ý bày ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, tiện đà ngôn ngữ thập phần ác liền nói ta xem những cái đó hoa hạ heo mỗi người đều gầy yếu phế tài bộ dáng khẳng định thỏa mãn không được ngươi bằng không vẫn là ta có hại một ít hảo hảo thỏa mãn một chút ngươi chỉ là ta sợ ta ngạnh không đứng dậy làm sao bây giờ bị bích mắt nam tử như thế ngôn ngữ vũ nhục thẩm tuyết thanh chỉ là lạnh lùng cười tiện đà ánh mắt cực kỳ đạm nhiên khinh miệt quét hắn hạ thân liếc mắt một cái thập phần độc miệng khinh miệt nói suy Ta vừa thấy liền biết ngươi là miệng cọp gan thỏ mặt hàng, ngươi phỏng chừng là chưa từng có ngạnh lên quá đi. Ăn nhiều dược, phía trước không cứu, không chuẩn mặt sau vẫn là có được cứu trợ. Thẩm tuyết thanh hơi mang nghẹn ngào độc miệng lời nói vừa ra, toàn bộ sơn động không khí tức khắc cứng lại, bởi vì bọn họ đều không có nghĩ đến giống bề ngoài như vậy văn nhã thanh linh ngoại tình nữ tử sẽ nói ra như vậy nóng lạnh gì cũng ăn, độc miệng trọc tâm lời nói tới. Phần 196 đại phản ứng lại đây mặt khác ba gã vây quanh ở đống lửa phụ cận em mở quốc nam tử đều nhịn không được đồng tình nhìn lướt qua thomas hạ thần đáy mắt lại tràn đầy che giấu không được trào phúng ý cười thomas nhất quán kiêu ngạo tự chưa bao giờ đem bọn họ đặt ở trong mắt cho nên bọn họ đều cũng không thích thomas bởi vậy nhìn thấy thomas hăn mệt bọn họ không dỗi chân đi giẫm một chút cũng đã xem như nể tình nhìn thấy thomas bị tức giận đến xanh mặt Giơ lên bàn tay to muốn đánh thẩm Tuyết Thành, vẫn luôn cùng Thomas không đối bản nhất cao lớn tráng hán rắc hừ lạnh một tiếng, đột nhiên bắn ra một đạo kim loại thứ hung hăng phá khai hắn bàn tay to, sau đó chào Phúng cười ra tiếng, ngôn ngữ tràn ngập trâm trọng nói, "Thomas, ngươi đối nữ nhân cũng hạ tay đi, xem ra ngươi đối nữ nhân xác thật là không có hứng thú a." Thấy giác cũng dám ra tay ngăn cản hắn, thậm chí còn chào Phúng hắn là đồng tính luyến ái, Thomas đầu đều mau khí tạc, Nộ mục trường hướng về phía giác, cắn răng nói, đáng chết, giác, ngươi đừng cho là ta sẽ sợ ngươi, có bản lĩnh liền tới làm một trận A. Nghe được Thomas nói ra như vậy ngu xuẩn lời nói tới, giác lạnh lùng cười, tiện đà hướng về phía Thomas không tiếng động nói ra ngu xuẩn cái này cực kỳ tràn ngập khiêu khích ý vị chữ. Kỳ thật giác tuy rằng cường tráng cao lớn, tính cách lại là thuộc về trầm mặc nội liễm hình, ngày thường rất ít sẽ làm ra như vậy trương dương khiêu khích hành động. Chỉ là ngày thường cùng hắn giao hảo Sở Ti vần ở cùng Thomas đi ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm, lại bởi vì bị tam giai dị năng giả tự bạo như vậy buồn cười nguyên nhân mà không thể hiểu được đã chết, cho nên rắc là như thế nào đều xem Thomas không vừa mắt, bởi vì hắn căn bản là không tin kẻ hèn một cái tam giai dị năng giả tự bạo có thể giết chết Sở Ti vần như vậy cực giả. Ở hắn xem ra, Sở Ti vần rất có khả năng là bị Thomas vô năng mà hại chết, Cho nên rắc liền ghi hận nổi lên Thomas. Thấy Thomas có tưởng hướng đồng bạn dấu hiệu động thủ, vẫn luôn âm trầm nhìn chầm chằm thẩm tuyết thanh nhìn bà tới, chuyển mắt lại đây lạnh lùng nhìn Thomas liếc mắt một cái, ngự khi âm trầm nói, cơm miệng, Thomas. Bị con rơi thú nhân bá tới như thế trực tiếp răng dậy, bếch mắt nam tử Thomas tức khắc cảm thấy trong lòng khuất nhục không thôi. Nếu không phải suy xét đến hắn đánh không lại đối phương, mà mặt khác hai gã đồng lõa đều là này chỉ xú con rơi quái chó săn. hắn đã sớm nhịn không được một quyền huy đi qua Thomas là nghĩ như thế nào ba tới không hề có hứng thú bởi vì tự đại cuồng vọng không có thực lực lại dễ xúc động sinh sự hổ giấy căn bản không cần hắn ra tay phỏng trừng cũng sống không được bao lâu nếu không phải bọn họ dọc theo đường đi yêu cầu nhân thủ xua đổi dị thú cùng tăng thi hắn đã sớm làm giác động thủ diện trừ hắn cảnh cáo xong Thomas sau ba tới liền trực tiếp thần sắc gâm trầm nhìn về phía thẩm tuyết thanh Ngữ khí cực kỳ bất thiện nói, ta mặc kệ ngươi là nhân loại, vẫn là ngoại tinh nhân, nếu là ngươi dám lại lần nữa chọc giận ta, ngươi liền chờ bị ta ném văng ra huy sải bờ gì ạ tuyết lang đi. Nghe vậy, thập tuyết thanh chỉ là ánh mắt đạm nhiên khinh miệt quét hắn liếc mắt một cái, tiện đà yên lặng nhắm lại đôi mắt, chỉ là nàng nội tâm lại xa không bằng bề ngoài như vậy bình tĩnh, bởi vì sải bờ gì ạ tuyết lang cái này từ mang cho nàng quá lớn chấn động. Sài bờ gì ạ là Nga là lãnh thổ một nước nội bắc cá khu vực một mảnh rộng lớn mảnh đất, tuy rằng nó có rừng rậm, hải dương, sông nước, hồ nước cùng đầm lầy, thậm chí còn có thành thị tồn tại, nhưng hoa hạ người luôn là thói quen đem nó cùng luôn là đem nó cùng kết vực, giá lạnh, chống trải, dã man chờ từ ngữ liên hệ lên. Theo A tịch thủ hạ tình báo biết được, này đó thú nhân dị năng giả đến từ M quốc nữ thị. Mà từ hoa hạ đi trước nữ thị ngắn nhất hành tẩu lộ tuyến chính là đi vùng địa cực lộ tuyến, cũng chính là từ trong ngông xuất phát, sau đó vượt qua ngoại mông cùng Nga quốc sái bờ gì ạ, lại qua sông Bắc Băng Dương đến thêm quốc dinh lên đảo, sau đó từ thêm quốc Đông Nam Bộ thẳng đi đến mở quốc nữ thị. Bởi vì phi hành dị thú tồn tại, cưới phi cơ phi hành đã biến thành một kiện thập phần nguy hiểm sự tình. Thí dụ như lúc trước mở quốc thần lằn nhân David chính là bởi vì tao ngộ phi hành dị thú tập kích. Dẫn tới phi cơ rủi ro mà bị thương, sau đó bị tôn giao giao ngẫu nhiên nhặt được. Cho nên ba tới chờ người mới có thể vứt bỏ phi hành hình thức, lựa chọn từ đường bộ qua sông đến em mở quốc lưu thị. Một giấc ngủ dậy phát hiện chính mình rời xa hoa hạ lãnh thổ một nước không nói, còn vượt qua ngoại mông, thâm nhập tới rồi Nga quốc hoang vắng nguy hiểm sái bờ gì ạ thẩm tuyết thanh trong lòng không khỏi bối rối. xem ra này đó em mở quốc thú nhân tốc độ xa xo so nàng trong tưởng tượng còn muốn mau thượng rất nhiều tưởng tượng đến không chuẩn quá không được 10 ngày nàng liền sẽ nằm ở em mở quốc nhà khoa học giải phẫu trên giường mà sắc bén lệnh băng dao phẫu thuật tiêm đối diện nàng ngực nàng là như thế nào đều bình tĩnh không xuống dưới a lệ mục tưởng nghiệm một chút hàn lâm thần cùng thẩm thần tịch lúc sau thẩm tuyết thanh liền yên lặng bắt đầu tự hỏi khởi tự cứu phương pháp tới tục ngữ nói rửa núi núi đổ dựa người người chạy dựa vào chính mình tốt nhất tuy rằng thẩm tuyết thanh cảm thấy nhà mình tang thi cùng nhà mình đệ đệ vẫn là man đáng tin cậy nhưng nếu là bọn họ bị cái gì vướng chân đàng không ra không tới cứu nàng tia ngây ngốc chờ đợi cứu viện nàng chẳng phải là sẽ bi kịch sao đột nhiên thẩm tuyết thanh nhớ tới sải bờ gì ạ thập phần nguy hiểm nguyên nhân chi nhất đó là nên địa vực sinh tồn hoang dại động vật phần lớn đều là đại hình ăn thịt thú thí dụ như sải bờ gì a hổ Sài bờ gì ạ tuyết lang cùng Bào tuyết linh tinh tồn tại. Tuy rằng tận thế tăng thi vi rút bùng nổ sẽ làm không ít thú loại chết đi, nhưng nàng tin tưởng tất nhiên cũng sẽ có không ít thú loại biến thành tang thi thú hoặc là dị thú. Địch nhân của địch nhân chính là nàng đáng yêu bằng hưu, nàng tuy rằng không động đậy tay tới thu thập này đó đáng giận thú nhân, nhưng nàng có thể cho những cái đó hung tàn dị thú tới động thủ thu thập này đó ác độc em mở quốc thú nhân A. Nghĩ vậy, Thẩm tuyết thanh khỏe môi yên lặng gợi lên một mặt tà ác hung tàn độ cung, nha, dám đối với nàng thân nhân bằng hữu động thủ, các ngươi làm tốt tiếp thu nàng lửa giận chuẩn bị sao. Đến nỗi tự thân an toàn, Thẩm tuyết thanh tin tưởng, em mở quốc thú nhân tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt nàng. Thẩm tuyết thanh lặng yên đem tinh thần lực tán phát đi ra ngoài, nỗ lực tìm kiếm có thể dụ dỗ lại đây manh thú, sau đó dùng tinh thần lực đem đối phương ngược đến điên cuồng hét lên lên, nói như vậy. Nàng là có thể đem cái này địa vực nội khả năng tồn tại dị thú cường giả dẫn lại đây Khu, nàng mục tiêu yêu nhất đương nhiên là kết bệ kết đội xải bờ di ạ tuyết lang đàn Vì thế, ở thẩm tuyết thanh cẩn trọng nỗ lực hạ mở quốc thú nhân đoàn từ đây quá thượng bị dị thú đuổi giết nước sôi lửa bỏng bi thảm nhật tử mươi 239 điên cuồng thẩm thần tịch Ở dụ thú tiến đến hố địch trong quá trình Thẩm tuyết thanh thật sâu thể hội một phen giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm những lời này tinh túy. Bởi vì dị thú luôn là thích kết bẹ kết đội tiến đến săn thú, cho nên bá tới chờ người cũng không thể thời khắc chiếu cố đến nàng cái này sinh hoạt không thể tự gánh vác tàn phế, vì thế thẩm tuyết thanh thường xuyên đều sẽ bi thôi bị thương cập vô tội. Mà ở chạy trốn trong quá trình, phụ trách mang theo nàng bá tới chút nào không hiểu đến cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc, luôn là đem nàng khiêng trên vai. Cho nên thẩm tuyết thanh mỗi lần đều có thể thể nghiệm một phen trên dưới sốc này, thẳng dục nôn mửa choáng vắng cảm. Bởi vì thẩm tuyết thanh cũng thường xuyên sẽ bị tuyết lang hoặc là báo tuyết chờ dị thú tập kích bị thương, mà dị thú hung tàn cùng biến thái cũng là mọi người đều biết, cho nên bá tới chờ người cũng không có đưa bọn họ tao ngộ đến xui xẻo sự tình cùng nàng liên hệ lên. Nhưng cho dù như thế, bá tới chờ người đối nàng thái độ vẫn là từ từ ác liệt lên. Rốt cuộc không thể nhúc nhích lại yêu cầu bảo hộ thẩm Tuyết Thanh với bọn họ tới nói, chính là một cái cực đại trói buộc. Vì thế, Thomas đã từng nhiều lần ở trong tối đề nghị đem thẩm Tuyết Thanh lọc chết, sau đó làm rắc đem nàng thi thể đặt ở trong không gian mang về. Hắn còn nói, chỉ cần bọn họ đem thi thể cấp tổ chức mang về, sau đó kiên trì tuyên bố là trên đường gặp được dị thú tập kích giết chết thẩm Tuyết Thanh, tổ chức liền sẽ không trách trách ở bọn họ trên người. Đối này... Ba tới là nghiêm khắc lệnh băng gian dậy Thomas, còn nguy hiểm mở miệng uy hiếp hắn, nếu là thẩm tuyết thanh xảy ra chuyện gì, hắn sẽ không chút do dự liền nhận định là hắn làm, tiếp theo hắn sẽ vô tình giết chết hắn, sau đó đem hắn thi thể cùng nhau mang về làm người chịu tội thay. bá tới một phen vô tình lời nói đem Thomas tức giận đến mặt đều tái rồi, chính là hắn lại rốt cuộc không dám đánh thẩm tuyết thanh chủ ý. Bởi vì hắn biết bá tới loại này đầu đường tên côn đồ xuất thân tiện nhân tuyệt đối có thể làm được ra như vậy chuyện vô sỉ tới. Bá tới tuy rằng cũng rất muốn lộng chết thẩm tuyết thanh, nhưng hắn cũng biết tồn tại thẩm tuyết thanh nghiên cứu giá trị lớn hơn nữa, mà sống thẩm tuyết thanh không chỉ có có thể cấp tổ chức mang đến càng nhiều ích lợi, cũng có thể đủ cho hắn mang đến cực đại công tích, thậm chí hoặc là còn có thể đủ kết thúc tận thế loại này không song trạng thái. Bởi vậy, Ba tới mới có thể vẫn luôn che chở thẩm tuyết thanh, chẳng sợ lúc trước ở rừng cây gặp được kia hai điều tứ giai độc mãng xa khi, hắn cũng không có nghĩ tới đem thẩm tuyết thanh cấp vứt bỏ, mà là lựa chọn hy sinh hai gã tứ giai đồng bạn tới giữ được nàng tánh mạng. Nghe lén đến Thomas như thế vô xỉ lời nói, thẩm tuyết thanh tức khắc bị tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng nàng lại không có đem nội tâm phẫn nộ biểu lộ ra tới. Sau đó, thẩm tuyết thanh ở sau đó nhật tử. Cấp Thomas Khắc Sâu thượng một môn tên là độc miệng trường trình học, thành công đem hắn hắc thành một cái bề ngoài cường tráng nội tâm nhu nhược kẻo là biến thái. Mà vẫn luôn nỗ lực bảo hộ nàng ba tới, rác đám người cũng không có ngoại lệ bị nàng độc miệng cấp hắc thành cha. Tuy rằng ba tới chờ người bảo hộ nàng, chính là bọn họ cuối cùng mục tiêu lại là vì đem nàng đưa lên giải phẫu đài, cho nên thẩm tuyết thanh đối bọn họ căn bản liền không có chút nào hảo cảm, chỉ hận không được có thể ma lưu đưa bọn họ lộng chết. chính là làm thẩm tuyết thanh buồn bực chính là, tương đối Thomas một lời không hợp liền muốn động thủ tới nói, ba tới cùng giác tâm lý thừa nhận năng lực hiển nhiên thập phần cường hãn. Đối với nàng trao phúng, bọn họ thông thường đều sẽ làm bộ không có nghe thấy, chẳng sợ khó thở cũng chỉ sẽ đoạn rất nàng cùng ngày đồ ăn, mà sẽ không dễ dàng động thủ. Tuy rằng chính mình cũng sẽ tao nộ bị thương, chính là thân tàn trí kiên thẩm tuyết thanh vẫn là liên tục không ngừng kiên trì âm thầm hạ độc thủ. Bởi vậy, Bá đến mang lãnh bốn người thú nhân đoàn rốt cuộc bị nàng hố chết một cái thành viên, mà dư lại ba người tuy rằng còn sống, nhưng lại đều bị thương không nhẹ, đặc biệt là miệng tiện Thomas càng là bị tàn nhẫn tam giai tuyết lang cấp gầm rất tay trái. Nhưng cho dù dọc theo đường đi tràn ngập khúc chết phập phồng, nhưng thân tàn trí kiên bá tới ba người vẫn là thành công dọc theo đã định lộ tuyến chậm rãi đi tới, tuy rằng bọn họ tiêu phí so trong tưởng tượng muốn nhiều vài lần thời gian. bởi vì sái bờ dì ạ tuyết vực ban đêm độ ấm xa xa thấp hơn linh độ thậm chí còn tới bắt thủy thành băng khoa chương trình độ cho nên thẩm tuyết thanh đám người cũng không có nhìn thấy nhiều ít cấp thấp tăng thi bởi vì cấp thấp tăng thi không có cách nào sản nhiệt cho nên bọn họ căn bản là chống đỡ không được nhiệt độ thấp đối bọn họ thân thể thương tổn tuy rằng hành trình tràn ngập gian nguy chắc tuyệt nhưng thẩm tuyết thanh lại may mắn thấy cực kỳ khó được cực quan hiện tượng nay đêm nàng khó được an tĩnh xuống dưới Không có sử dụng tinh thần lực phát động dị thú tiến đến tập kích đội ngũ. Đương nhìn đến huyến lệ nhiều màu, đồ sộ to lớn cực quang cảnh tượng khi, thẩm tuyết thanh ăn mặc thật dày áo lông vũ, người băng hàn tươi mát vùng địa cực không khí, cảm giác chính mình phảng phất giống như là mênh mang vũ trụ chung một cái bùi bặm như vậy xa vời cùng không quan hệ quan trọng. Liên ở cực quang đổi mới trong phút chốc, có chút mờ mịt thẩm tuyết thanh đột nhiên nghị thông suốt một ít mấu chốt địa phương. Nếu hệ thống quân hao phí như vậy nhiều năng lượng vì nàng cải tạo thân thể, như vậy nó tất nhiên sẽ không dễ dàng nhìn nàng chết đi, mà nàng cũng đối hệ thống vì cái gì muốn dẫn đường thiên thạch rơi xuống địa cầu thực cảm thấy hứng thú. Nếu nàng phản kháng không được hệ thống, cái này là trọng điểm trọng điểm, mà bá tới gần nhất cũng dần dần đem hoài nghi bất. Thiên hung lệ ánh mắt phóng tới nàng trên người, hơn nữa sai bờ gì ạ dị thú cũng bị bá tới chờ người giết đến đối bọn họ trong lòng sợ hãi. Vì cái gì nàng không theo hệ thống ý tứ đi tìm được kia khối đem địa cầu hố thành tận thế thiên thạch Sau đó nghe một chút hệ thống giảng thuật chuyện xưa đâu Ở thẩm tuyết thanh xem ra, cho dù nàng có thể thoát được rất lần này đổi bắt Tiếp theo ở hệ thống hố chủ thuộc tính hạ, Nàng vẫn là có rất lớn khả năng sẽ lại lần nữa rơi xuống em mở quốc thú nhân trong tay Cho nên nàng còn không bằng dứt khoát một ít Trực tiếp tìm được thiên thạch, sau đó biết rõ ràng sự tình mọn nguồn Nếu là hệ thống ý định muốn cho nàng trở thành hủy diệt địa cầu đầu sỏ gây tội, nàng lại ôm thả làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành tâm tự bạo cũng là có thể. Ở văn nghệ mờ mịt, tưởng niệm nguyên rủa cùng với hoàn toàn tỉnh ngộ sau ngày hôm sau, Thẩm tuyết thanh rốt cuộc từ bỏ tiếp tục hại bá tới chờ người hành động, nhưng là độc miệng Thomas hành vi nhưng thật ra không có chút nào thu liễm. Làm một cái sinh hoạt không thể tự gánh vác ngụy tàn phế, độc miệng Thomas trở thành nàng duy nhất tiêu khiển. cho nên thẩm tuyết thanh liền không có chút nào ấy náy tiếp tục đùa dỡn độc miệng thomas liên ở thomas bị thẩm tuyết thanh độc miệng tức giận đến sắp sinh ra bệnh trầm cảm thời điểm bọn họ đoàn người rốt cuộc tới nga quốc biên giới sở khắc kỳ bán đảo mà cùng sở khắc kỳ bán đảo nương tử còn lại là trên thế giới thập phần nổi danh bạch lệnh eo biển bạch lệnh eo biển ở vào nga quốc sở khắc kỳ bán đảo cùng em mở quốc gạ là cả bán đảo chi gian thái bình dương bình cảnh nhất hẹp chỗ chỉ ba km Nó vẫn là Mỹ-Nga Quốc cảnh đường danh giới. Thẩm Tuyết Thanh vốn tưởng rằng Bá tới chờ người sẽ lựa chọn vùng địa cực đường hàng không, từ Bắc băng dương qua sông đến Thêm Quốc Jinlen đảo, sau đó lại từ Thêm Quốc Đông Nam Bộ thẳng đi đến Em mở quốc lưu Thị. Phần 197, ai biết Bá tới chờ người cuối cùng lựa chọn đi ngang qua rộng chừng 80 km bạch lệnh eo biển, từ Nga quốc biên giới đi ngang qua đến Em mở quốc cả là cả khu vực. Sau đó lại từ Ả Lạt cả đi ngang qua thêm quốc tới em mở quốc phía đông lưu thị. Nghe xong bọn họ đối thoại, thẩm tuyết thanh thế mới biết nguyên lai Bắc Băng Dương thượng khả năng tràn ngập hàng ngàn hàng vạn gấu bắc cực, hải tượng, hải sư trở như hai tầng cao lầu khổng lồ dị thú. Nếu là lựa chọn qua sông Bắc Băng Dương, bọn họ nếu như bị dị thú đẩy vào đại dương mênh mông biển dọc trung chẳng sợ bọn họ sẽ bơi lội cũng là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Tưởng tượng một chút bị mấy trăm hơn một ngàn gấu bắc cực dị thú vây bắt hung tàn cảnh tượng, thẩm tuyết thanh trong lòng không cấm đánh một cái dùng mình, tiện đà liền lần đầu khó được hiền lành đối bá tới quyết định biểu đạt khẳng định ca ngợi, nàng tình nguyện nhiều đương một ít thời gian phê tải, cũng không muốn bị gấu bắc cực phanh thây mà thực a. Đương nhìn thấy lợn rừng thú nhân rắc từ không gian lấy ra một con thuyền tạo hình tinh xảo kiên cô du thuyền khi, thẩm tuyết thanh nội tâm tràn đầy đều là hâm mộ ghen thị hận. từ khi nào nàng cũng là có được loại nhỏ du thuyền người, chính là lại bị hệ thống kia chỉ tra hóa cấp hố không có, đây là kiểu gì làm nàng buồn bực sự tình A. Duy nhất làm thẩm tuyết thanh cảm thấy tâm sinh an ủi chính là, mấy ngày nay thông qua đối không gian hệ dị năng thăm dò, nàng phát hiện kỳ thật nàng vẫn là có một cái không gian. Cái này không gian chính là nàng làm không gian dị năng giả mang thêm không gian, tuy rằng cũng không thể trồng trọt thực vật chờ vật còn sống. cũng không thể làm nàng trốn vào đi tránh hiểm, nhưng vẫn là có thể chuyên trở thượng một ngàn mét khối vật tư. Tuy rằng nàng không gian tạm thời không có gì vật tư, nhưng thẩm tuyết thanh tin tưởng chỉ cần nàng ngày sau nỗ lực một ít đi tìm tòi vật tư, vẫn là có thể có điều thu hoạch. Này xương thẩm tuyết thanh bị bá tới khiêng thượng du thuyền, kia xương tây tỉnh bảo tồn mà hội nghị đại sảnh lâm vào tĩnh mịch chẳng hướng. Thẩm tuyết thanh đã mất tích suốt 10 ngày 10 đêm. Chính là thẩm thần tịch lại căn bản không có được đến cùng nàng có quan hệ bất luận cái gì hành tung tình báo, kia trương thanh tú khuôn mặt nhỏ sớm đã che kín tối tăm chi sắc. Nhìn thấy nhà mình bột lộ ra như thế làm người trong lòng run sợ thần sắc, triệu khoa vũ cùng tôn giao giao đám người là ngồi nghiêm chỉnh căn bản không dám phát ra bất luận cái gì một chút thanh âm. Mà tình báo tiểu tổ tổ trưởng bao đồ dễ là có khổ nói không nên lời, thẩm tỉ trên người hệ thống định vị ở nàng mất tích ngày đó khởi cũng đã không ngại. mà bọn họ nghiêm mật theo dõi hải lục không đều không có bất luận cái gì khả nghi vệ tinh hình ảnh truyền quay lại tới bởi vì bắt đi thẩm tỷ chính là đến từ m quốc tứ giai thú nhân liền tính bọn họ phái ra cứu hộ tiểu tổ đi trước phòng trừng bọn họ cũng theo không kịp đối phương tốc độ rốt cuộc bọn họ cứu hộ tiểu tổ cường giả cũng mới là tam giai hậu kỳ muốn đuổi kịp tứ giai thú nhân quả thực chính là không có khả năng sự tình bởi vậy đối mặt thẩm bột lửa giận Bọn họ cũng là bất lực thẩm thần tịch hít sâu một hơi Lúc này mới bình tĩnh lại Ngựa khí cực kỳ âm lanh nói Hàn lâm thần cùng tiểu kim hiện giờ tới nơi nào Nghe vậy Bao đồ dễ tức khắc tinh thần rung lên Nói hai vị đại nhân bốn ngày trước Cũng đã thông qua bạch lệnh eo biển tiến vào ạ Lạt cả bán đảo Ngày hôm trước buổi sáng đã tiến vào thêm quốc cảnh nội Phòng chừng không cần năm ngày Thời gian là có thể đủ tới em mở quốc lưu thị Nghe xong bao đồ dễ lời nói Thẩm thần, thần tịch thần sắc vẫn như cũ không thấy chuyển biến tốt đẹp, xoay người nhìn về phía Triệu Khoa Vũ, hỏi, bom khinh khí cùng tiêm hệ liệt chiến cơ đều đã trang bị hảo sao? Nghe thấy cái này vấn đề, Triệu Khoa Vũ vẻ mặt nghiêm lại, vội trả lời, bút chúng ta đều đã dựa theo ngươi phân phó trang bị hảo. Vì dấu người thai mắt, hoa hạ cực đại lực sát thương, bom khinh khí chở bom khinh khí cùng với cực có uy hiếp tính chiến đấu cơ chở nghiên cứu phòng thí nghiệm đều ở vào hoang vắng tây tỉnh ngầm. cho nên thẩm thần tịch liền trực tiếp liền bên trong sở hữu vũ khí trang bị đều thu làm mình dùng hướng mặt tây quốc tăng thi trọng địa ném mạnh một quả bom khinh khí sau đó lại cùng em mở quốc tiến hành giao thiệp thẩm thần tịch thần sắc lãnh không nói bởi vì lo lắng hàn lâm thần cùng tiểu kim không thể kịp thời đuổi tới lưu thị đem thẩm tuyết thanh giải cứu ra tới cho nên thẩm thần tịch quyết đoán quyết định hướng em mở quốc làm ra kinh sợ uy hiếp hành động làm cho bọn họ không dám dễ dàng đối thẩm Tuyết Thanh tiến hành các loại cực kỳ tàn ác nghiên cứu hoạt động. Tuy rằng sớm coi đoán trước, nhưng nghe đến thẩm thần tịch mệnh lệnh, triệu khoa vũ vẫn là nhịn không được thần sắc cứng lại, nhưng ở thẩm bột lạnh băng dưới ánh mắt, hắn lại vẫn là gian nan cắn răng nói, Hảo! Đến nỗi đang ngồi những người khác đã sớm đã trợn mắt há hốc mồm, ném mạnh bom khinh khí gì đó, này xác định không phải ở nói dẫn sao. Chương 240 chân chính tận thế. Tây tỉnh bảo tồn mà. Hội nghị qua đi, thẩm thần tịch liền vội vàng quay trở về ngầm phòng thí nghiệm. Trải qua này đó thời gian đối thẳng làn nhân David nghiên cứu, bọn họ đã khám phá em mở quốc thú nhân kỹ thuật, chính là ly đào tạo khoe khoang tài giỏi quả nhiên thú nhân lực lượng còn có khoảng cách nhất định. Bởi vậy, vì đạt được càng nhiều mũi nhọn lực lượng tiến đến nghị cách cứu viện thẩm tuyết thanh, thẩm thần tịch này đó thời gian trừ bỏ chú ý thẩm tuyết thanh hành tung tình báo ngoại. Mặt khác thời gian đều hoa ở nghiên cứu như thế nào đem dị thú gen tái giá ở nhân loại dị năng giả trên người. thẩm thần tịch trong lòng tuy rằng cũng thập phần sốt ruột lo lắng thẩm tuyết thanh an nguy vấn đề, chính là lý trí nói cho hắn, liền bọn họ Tây tỉnh hiện giờ sức chiến đấu, chẳng sợ đã biết thẩm tuyết thanh nhận thân chỗ, phỏng trừng cũng rất khó liền nàng từ địch nhân hang ổ trung nghĩ cách cứu viện ra tới. Cho nên, hắn mới có thể nhẫn mại nội tâm thô bạo sắc khí. lại hạ tâm tới đem bộ phận tâm tư đầu nhập đến thú nhân nghiên cứu giữa đi ở thẩm thần tịch xem ra chỉ cần em quốc không nghĩ diệt quốc nhất định sẽ cô kỵ đến bọn họ trên tay có được bom kinh khí nếu là người khác khẳng định sẽ không dễ dàng sử dụng đến lực sát thương như thế khủng bố tàn nhẫn đại quy mô sát thương bom kinh khí bởi vì người khác sẽ cô kỵ đến đồng dạng có được bom khinh khí đối phương có thể hay không cũng đối bọn họ thành thị đồng dạng tiến hành ném mạnh uy như hiếp nhưng ở thẩm thần tịch trong mắt trừ bỏ thẩm tuyết thanh ở ngoài, chuyện khác đều dâu dịa. Cho nên, ở Tây tỉnh bảo tồn mà không ít người trong mắt, thẩm thần tịch đã nghiễm nhiên trở thành một cái tàn khốc hở hững kẻ điên. Chính là ở bọn họ xem ra, như vậy lanh khốc vô tình thẩm bột càng thêm cụ bị làm người đi theo nhân cách mị lực, bởi vì thẩm bột là vì chính mình để ý thân nhân mới có thể hạ đạt như thế tàn khốc mệnh lệnh. Bởi vậy, tuy rằng Tây tỉnh bảo tồn mà không ít cao tầng đều lo lắng sốt ruột, Nhưng không có đối thẩm thần tịch mệnh lệnh đưa ra dị nghị. Khu, có lẽ là biết bọn họ đưa ra dị nghị, thẩm bột cũng sẽ không để ý bọn họ dị nghị. Thấy triệu khoa vũ vội vàng rời đi, tính toán thực thi thẩm thần tịch hạ đạt mệnh lệnh, tôn giao giao cao mày theo đi lên, thấp giọng hỏi nói, em mở quốc bom khinh khí phòng trường so với chúng ta lợi hại hơn, chúng ta đem bom khinh khí ném mạnh đến mặt Tây Quốc tới gần em mở quốc biên cảnh địa phương, có thể hay không khiến cho đối phương đồng dạng trả thù A. thấy thế, không ít lo lắng sốt ruột, ra vẻ đi ngang qua tây tỉnh cao tầng, cũng lặng lẽ dựng lên lỗ tai nghe lén triệu khoa vũ trả lời. triệu khoa vũ lắc lắc đầu, một bên vội vàng đi phía trước đi, một bên giải thích nói: sẽ không, em mở quốc hiện giờ người sống sót trên cơ bản đều tập trung ở em mở quốc đệ nhất thành phố lớn lưu thị, mà chúng ta hoa hạ bởi vì các loại nguyên nhân, người sống sót phân bố ở cả nước các nơi bảo tồn mà. Bọn họ căn bản lấy không chuẩn chúng ta rốt cuộc cái nào thành thị có được bom khinh khí, nhưng nếu là bọn họ có điều vọng động, chúng ta bom khinh khí liền sẽ thẳng chỉ nữ thị. Chỉ cần bọn họ không sợ diệt quốc, bọn họ cứ việc có thể lớn mật hướng chúng ta bảo tồn mà ném mạnh bom khinh khí. Chính là em mở quốc bom khinh khí dự trữ hẳn là so với chúng ta càng nhiều, nếu là bọn họ đem chúng ta hoa hạ toàn bộ bảo tồn mà đều nhắm ngay, kia nhưng làm sao bây giờ? làm tây tỉnh bảo tồn mà an bảo người phụ trách tôn giao giao nhưng không có triệu khoa vũ như vậy giải sầu thấy tôn giao giao phía sau tây tỉnh cao tầng tất cả đều làm bộ lơ đãng đi theo hắn đi triệu khoa vũ khỏe miệng hơi hơi chịu chịu lại vẫn là ngừng lại cho bọn hắn làm ra giải thích nói kỳ thật chúng ta hoa hạ cũng không phải cái thứ nhất sử dụng bom khinh khí quốc gia cái thứ nhất sử dụng bom khinh khí quốc gia là m quốc sau đó là nga quốc cái thứ ba là triều quốc M quốc là sớm nhất bùng nổ tang thi vì rút quốc gia, cho nên bọn họ tang thi khu vực thai hỏa nặng so với chúng ta quốc gia xuất hiện đến sớm rất nhiều. M quốc ở nửa năm trước, đã từng hướng ạ dị dồn nạ châu cùng New Mexico ném mạnh hai quả nhiệt hoạch bom kinh khí. Tuy rằng tiêu diệt khu vực thai hỏa nặng trong vòng 99.9% trở lên tang thi, chính là dư lại một phần ngàn tang thi lại phần lớn bởi vì bức xạ hạt nhân mà đã xảy ra biến dị. Ngươi có thể tưởng tượng trường côn trùng bề ngoài tam giai tăng thi, lại có thể có được tứ giai lực sát thương quái vật là đáng sợ cỡ nào sao? Liên bởi vì em mở quốc hướng tây nam bộ hai cái châu ném mạnh hai quả bom khinh khí, dẫn tới em mở quốc toàn bộ tây bộ mười cái châu khu toàn tuyến luân hãm, cũng không có một cái người sống sót chạy ra tới. Đối với em mở quốc tây bộ kia mười cái châu khu tới nói, đây mới là chân chính tận thế a. Nghe vậy. Ở đây Tây tỉnh cao tầng tất cả đều không dám tin tưởng đảo hốt một ngụm khí lạnh, 10 cái châu khu thế nhưng không có một cái người sống sót chạy ra tới, này trạng hướng cũng quá thảm thiết đi. Nhớ tới vệ tinh giám sát đến đàn thi kích động lao tới biên cảnh khủng bố cảnh tượng, triệu khoa vũ nhịn không được đánh một cái dùng mình, khi sâu một hơi, tiếp tục nói, Nga quốc ở nhìn đến em mở quốc sử dụng bom khinh khí hiệu quả lộ do sau, liền cũng tính toán sử dụng bom khinh khí, chính là bọn họ nhiều một cái tâm nhãn đem bom khinh khí ném mạnh ở cách bọn họ thủ đô so gần thổ nhị quốc tang thi khu vực thai hỏa nặng. Chờ bọn họ phát hiện nước Mỹ Tây Bộ Luân Hãm, sau đó kiểm tra đo lường đến thổ nhị quốc mấy ngàn vạn tang thi quái vật hướng bọn họ quốc gia biên cảnh tới gần thời điểm, bọn họ là sợ tới mức sắc mặt đều trắng, hối hận trình diện tử đều thanh A. Vì không đến mức rơi xuống diệt quốc thảm trạng, Nga quốc vội vàng ra cố biên cảnh tường cao. sau đó đem thủ đâu người sống sót đều hướng trung bộ người Hy mà quảng khu vực di chuyển. Mà Triều Quốc cũng bởi vì lo lắng bức xạ hạt nhân vấn đề, cho nên bọn họ đem nhiệt đạn hạt nhân thả xuống ở tới gần Cao Lệ Quốc biên cảnh. Căn cứ vệ tinh đồ biểu hiện, Triều Quốc cùng Cao Lệ Quốc trừ bỏ bộ phận người sống sót chạy trốn tới tới gần hoa hạ quốc cùng sông lớn Quốc. Trên cơ bản hai cái quốc gia cảnh nội đều đã bị biến dị tăng thi quái vật tập kích cảm nhiễm dẫn tới Luân Hãm. Bởi vì chúng ta thập phần hảo tâm đem tình báo quang minh chính đại gửi đi tới rồi phương Bắc Mười mấy bảo tồn mà, cho nên bọn họ gần nhất đều vội vàng khẩn trúc tương cao, phòng ngừa triều quốc cùng cao lệ quốc mấy ngàn vạn tang thi quái vật xâm lấn, phòng trừng bọn họ gần nhất đều sẽ không có nhàn tâm tới quái dày chúng ta tây tỉnh bảo tồn mà. Ngạch, duy nhất một cái tin tức tốt chính là, cả ngày ồn nào điếu ngư đảo là bọn họ sông lớn quốc, bởi vì tới gần cao lệ quốc duyên cớ. Bọn họ cũng sắp chịu đựng không nổi. Thấy chính mình chuyện cười cũng không có đầu cười mọi người. Triệu Khoa Vũ bất đắc dị nhún vai. Tuy rằng sông lớn quốc lãnh đạo rất nhiều lời nói việc làm xác thật làm nhân sinh ghét. Ngay cả hán tuổi trẻ thời điểm đều từng vô số lần nghĩ tới sông lớn quốc bị sóng thần nuốt hết rất cảnh tượng. Chính là đương nó chân chính có khả năng sẽ phát sinh diệt quốc thai. Tương khi hán nội tâm lại không có chút nào vui vẻ cảm xúc. Ngược lại tràn đầy thỏ tử hồ bi trầm trọng cảm. Đương triệu Khoa Vũ nói âm rơi xuống, toàn bộ phòng họp đều là một mảnh tinh mịch, bởi vì hắn theo như lời sự tình thật sự là quá mức kinh tủng, phải biết rằng vô luận là thổ nhĩ quốc, triều quốc hoặc là cao lệ thủ đô là dân cư đại quốc, chính là lại đều không ngoại lệ đều bị biến dị tăng thi quái vật cấp công hãm, đây là cỡ nào đáng sợ thảm thiết sự tình A. Ở bọn họ xem ra, tăng thi vi rút bùng nổ dẫn tới vô số nhân loại chết đi, người không người, ra không ra. Quốc không quốc tận thế cũng đã đủ làm người khó có thể tiếp thu. Chính là hiện tại bọn họ lại đột nhiên bị cho biết, nguyên lai like bọn họ còn không có tiếp xúc đến chân chính tận thế. Chân chính tận thế liền nhân loại sinh tồn kéo dài đều có khả năng sẽ bị cướp đoạt rớt. Cái này làm cho bọn họ trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, lại như thế đi xuống. Bọn họ có thể hay không cũng tao ngộ đến đáng sợ sự tình, nhân loại còn có thể có đường sống sao. Thấy mọi người đều là một bộ nản lòng tang ý bộ dáng. Triệu Khoa Vũ cũng không cảm thấy ngoài ý mớn, bởi vì lúc trước hắn biết được mấy tin tức này thời điểm cũng là như thế này một bộ đã chết cha mẹ bộ dáng. Chỉ là nghĩ đến phóng ra bom khinh khí khả năng dẫn tới thai hoàng ẩm, Triệu Khoa Vũ nhịn không được khẽ thở dài một hơi, thần xác ngưng trọng, ngựa khí trầm trọng nói, chúng ta cần thiết đến đối mặt một sự thật đó là thẩm bột hành động cũng không phải không có tác dụng phụ. chúng ta như thế chính nghĩa hành vi rất có thể sẽ đưa tới em mở quốc phản kích. bọn họ khả năng sẽ đem nhiệt đạn hạt nhân ném mạnh đến cùng chúng ta tới gần dân cư đại quốc cấn quốc hoặc là ba cơ quốc cho nên chúng ta tây tỉnh khả năng cũng sẽ nên đón mấy ngàn vạn tang thi quái vật xâm nhập bởi vậy chúng ta ở ba tháng trước cũng đã ở tây tỉnh tới gần biên giới địa phương dựng nên thép tường cao còn thiết hạ dài đến số km bây giờ mang hiện giờ chúng ta cũng vẫn cứ đang không ngừng tăng phái nhân thủ đi trước mở rộng bây giờ mang bất quá Triệu Khoa Vũ làm thẩm thần Tịch đại tổng quảng, tự nhiên biết sĩ khí rất quan trọng, cho nên hắn đột nhiên chụp một chút tay, thấy mọi người lực chú ý đều đặt ở hắn trên người. Lúc này mới nói, kỳ thật, các ngươi cũng không cần cảm thấy thẩm bột mệnh lệnh quá mức tàn khốc vô tình, bởi vì em mở quốc Tây Bộ Luân Hám Duyên cớ, mặt Tây quốc đại đa số người sống sót đều vì sinh tồn, đã đến cậy nhờ tới rồi Nam Mỹ Châu ca sánh ngang quốc cùng ba quốc chờ quốc ra đi, cho nên hiện tại mặt Tây. quốc chẳng qua là một cái chết quốc mà thôi. Phần 198 Thờ bột này cử chủ yếu mục đích là vì đe dọa uy hiếp em mở quốc nhân cha không cần đối nhóm thẩm tỷ đánh thôi. Cho nên, các ngươi cũng không cần có quá trầm trọng tâm lý gánh nặng. Đến nỗi mặc Tây quốc khả năng sinh ra biến dị tăng thi quái vật có thể hay không ảnh hưởng đến em mở quốc, vậy không phải chúng ta hẳn là chú ý, rốt cuộc lúc trước nếu không phải em mở quốc vẫn luôn lén gạt đi tăng thi vì rút tương quan tình báo. Chúng ta hoa hạ thậm chí toàn thế giới cũng không đến mức sẽ rơi xuống hiện giờ thảm trạng. Còn có văn hóa tổ, các ngươi bắt tay đầu công tác đỉnh một chút, nỗ lực đem việc này cấp tuyên dương đi ra ngoài, làm tây tỉnh bảo tồn mà dị năng giả hoặc là biến dị giả đều ra tăng tu luyện, không cần bởi vì hoàn cảnh thoải mái liền chậm trễ tu luyện, biết không? Thấy mọi người khép buông lòng một hơi, sau đó gật gật đầu, triệu khoa vũ khỏe mắt hơi hơi chịu chịu, này đều đã tận thế. Bọn người kia có phải hay không thoải mái nhật tử qua quán, cho nên đơn thuần thiện lương tâm tư lại nổi lên A. Nghĩ vậy, triệu khoa vũ không lắm tán đồng lắc lắc đầu, một bên hướng ngầm công nghiệp quân sự thất đi đến, vừa nghĩ cũng là thời điểm đem những người này ném đi biên giới hảo hảo rèn luyện rèn luyện A. Thấy triệu khoa vũ rời đi, tôn giao giao trong lòng khẽ bung lỏng, sau đó đôi mắt hơi mang đồng tình nhìn về phía đầu hoa đều trắng bệnh bao đồ dễ, hỏi, Trần Bảo Thanh tình sao? Còn có, thư tư hiện tại chịu ăn cơm sao nghe vậy bao đồ dễ nhẹ nhàng thở dài một hơi lắc lắc đầu nói trần bảo trên người thương thế quá nặng hiện tại còn ở hôn mê trùng hạnh đến hắn bị hàn đại người kịp thời phát hiện bằng không phỏng chừng liền mạng nhỏ đều nhặt không trở lại mà tư tư phỏng chừng còn cần một ít thời gian mới có thể đi ra rốt cuộc một cái là nàng duy nhất thân nhân một cái là nàng sư phó thêm người trong lòng a ai không nói Ta hiện tại đến chạy nhanh đi giám sát hàn đại người cùng tiểu kim đại nhân hành tung mới được. Tôn tiểu thư, nếu là kia đang chết em mở người trong nước thật sự lấy ấn quốc hoặc là ba cơ quốc tới uy hiếp chúng ta, phòng trường các ngươi an bảo tiểu tổ cũng đến vội đi lên A. Nói xong, bao đổ dễ cùng tôn giao giao phất phất tay, liền vội vàng rời đi. Thấy mọi người đều là một bộ cảnh tượng vội vàng bộ dáng, tôn giao giao không khỏi nhớ tới nàng đã từng chăn nuôi quá to lớn lục thằn lằn. Nhịn không được thở dài một hơi, tuy rằng không biết em mở người trong nước vì sao phải bắt cóc thẩm tỉ, nhưng duy nhất có thể khẳng định chính là em mở người trong nước quả nhiên không có một cái thứ tốt ta chương 241 qua cầu rút ván. Bạch lệnh hải vực. thẩm tuyết thanh mục một, một khuôn mặt, thần sắc có chút dại ra gắt gao nhìn chầm chằm bị gió nhẹ thổi qua xanh thẳm mặt biển. Nội tâm nhịn không được rít gào lên, tăng thi thế nhưng sẽ bơi lội, ngươi sao không lên trời đâu. kỳ thật rời đi tây tỉnh bảo tồn mà phía trước thẩm thần, thần tịch cũng đã làm triệu khoa vũ cho nàng phổ cập xuất hiện ở M quốc tây bộ thổ nhĩ quốc cao lệ quốc chờ địa phương bức xạ hạt nhân tang thi quái vật này đó bức xạ hạt nhân tang thi quái vật ngoại hình đều cực kỳ dữ tợn khủng bố không phải lục màu tím làn da trận lên đôi mắt giống như ếch xanh chính là tay tiêm mũi chân giống như chuồn chuồn bên ngoài hình tượng cơ bản cùng nhân loại kém khá xa nhất khủng bố chính là Này đó tăng thi quái vật tốc độ, lực độ cùng lực sát thương đều so bình thường tăng thi cao tốt nhất vài lần, nếu là nhân loại hoặc là động vật bị này đó tăng thi quái vật cắn thương hoặc là chảo thương, cảm nhiễm sát suất so bình thường tăng thi cắn thương chảo thương muốn cao thượng 80%. Nhớ rõ khi đó vừa mới nhìn đến những cái đó tăng thi quái vật cao thanh vệ tinh đồ khi, thẩm tuyết thanh cả người đều ngây dại, bởi vì ở nàng không có trọng sinh trước đời trước. nàng tuy rằng có nghe nói qua tang thi quái vật tồn tại nhưng nàng lại căn bản là không có tiếp xúc quá hơn nữa đời trước tang thi quái vật đồn đã xuất hiện ở hoa hạ thời điểm đã là tận thế 4 năm sau bởi vậy đương tận thế còn không có mãn một năm liền nghe được tang thi quái vật tồn tại thẩm tuyết thanh là thiệt tình kinh ngạc kinh ngạc qua đi nàng càng thêm khắc sâu cảm nhận được nàng trọng sinh cấp thế giới này mang đến cực đại biến hóa đồng thời Nàng cũng nhịn không được âm thầm nhắc nhở chính mình, cái này tận thế cùng nàng đời trước trải qua quá tận thế đã khác nhau rất lớn, nàng tuyệt đối không thể lại dựa vào đời trước kinh nghiệm lời tuyên bố tới đại ý ứng đối sự tình, bởi vì ở bất đồng lịch sử phát triển hạ, này đó kinh nghiệm rất có khả năng đã là sai lầm. Đương nhìn đến ở trên mặt biển giữ tận khuôn mặt hướng bọn họ nhanh chóng bơi tới một đợt lại một đợt kỳ dị ngoại hình nhị dai, tam dai quái vật tang thi đàn, bá nhạc. giáp đám người thần sắc cũng không có hảo đi nơi nào mà Thomas càng là nhịn không được sợ hãi gầm rú lên, la lớn, giáp, mau, mau, gia tốc, chúng ta chạy nhanh tiến lên, bằng không chúng ta sẽ chết. Thomas này một giống, tức khắc đem những người khác thần hồn cấp kéo lại, bá tới sắc mặt vi bạch hạ mệnh lệnh, nói, ta đi khoang lái, giáp cùng Thomas, các người hai cái phụ trách đem bỏ lên trên du thuyền tang thi cấp ném xuống hải đi. Nói xong. Ba tới lập tức tún lên thẩm tuyết thanh nhằm phía du thuyền khoang điều khiển, mà giác cùng Thomas tắt một tả một hữu canh dự ở du thuyền hai sườn, lúc này bọn họ đều vô cùng may mắn bọn họ hiện giờ cưới chính là một con thuyền loại nhỏ du thuyền, cho nên bọn họ tầm nhìn trong vòng là có thể đủ đem đuôi thuyền cùng đầu thuyền cấp theo dõi lên. Nghĩ đến nàng hiện giờ là ở quần quận Hải Dương Trung, mà nàng không gian nội cái gì vật tư đều không có, thẩm tuyết thanh gấp đến độ đều muốn mắng người. Nhẫn mại nội tâm muốn chém người xúc động, nàng nếm thử cùng hệ thống câu thông rất nhiều lần, mới rốt cuộc được đến hệ thống nguyện ý tạm thời giải trừ trên người nàng giam cầm cho phép. Được đến hệ thống quân cho phép sau, thập tuyết thanh lập tức hướng về phía ba tới, nói, "Uy, con rơi quái, ngươi còn không chạy nhanh đem ta trên người thuốc mê cấp giải, ta nhưng không nghĩ cùng ngươi cùng đi chết. Nếu là trốn bất quá đi, ngươi liền cùng chúng ta cùng đi chết đi. Bá tới đây khi vội vã khoang lái, căn bản không có tâm tư để ý tới nàng, cho nên hắn chỉ là âm trầm trở về nàng một câu, liền tiếp tục ổn định thân hình, nhanh hơn du thuyền tốc độ hướng ạ là cả bán đảo phương hướng tiến lên. Than bùn. Thẩm tuyết thanh áp xuống nội tâm mắng, nghiêm túc nói, con rơi quái, người đem ta trên người thuốc mê cấp giải, ta là thủy hệ dị năng giả, ta có thể giúp được với vội. Ở cái này đại dương mênh mông biển rộng. Ta căn bản là biện không rõ phương hướng, còn cái gì vật tư đều không có. Ngươi căn bản không cần lo lắng ta sẽ bỏ trốn mất dạng, được không? Kỳ thật ở hệ thống giải trừ trên người nàng giam cầm kia một khắc, thẩm tuyết thanh cũng đã có thể nhúc đích, Chỉ là nàng cũng không muốn cho bá tới chờ em mở quốc thú nhân dị năng giả biết nàng có thể tiêu hao rớt trong cơ thể thuốc mê. Cho nên, nàng lúc này mới cố sức thuyết phục bá tới. Nghe vậy, ở sau người chát đuôi ngựa bá tới quay mặt đi tới, Âm trầm nhìn chằm chằm nàng hai giây, mới cắn răng nói, ngươi nếu là dám chạy trốn, chờ bắt được ngươi sau, ta liền đem chân của ngươi cấp đánh gãy, biết không. Nghe được bá tới uy hiếp, thẩm tuyết thanh hung hăng nghiến răng, lại vẫn là nghiến răng nghiến lợi gật gật đầu, chờ nàng khi nào đạt được tự do, này bị đánh gãy chân còn không biết sẽ là ai đâu. Bá tới một bên ổn đà, một bên lại lần nữa âm trầm nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu. Lúc này mới từ trên người lấy ra một lọ tam mở lờ tả hữu dược tề, ngón cái cùng ngón trỏ nhéo, pha lê dược tề bình bình khẩu đã bị tạo thành một phấn, sau đó cực kỳ thô lỗ đem dược tề hướng nàng trong miệng đảo đi, lạnh lùng nói, ba phút. Ba phút sau, thẩm tuyết thanh nhảy dựng lên, lập tức sông ra ngoài, ba tới nháy mắt nhảy dựng lên, cũng đi theo sông ra ngoài. Đương nhìn thấy thẩm tuyết thanh ở khiến cho hải dương trung nước biển xoay quanh thành dòng nước đem sông lên bong tàu tang thi đánh sâu vào bay ngược đi ra ngoài, bá tới lúc này mới ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiện đa hướng về phía rắc làm cái làm hắn dám thị thẩm tuyết thanh ám hiệu, lúc này mới cau mày quay trở về khoang điều khiển. Không thể không nói, thẩm tuyết thanh cái này tứ giai thủy hệ dị năng giả thập phần cấp lực, chỉ dùng không đến nửa giờ liền mượn dùng quần cuộn nước biển. đem nhảy lên bong tàu mười mấy chỉ côn trùng hình dạng tang thi huynh cấp đánh bay đi ra ngoài, mà bị đánh bay đi ra ngoài tang thi huynh càng là bị nàng dùng dòng nước lốc xoay cấp chặt chẽ vây khốn, sau đó bị nàng áp vào hải dương chỗ sâu trong. đương sở hưu tang thi đều bị bọn họ xa xa ném tại mặt sau, dắt cùng Thomas đều đã thoát lực ngồi ở bong tàu thượng, mà thẩm tuyết thanh cũng làm bộ hao hết dị năng giống nhau dựa ngồi ở bong tàu thượng. mà bá nhạc luôn mãi xác nhận tang thi bị ném ở phía sau sau, liền lệnh một trường tối tâm khắc sâu khuôn mặt đi đến thẩm tuyết thanh trước mặt, không nói hai lời liền hướng miệng nàng rót tiến cường lực thuốc mê. bá nhạc hành động khắc sâu miêu tả như thế nào qua cầu trừ bản, vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn, thẩm tuyết thanh tức giận đến khuôn mặt nhỏ thanh hắc thanh hắc, tâm bất cam tình bất nguyện nuốt xuống dược tê sau, lạnh lùng cắn răng nói, con rơi quái, qua cầu chữ bản, ngươi sẽ không sợ bị thiên lôi đánh xuống sao? Có lẽ là thẩm tuyết thanh thanh hát sắc mặt lấy lòng hắn, ba tới khỏe môi hơi hơi gợi lên một mặt tà nanh tươi cười, khinh thường nói, ừ, thiên lôi đánh xuống này đó ngu mội lạc hậu mê tín tư tưởng, cũng liền các ngươi hoa hạ người sẽ tin tưởng mà thôi. Thấy thẩm tuyết thanh sắc mặt càng thêm âm trầm, ba tới lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, nữ đái cảnh cáo nói, còn có, ngươi nếu là lại kêu ta con rơi quái, ta liền đem ngươi ném vào trong biển mặt kéo đi. dù sao ngươi là thủy hệ dị năng cũng chìm bất tử. Thấy thẩm tuyết thanh đầy mặt đều là giận mà không dám nói gì, ba tới lúc này mới hử khó nghe tiểu khúc đi trở về khoang điều khiển đi, tuy rằng hắn vừa rồi vẫn luôn vẫn duy trì làm du thuyền thẳng tắp đi trước, nhưng là khó bảo toàn sẽ không xuất hiện bại lộ, cho nên hắn hiện tại đến lại đi xác định một chút du thuyền đi tới phương hướng. Chờ ba tới đi rồi, rốt cuộc nghỉ lại đây Thomas âm lánh khuôn mặt đã đi tới, chỉ vào thẩm tuyết thanh, cắn răng nói, Đáng chết nữ nhân, ngươi vừa rồi là cô ý, đúng hay không? Thấy Thomas trên mặt trên người đều có côn trùng tăng thi lưu lại dấu răng cùng vết chảo, thẩm tuyết thanh chấp chấp trong suốt mắt to mắt, nội tâm ở cười gian không thôi, thần sắc lại thập phần vô tội, nói, cái gì cô ý không cô ý, ta không biết người đang nói cái gì. Thấy thẩm tuyết thanh còn làm bộ vô tội bộ dáng, Thomas mặt đều khí tái rồi, nhịn không được chỉ vào nàng, rít gào nói, đáng chết. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi làm bộ vô tội, ta liền sẽ tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ. Giác bên kia căn bản là không có nhiều ít tang thi, chính là ngươi nhưng vẫn đều giúp đỡ giác, ngược lại đối ta bên này khốn cảnh làm như không thấy, thậm chí còn đem những cái đó đáng chết tang thi quái vật cấp ném đến ta bên này đi, ngươi dám nói, ngươi không phải cố ý sao. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh biểu môi, ánh mắt có chút khinh thường quét hắn liếc mắt một cái, nói, nếu ta nói ta không phải cố ý. Ngươi khẳng định sẽ không tin tưởng, vậy ngươi còn hỏi cái quỷ A. Thấy thẩm tuyết thanh thế nhưng còn dám bày ra một bộ ta nha chính là cô ý, có bản lĩnh ngươi cắn ta A túm biểu tình. Thomas tức giận đến trong mắt đều bốc hỏa, trực tiếp huy khởi còn còn sót lại tay phải liền tưởng hướng nàng thổi qua đi, lại bị đột nhiên hành ra một bàn tay cấp chặn. Nhìn thấy ngăn trở hắn tay lại là rắc cái kia tiện nhân, Thomas nội tâm lửa giận càng sâu, ngự đái phẫn nộ ác ý nói, rắc! Ngươi đừng cho là ta thiếu một bàn tay liền đánh không lại ngươi. Ngươi vẫn luôn che chở tiện nhân này, mà tiện nhân này cũng vẫn luôn che chở ngươi. Ngươi nên không phải là coi trọng cái này muốn mặt không mặt mũi, muốn ngực không ngực ngoại tinh nhân đi. Rắc, ngươi khẩu vị thật đúng là không phải giống nhau trọng A. Bị Thomas như vậy ác ý phỏng đoán cũng không phải lần đầu tiên, cho nên rắc thập phần bình tĩnh trở về một câu, nói, ta lại thế nào, cũng so ngươi cái này đánh nữ nhân nghèo là đồng tính luyến ái hảo. Thấy Thomas mắt tức giận hỏa trừng mắt hắn cùng thẩm tuyết thanh mà không chịu rời đi. Giác hừ lạnh một tiếng, nói, Thomas, nữ nhân này chính là chúng ta hao phí trăm tay ngàn đắng mới tìm được. Ngươi nếu là đánh hỏng rồi nàng, liền tính lao đại sẽ không trừng phạt, tổ chức cũng sẽ tá rất ngươi một cái tay khác. Nghe Giác nhắc tới tổ chức, Thomas lúc này mới căm giận rời đi bong tàu, mặt giận dữ đi trở về nghỉ ngơi khoang đi. Cảm ơn ngươi vừa rồi đã cứu ta. Giác gian nan hướng thẩm tuyết thanh nói ra nói lời cảm tạ lời nói. Đương nhìn đến thẩm tuyết thanh vẻ mặt sắc lạnh nhắm mắt lại mắt, cũng không có để ý tới hắn, giác cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn, mà là con lưng đi đem nàng ôm tới rồi khoang điều khiển thuyền trưởng phong nghỉ, sau đó cho nàng đắp lên thảm lông, lúc này mới rời đi tiếp tục canh gác. Tinh thần lực quét đến giác rời đi, thẩm tuyết thanh lúc này mới mở mắt ra mắt, đáy mắt cực nhanh hiện lên một mặt tối nghĩa sâu thẳm. Kỳ thật nếu không phải nhận thấy được bá tới tinh thần lực vẫn luôn ở tỏa định nàng, thẩm tuyết thanh đã sớm đem Thomas cấp lộng chết. Nàng đã từ Thomas lời nói chung biết được, ngụy Quang Đầu cùng Lý Tư Kiếm đều đã bị buộc tự bạo chết đi, cho nên nàng cũng không tưởng cứu này đó em mở quốc thú nhân. Nàng trong lòng là hận không thể này đó em mở quốc thú nhân đều bị thiên đao vạn quả, không chết tử tế được. Chỉ là nghĩ đến em mở quốc bức xạ hạt nhân biến dị tang thi quái vật nếu đã xuất hiện ở bạch lệnh trong biển, này thuyết minh này đó đáng sợ giữ tận tang thi quái vật rất có khả năng đã chiếm cư thêm quốc Tây Bộ, cho nên suy xét đến trên đường an toàn, thẩm tuyết thanh không thể không lưu lại Thomas cùng với rắc chờ thú nhân tới làm phá hôi.